Chương 452, chấn thủ Bắc Bộ Quan Hải, bá ngọ dạn quân cảnh. Chương 452, chấn thủ Bắc Bộ Quan Hải, bá ngọ dạn quân cảnh. Tại địa đồ bên trên, mép Loạn Ma Hải có không ít thành trì, đại bộ phận đều là cỡ nhỏ cùng cỡ trung. Đối mặt Hắc Ma yêu tiến công cỡ nhỏ thành trì căn bản không thể nào ngăn cản, chỉ có cỡ trung thành trì mới được. Thiết Vân Phàm đưa tay chỉ hướng bản đồ. Loạn Ma Hải quy tắc các thủ, mỗi 3 năm liền sẽ bạo phát một lần Hắc Ma triều, trong thời gian này lượng lớn Hắc Ma yêu sẽ đi ra Loạn Ma Hải, hướng về bốn phía thành trì tiến công. Trải qua chúng ta nhiều năm như vậy xây dựng cơ bản vô tiện toàn bộ loạn ma hải kỳ thực đã bị chúng ta quân đoàn bao vây lại căn cứ địa thế chúng ta phân ra hai cái cửa tử đây cũng là vì sao cần hai vị chiến tướng đại nhân tới hỗ trợ nguyên nhân tại hắc ma triều bạo phát sau nếu hắc ma yêu số lượng quá to lớn liền cần hai vị đại nhân hỗ trợ chấn thủ quan hải chấn áp xong tiến công hắc ma yêu lại mời hai vị đại nhân tiến vào loạn ma hải dọn dẹp một phen liền coi như là kết thúc như ta chấn ma quân đoàn đủ để giữ vững quan hải hai vị đại nhân cũng có thể trực tiếp tiến vào loạn ma hải bên trong chém giết hắc ma yêu mà toàn bộ hắc ma triều thời gian căn cứ quy luật sẽ kéo dài nửa tháng tả hữu nô lương nhàn nhạt gật đầu cảm thấy không sai biệt lắm hiểu rõ hai cái quan hải cái nào quan hải hất ma yêu số lượng cùng thực lực bình thường sẽ càng nhiều một điểm chúng ta ở tại chính là nam bộ quan hải phía bắc cái kia quan hải hất ma yêu số lượng càng nhiều thực lực cũng sẽ càng mạnh ngày mai tướng quân sau khi đến liền sẽ trực tiếp đi hướng bắc bộ quan hải vậy thì tốt ta liền đi chấn thủ bắc bộ quan hải lôi lương Đạm Mạc nói lôi thương cười cười ngươi lại vẫn có loại trách nhiệm này tâm thật là làm cho ta cảm thấy bất ngờ ta chỉ là ưa thích chiến đấu mà thôi càng nhiều người ta càng thao hướng liền cực kỳ thao thiết nếu là áp lực quá đều có thể cho ta biết, ta lôi đỉnh tốc độ có thể để cho ta thời gian ngắn đến bắc bộ quan hải trợ rút. Ngô lương chấp chấp lông mày, không gian pháp tắc của ta độ không chế đã đến sáu thành, so tốc độ, ngươi có thể có ta nhanh. Lôi thương lập tức ngượng ở lôi đỉnh pháp tắc lại nhanh, cũng không có khả năng có không gian pháp tắc nhanh. Càng đừng đề cập vẫn là cao tới sáu thành không gian pháp tắc. Khoát lát tìm nhầm người. Lôi thương gãi gãi đầu, ngươi là khoe nam được rồi, nam nhân làm nhanh như vậy làm cái gì? Ngô lương, nói bất quá liền nhân thân công kích, khá lắm. Ngươi tốt nhất không phải là nói mặt chưa ý tứ. Lôi Lương chừng mắt liếc hắn một cái, theo sau liền bước vào trong không gian thông đạo, nháy mắt biến mất tại trước mặt hai người. Lôi Thương không khỏi thở dài, không gian pháp tắc thật là quỷ quện, khống chế không gian pháp tắc bảo bệnh năng lực tối thiểu tăng lên gấp mấy lần, đối chiến đấu lực bổ trợ cũng cực lớn, chỉ tiếc pháp tắc này muốn cảm ngộ đi ra, độ khó không phải bình thường lớn a. Có thể chân chính dựa chính mình cố gắng cảm ngộ không gian pháp tắc thiên tài, số lượng rất ít. Đại bộ phận đều là dựa vào thiên tài địa bảo, không gian pháp tắc kết tinh, hoặc là chủng tộc huyết mạch thiên phú. Hư không chủng tộc cùng hư không kính tượng thánh long các loại liền là dựa vào huyết mạch Bắc Minh Huyền Tiêu dựa vào lạng ngự thú với mạch. mà xích luyện cùng Lăng Thanh Tuyết thì là dựa vào trời tài địa bảo bên trong hư không linh quả. Về phần Ngô Lương nha, đó chính là dựa ăn không gian pháp tắc kết tinh. Ngoại nhân cũng chỉ có thể thèm muốn. Đến Bắc Bộ Quan Hải, Ngô Lương liền vào trong phòng nghỉ nghỉ ngơi. Nhiệm vụ này bất quá là hắn tăng thực lực lên, cùng tăng lên chiến tướng đẳng cấp đồ vật mà thôi, cũng không bị hắn để ở trong lòng. Chờ nhiệm vụ này hoàn thành, ta liền có thể đi Thiên Nguyệt Hồ tộc đi một chuyến, gặp một lần tôn này chết đi thao thiết ti cốt. Ngô Lương đấy lòng cũng là có chút mong đợi tôn này thao thiết thi cốt mượn thiên nguyệt hồ tộc trong tay dẫn dắt hắn tiến về có lẽ có bí mật gì cũng có nói tuy nói hết thề đều là hàn đoán nhưng cũng có thể tính lại rất lớn trước thời hạn hiểu thao thiết huyết mạch đoạn tuyệt nguyên nhân chỗ tồn tại có lẽ có thể giúp hắn lẩn tránh một chút nguy hiểm đối với hắn tuyệt đối có ích vô hại về phần đoạt xá, cái kia không có khả năng nô lương giờ phút này thực lực đã không yếu thêm nữa thao thiết không am hiểu tinh thần lực thủ đoạn chết đi nhiều năm muốn đoạt xá cơ hồ không thể nào nếu thật muốn đoạt giá thiên nguyệt hồ tộc sớm đã có tộc nhân bị đoạt giá không có khả năng chờ tới bây giờ huống chi hắn nhưng là có cường giả triệu hoàng khí gặp được không giải quyết được vấn đề gọi người là được cái này lại cực kỳ đơn giản tóm lại hiện tại nô lương không sợ hãi kế tiếp là chờ đợi thời gian nô lương cũng không ra ngoài hắc ma triều lúc bùng phát hắn lại xuất hiện liền đầy đủ một đạo khí tức mạnh mẽ từ xa mà đến gần nô lương đột nhiên mở hai mắt ra thể nội pháp tắc chi lực bắt đầu phun trào bản tướng quân sẽ không động thủ ngươi có thể yên tâm bá ngọ giản thân ảnh chậm chậm xuất hiện hoàn toàn chính xác chọn mện không ý định động thủ nô lương cao mày chấn ma quân đoàn là lính của ngươi không sai Nô lương chọn đến lộ ra cơi lạnh, nơi này xem như địa bàn của ngươi, tăng thêm quy tắc hỗn loạn, ngươi sẽ không có động thủ với ta ý nghĩ, ta không tin. Bà ngọ giản chấn định tự nhiên ngồi xuống tới, linh cảnh hành hoàn toàn chính xác mệnh ta tại cái này chém giết ngươi, nhưng ta không có ý định làm như thế, tiếp tục đi theo hắn làm, ta sớm muộn một con đường chết, cho nên ta quyết định cầu biến. Nghe vậy, nô lương ban tín bán nghi ngồi xuống tới, bà ngọ giản cái lựa chọn này quá đột ngột, cũng quá mức mạo hiểm. Xem như người ủng hộ linh cảnh hành, bà ngạo giản thật sớm liền đi theo linh cảnh hành làm, lúc này cổ biến, ai mà tin? Ngươi nói với ta những cái này có cái gì dùng, ngươi cầu hay không biến, cũng cùng ta không có quan hệ." Bà ngọ giản thở dài, "Ngươi bây giờ là trưởng công chúa trước mặt người tin vậy, ta không tìm ngươi, đưa độc tìm trưởng công chúa liền là tự tìm cái chết." Hắn tìm Linh Chiêu Nguyệt tin tức một khi rơi vào trong thai linh cảnh hành, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Linh Chiêu Nguyệt chứa không được phản độ, linh cảnh hành cũng là như vậy, lại đối đại phản độ thủ đoạn chỉ sẽ so Linh Chiêu Nguyệt càng tâm an. Vượt nhiệm vụ lần này, từ nô lương thông báo Linh Chiêu Nguyệt mới là lựa chọn tốt nhất. Sau một khắc, bà ngọ giản mừng đầu, "Linh cảnh hành định dùng mệnh của ta đổi lấy ngươi đi chết, ngươi cảm giác ta còn có thể đi theo hắn làm gì? Nô lương cười nhạt một tiếng, ngươi có trôi rơi vào trên tay hắn. Con của ta, cùng ta ba xà nhất tộc đều là chế ước ta trùi, không làm theo như hắn nói, ta sẽ chết, nhi tử ta sẽ chết, ba xà nhất tộc cũng sẽ biến thành thịt cá. Có thể cho dù ta dựa theo hắn nói làm, dùng mệnh giết ngươi, ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Vị yêu long tộc tiền bối sẽ giết ta, trưởng công chúa cũng sẽ giết ta, mà linh cảnh hành cũng không có khả năng đối một người chết thủ chấp thuận. Hai lựa chọn, kết quả hoàn toàn tương tự, chọn cái nào ta đều là chết, bởi vậy, ta đều không chọn. Nô Lương lập tức hứng thú, gáy mắt mang theo ý cười. "Ta nghe bị người nói ngươi là một đời tiêu hùng, bây giờ xem xét hoàn toàn chính xác có chút bản sự, nhưng ta thật tò mò, ngươi làm chính mình nưu cầu đường ra là cái gì? Hướng trưởng công chúa quy hàng." "Quy hàng? Cái này tựa hồ là hiện tại và ngọ giản lựa chọn tốt nhất. Hắn muốn sống, nhất định phải tìm tới một cái có thể cùng linh cảnh hành đối kháng người mới được. Coi như tình hình bên dưới muốn mà nói, không có so linh chiêu nguyện tốt hơn quy hàng đối tượng. Nếu là Nô Lương gặp được tình huống này, có lẽ cũng sẽ cực kỳ khó làm. Chúng tộc vô pháp đũa, nhi tử cũng tại trong tay người khác." Muốn tìm ra một đầu hoàn mỹ cách phá cục khói như lên trời. Cho linh cảnh hành làm việc là làm chó, cho linh chiêu nguyệt làm việc cũng là làm chó, vậy không bằng tìm cái tính tình tốt một chút chủ nhân. Chương 453, nhân thân công kích. Bá ngọ giản chân thực ý đồ. Chương 453, nhân thân công kích. Bá ngọ giản chân thực ý đồ. Bá ngọ giản cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp. Thiên phú của ngươi thực lực đều là thượng tầng, nhưng não hoàn toàn chính xác một loại, cũng may ngươi hợp tác bổ đắp ngươi một điểm này. Lô lương, nhân thân công kích. Ta tại cái này cho ngươi phân tích thế cục, ngươi người thân công kích ta. Ngô Lương mặt mũi tràn đầy không vui, bá, muốn đánh nhau liền tới. Thật cho là ta sợ ngươi à? Thiên đế cảnh lao tử làm sao lại không thể giết? Để ngươi hợp tác đi ra a, nàng Minh Bạch ta là có ý gì? Không, có lời nói ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi muốn dùng nàng bắt chẹt ta làm thế nào? Thật cho là ta sủng à? Ngô Lương kinh thường nói, bá ngọ gian thần sắc không biến, trong lòng cũng là có chút nhịn không được cười lên. Ngô Lương, ta vô luận là đối đối thủ của ngươi, vẫn là đối ngươi hợp tác xuất thủ, bản chất đều không có gì khác nhau. Một khi xuất thủ liền đại biểu ta chọn linh cảnh hành, về phần đại giới ta đã vừa mới nói đã rất rõ ràng. Ta xem như Phong Vân Thần Triều thượng tuyên tướng quân, đứng hàng thập đại tướng quân hàng Ngũ, ta thật muốn giết ngươi, cho dù ngươi nắm trong tay sáu thành không gian pháp tắc cũng đến chết tại cái này, đây là tất nhiên, bằng không linh cảnh hành cũng không có khả năng buông tha ta, tới đổi lấy ngươi đi chết. Chỉ vì ta như ôm lấy tất chết tâm, ngươi nhất định sẽ chết tại cái này. Lúc này, một cỗ không gian ba động xuất hiện, Lăng Thanh Tuyết đi ra thể nội trong thế giới. Thượng tiên tướng quân, một tân công trạng đều là giết ra tới thực lực tại Thiên Đế Cảnh bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm, mặc dù kém ngao lanh nguyệt loại kia Thiên Tiêu một cấp, nhưng nếu là ôm lấy tất chi tâm, bình thường Đế tôn cảnh cũng phải trọng thương nơi này. Lời hắn nói một điểm sai đều không có. Ba ngõ dặn nắm giữ một loại cực kỳ cường hành võ học, ba xả cấm bay vực. Ba xả cấm bay vực có thể phong cấm không gian, ngăn chặn không gian pháp tắc vận chuyển, trừ phi có thể đem không gian pháp tắc độ khống chế tăng lên tới 8 thành trở lên. Bang không, mạnh như không gian pháp tác cũng không cách nào mượn không gian thủ đoạn thoát đi. Xem như đỉnh tiêm Thiên Đế Cảnh cường giả, ba ngõ dặn hoàn toàn chính xác có mười phần tự tin đem nô lương chém giết nơi này. Tất nhiên, đây là tại không suy nghĩ hư cảnh phân thân điều kiện tiên quyết. Ngô Lương mặc dù nắm giữ rụng hỏa trùng sinh năng lực, nhưng tại loại thực lực này khoảng cách phía dưới. Bác Ngọ Gian một giây đủ để giết Ngô Lương mấy trăm lần, lại thêm sinh cơ cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Loại này phục sinh thủ đoạn gần như chỉ ở thực lực trên lệ không lớn dưới tình huống mới có thể được xưng là thần kỹ. Tại thực lực nghiền ép thời điểm, phục sinh cũng bất quá là chết nhiều mấy lần thôi. Liên cùng phục sinh giáp nhất dạng. Bác Ngọ Gian mỉm cười, cùng người thông minh nói chuyện liền là thoải mái rất nhiều. Ngươi tiểu cô nương này chưa bao giờ hiện lộ qua bao nhiêu thực lực, nhưng trí tuệ lại đến. Trưởng công chúa có thể như vậy tín nhiệm nô lương, trong đó không thể thiếu ngươi nguyên nhân. Xem như một vị lao tướng, ánh mắt của hắn như thế nào sắc bén. Chỉ là một chút tình báo, cộng thêm quan sát, liền có thể phân tích ra cái đại khái đi ra. Không có người nào là mà mỹ, nguyên nhân chính là như vậy, hắn chưa bao giờ khinh thị bất luận kẻ nào, bao gồm vừa mới đột phá đế giả Cảnh Lăng Thanh Tuyết. Nô lương mắng nhỏ thanh âm, "Lão giả, ngươi mấy lần trong bóng tối khiêu khích ta, ta đã nhẫn ngươi rất lâu. A ngay nói thật tôi, ngươi như không thích nghe lời nói thật, ta cũng có thể nóiuyện chuyện một điểm." Lăng Thanh Tuyết đi lên trước nắm nô lương miệng, Tỉnh hắn tuân ra mã hóa văn tự. Theo đó nàng nhìn về phía bà ngọc giản. trong tay ngươi có trưởng công chúa cảm thấy hứng thú đồ vật ta, muốn cho trưởng công chúa xuất thủ giúp ngươi, ngươi đồ vật không đáng cái giá này không thể được, ngươi cũng không có những vật khác có thể dùng để trao đổi. bà ngọc giản cười cười, giá trị tuyệt đối đầy đủ, sẽ không để trưởng công chúa thất vọng. hy vọng ngươi có thể đem ý nguyện của ta cùng trưởng công chúa nói một tiếng. thời gian của ta chỉ có cái này mà chiều nửa tháng, không thể chế nữa. đa tạ. nói xong, bà ngọc giản liền biến mất ở tại chỗ. nô lương đầu đầy nghi vấn, cái này nói đây, hai câu nói liền kết thúc. Đối phương hình như cũng không nói cái gì nguyện bảo a. Lão giả kia trang cái gì câu đấu người đây, có lời không thể nói thẳng, ta làm sao biết hắn đến cùng muốn làm gì? Còn muốn thái độ của hắn là tại cầu người làm gì ư? Lang Thanh Tuyết mỉm cười, hắn không giết ngươi, thế nào không phải tại hướng ngươi lấy lòng? Nô lương, cái này hợp lý ư? Lão giả kia căn bản không đem ta để vào mắt ta. Tức giận nha, bởi vì người hắn muốn tìm căn bản không phải ngươi, hắn chân chính tìm người là nàng a. Nô lương trầm mặc, cho nên cả kiện sự tình đều không có quan hệ gì với hắn đúng không? Tốt tốt tốt, thật cho ta làm hết ý kiến. Cho nên mục đích của hắn đến cùng là cái gì? Hắn thật muốn hướng Linh Chiêu Nguyệt quy hàng hư. Lăng Thanh Tuyết lắc đầu, gáy mắt hiện lên một vòng tinh quang. Không phải quy hàng, ngươi cảm thấy Linh Chiêu Nguyệt sẽ tiếp nhận một cái đã từng trung thành với Linh Cảnh Hành tướng quânư? Ai có thể bảo đảm bà ngọ dạn không phải là Linh Cảnh Hành nằm vùng bất ngờ? Dùng hắn đại giới quá khổng lồ, lợi nhuận cũ ít. Nguyên nhân chính là như vậy Linh Chiêu Nguyệt tuyệt sẽ không tiếp nhận hắn quy hàng. Bà ngọ dạn đã nói ra khốn cảnh của hắn, hai con đường hắn đều không thể chọn, phục vụ tại ai hắn đều là một con đường chết. Cho nên lựa chọn tốt nhất là biến thành trung lập bị dùng trong tay át chủ bài cùng linh chiêu Nguyệt giao dịch đổi lấy linh chiêu Nguyệt che chở đồng thời cứu ra con của hắn mà hắn thì thoát khỏi linh cảnh hình cái kia một phương dẫn dắt ba xả nhất tộc bảo trì trung lập chờ đợi linh chiêu Nguyệt trở thành người thắng cuối cùng hắn vẫn như cũng là phong vân thần triệu thượng tuyên tướng quân hoàng vị hậu tuyển nhân có nhiều cái hắn đã vô pháp lại chọn nhưng thần đế có thể chỉ có một cái ai trở thành thần đế hắn liền chung với ai lúc này trung thành liền không cần hoài nghi bà ngọ giản đã nghĩ kỹ đường lui của mình đồng thời cũng là cho rằng linh chiêu nguyện cuối cùng sẽ trở thành phong vân thần đế, hắn muốn dùng trong tay hắn áp trụ bài lại đẩy linh chiêu nguyện một cái, bảo đảm hắn ba sả nhất tộc sẽ không nhận linh cảnh hành ám hại. Thật sự là hắn là một vị kiêu hùng, gặp phải loại này cơ hồ tất chết lựa chọn, còn có thể làm chính mình lại tìm ra một đầu giờ phút này tốt nhất xin lộ. Nô lương đã ngậm miệng lại. Không phải, vừa mới bảo ngọ dạn nói rõ ràng đều là nói nhảm, còn tại không ngừng khiêu khích hắn, dường như cũng không nói những hắn này. Chẳng lẽ còn có má hóa truyền đâu? Người TT đều là một nhóm tiểu nhân. Mỗi ngày đặt tính toán, tâm nhãn so đại dương còn nhiều có cái gì không thể nói thẳng lượng quanh 800 cánh mặt lôi đỉnh quý nhưu nhất tộc hàm kim lượng thoáng cái liền hiện ra lên nô lương gãi gãi đầu chúng ta phải nói cho linh chiêu người ta trực tiếp để nàng tới quyết định ngạch ta đã liên hệ linh chiêu Nguyệt, nàng bảo ngày mai nàng sẽ thi triển thần uyên pháp tác đem ý thức của chúng ta kéo vào huyền giới bên trong đến lúc đó liền có thể trực tiếp nói cũng có thể biết trong tay bà ngọ dạn át chủ bài đến cùng là cái gì là có hay không có thể đẩy linh chiêu Nguyệt một cái nô lương cho nên ta thật là thuần dư thừa lang thanh tuyết cười cười cũng không có a chân chính có thể đẩy linh chiêu nguyện một cái khẳng định là quyết định linh chiêu nguyện cùng linh cảnh hành ai thích hợp nhất trở thành phong vân thần đế khảo hạch, ở trong đó khẳng định là cần ngươi xuất lực, cho nên ngươi cũng đến rõ ràng bên trong tình huống mới được. bằng không kế hoạch hơn vân nửa muốn long đong không ít, cho nên ngươi cũng là rất trọng yếu. cái kia đa tạ ngươi an ủi ta nha. chương 454, linh cảnh hành cùng hư không các hợp tác. thiên thần thiền. chương 454, linh cảnh hành cùng hư không các hợp tác. thiên thần thiền. thần hồn tảng sáng, bên ngoài loạn ma hải ánh nắng bồi vạn, mà trong loạn ma hải nhưng bởi vì hoàn cảnh đặc thù mà lởm mở vô cùng. một cố kỳ dị pháp tác lực lượng ba động đánh tới. Mấy đạo ý thức liền nháy mắt bị kéo vào một hoàn cảnh duyên dáng trong thế giới. Đây cũng là thần miễn pháp tác lực lượng, khống chế một cảnh, tạo dựng viễn giới. Nếu Linh Chiêu Nguyệt đem viễn giới bố trí cùng mục tiêu ở tại hoàn cảnh giống như lúc, mục tiêu căn bản không phát hiện được đầu mối, từ đó một mực bị Linh Chiêu Nguyệt khống chế ý thức. Loại pháp tác này chính là nhất cực hànuyễn, để người tại viễn giới bên trong sống mơ mơ màng màng, lại phảng phất độ chân thật qua một đời. Liền chết như thế nào cũng không biết, nô lương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, pháp tác này tốt, so kện xề hội nghị còn mạnh hơn, không, có chút náo trị hoàn đỉnh. Viễn học thay đổi sinh hoạt thuộc bề đúng. Linh Chiêu Nguyệt lườm hắn một cái, trên mặt mang theo điểm không nói. Nàng chậm chậm nhìn về phía bà Ngọ Dạn, nói thẳng a, ngươi muốn cái gì, ngươi lại có thể cho ta cái gì? Gọn gàng, cực kỳ phù hợp cá tính của nàng. Bà Ngọ Dạn chậm chậm thở dài, "Ta hy vọng trưởng công chúa có thể cứu gia nhi tự ta, cùng bảo đảm ta ba xả nhất tộc, về phần ta có thể cho, là một cái tình báo. Tình báo này nếu là đối ta có tác dụng lớn, ta có thể giúp ngươi." Linh Chiêu Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, "Trưởng công chúa nếu như thế sảng khoái, vậy ta liền cũng không còn che lấp cái gì. Ta biết tình báo chính là liên quan tới thần đế bệ hạ đối với trưởng công chúa cùng đại hoàng tử Khảo Hạch. Thần đế bệ hạ chân chính khảo hạch phương thức dù chưa từng xác định, nhưng đại hoàng tử đã trải qua bắt đầu vì thế bố cục, trong đó mấu chốt nhất nhất hoàn chính là hư không cắt Đại hoàng tử đã trong bóng tối cùng hư không cát đại các chủ đạt thành hợp tác, Khảo Hạch một khi bắt đầu, hư không cắt liền sẽ xuất thủ, dùng vị kia không gian pháp tắc đạt tới viên mãn đại các chủ lẫn chứa năng lực, trưởng công chúa sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu là sớm làm ra dự phòng, có thể tùy tiện phá cục, thậm chí dẫn dắt thần đế bệ hạ phát hiện đại hoàng tử cùng hư không cát hợp tác sự tình. Nô lương nhăn đầu lông mày, đáy mắt mang theo vẻ suy nghĩ sâu xa. Hư không cát, lại là hư không cát. Một cái phân ly tại tam đại thần triều bên ngoài thế lực, lại cũng dám dính vào đến hoàng vị cạnh tranh bên trong tới, sợ là tự tìm cái chết à? Hư không cát thành viên tinh thông không gian chi lực, nhưng không gian chi lực cũng không phải vật năng. Dùng linh chiêu nguyệt địa vị, có thể lấy ra không ít ứng đối không gian pháp tắc bảo vật, thậm chí là thủ đoạn. Linh cảnh hành hành động này mới thật là mạo hiểm à? Một khi chân tướng bị đâm thủng, phong vân thần đế tuyệt đối sẽ tức giận, chắc chắn sẽ trực tiếp mất đi cạnh tranh quyền lực. Linh cảnh hình mới điểm ấy át chủ bài ư? cũng bắt đầu nhờ người ngoài. Nô lương thầm nói. Lăng thanh tuyết cười cười. bên trong viện trợ tất cả mọi người có thể nghĩ đến, nhưng ngoại viện liền không nhất định. cái này treo lên nó bất ngờ. nếu là ngươi, ngươi có thể nghĩ đến trong bóng tối còn có hư không các khả năng sẽ đối đối thủ của ngươi ư? không không gian pháp tắc không chế đại thành người, tuyệt khó phát hiện vị tia đại các chủ động thủ khả năng, đối phương đánh lén tại không biết dưới tình huống sát xuất thành công có thể đến tam thành. linh chiêu nguyệt cứ việc tinh thần cường đại, thực lực phi phàm, nhưng cũng không thể thời thời khắt khắt đề phòng tất cả khả năng. dùng không gian pháp tắc bí quyệt, nàng cũng là không có khả năng toàn thân trở lui. Linh Chiêu Nguyệt hơi suy tư. Ngươi tình báo này rất trọng yếu, nhưng ngươi một khi thoát khỏi Linh Cảnh Hành, hắn hẳn là cũng liền có thể nghĩ đến ngươi đem tình báo này nói cho ta biết, như vậy hắn nhất định sẽ thay đổi sách lược. Ngươi tình báo này liền không có chút ý nghĩa nào. Dùng ngươi bà ngọ giản tài cán, không có khả năng đoán không được một điểm này, cho nên Linh Cảnh Hành cũng không biết ngươi biết hắn bao cục. Bà ngọ giản khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười. Không sai, cứ việc Đại Hoàng Tử cùng Hư không các hợp tác cực kỳ ẩn nấp, nhưng ta có Lưu Hậu Chiêu. Hắn giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay là một cái mini vẽ. Trên mặt Linh Chiêu Nguyệt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thiên Thần Tiền, ngươi có thể đạt được loại này hiếm có yêu thú, bây giờ phía trên chiến trường ngược ngoại này, e rằng Thiên Thần Tiền nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 cái. Thiên Thần Tiền chính là một loại cực kỳ hiếm có yêu thú, mỗi một cái đều có thể quay ra giá trên trời. Ngàn vạn cực phẩm linh thạch thậm chí cũng đừng nghĩ mò nó một thoáng, mà hắn kinh khủng nhất năng lực là được, Thượng Đế góc Nhìn, không bị bất luận kẻ nào phát hiện Thượng Đế góc Nhìn, thấp nhất cũng là tiêu đốt thần hỏa cấp độ mới có thể phát hiện loại này nhìn trộm. Nguyên nhân chính là như vậy, nó mới được người xưng là Thiên Thần Tiện chỉ cần dùng máu tươi nuôi nấng thiên thần tiền liền có thể cùng đạt thành vô pháp phân cách cộng sinh hình thái, mà xem như cộng sinh người, có thể thông qua ý niệm ngắn ngủi mượn dùng thiên thần tiền thượng đế góc nhìn năng lực, tra xét hết thảy, lấy thượng đế thân quan sát toàn bộ thế giới, nhưng mỗi lần sử dụng có thể thời gian duy trì rất ngắn, nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa khắc đồng hồ. Không chỉ như vậy, trong vòng một năm chỉ có thể sử dụng một lần, bằng không thiên thần tiền liền sẽ bởi vì tiêu hao qua hao tổn rất lớn tận tinh huyết mà chết. như vậy bà bối, bà ngọ dặn tất nhiên là luyến tiếp lãng phí, nhưng chính là bởi vì cơ hội này dùng tốt, hắn có thể bắt được linh cảnh hành chui dùng nó tới trao đổi linh chiêu Nguyệt trợ giúp linh chiêu Nguyệt lấy ra pháp tác thệ ước Kỳ nó chúng ta giao dịch liền thành lập con của ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ra, đồng thời ba xà nhất tộc cũng sẽ nhận bạn linh tộc che chở cảm tạ trưởng công chúa điện hạ ba ngạo gian lập tức như chốt được cái nặng không do dự chút nào lời ghi chép hạ pháp tác thệ ước tuy nói hết thể đều đã sáng tỏ nhưng để bảo đảm không có sơ hở nào ký pháp tác thệ ước mới là bảo đảm nhất linh chiêu Nguyệt giờ phút này muốn làm chẳng qua là để phòng hư không các cũng không cái khác dư thừa sự tình Cho dù linh cảnh hành thông qua đặc thủ con đường biết cái gì, đối với linh triều nguyệt mà nói, bất quá là tình báo này vô pháp phát huy hiệu quả, cũng không có tổn thất quá lớn. Nhưng nếu là tình báo này chân chính có hiệu lực, linh cảnh hành làm bố cục liền sẽ không hề có tác dụng. Đây đối với linh cảnh hành mà nói, có lẽ chính là đã kích trí mạng. Nô lương sợ lên cảm, ta hình như phát hiện điểm mù a. Thượng tiên tướng quân hình như đã sớm chuẩn bị, chẳng lẽ sớm có thoát khỏi đại hoàng tử ý nghĩ? Như không phải sớm có ý lui, làm sao có khả năng có thể tại thời khắc mấu chốt mượn lực lượng thiên thần thiền tìm tới cái này mấu chốt tìm báo? Luôn không khả năng là vận khí a. Nói ra cũng không có người sẽ tin. Thiên hạ lớn như vậy, thiên thần tiền năng lực một lần nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ, làm sao có khả năng vừa vặn tìm tới linh cảnh hành sơ hở? Thiên thời địa lợi nhân hòa, ngươi toàn bộ áp chúng, chọn bệnh không thể để ý. Bá Ngọ giận mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Ngươi nói không sai, trước đó ta liền có ý nghĩ này, vậy mới sẽ ở lúc mấu chốt mượn lực lượng thiên thần thiền bắt được bảo bệnh chú mã. Đột nhiên, hắn nhìn hướng Linh chiêu Nguyện, thần sắc có chút phức tạp. Tại ban đầu lựa chọn bên trong, ta sợ dĩ lựa chọn đại hoàng tử liên là bởi vì hắn có trưởng công chúa không có thiết huyết cổ tay đây là một vị hợp cách đế vương nhất định cần có đồ vật trưởng công chúa kế thừa thần đế bệ hạ nhân hậu tâm nhu lược đồng dạng vượt trội thiên tư đỉnh tiêm nhưng chỉ duy nhất thiếu mất cái này thủ đoạn thiết huyết ngay từ đầu ta không nhận làm trưởng công chúa có thể thắng qua đại hoàng tử cho nên mới lựa chọn đại hoàng tử nhưng theo trưởng công chúa bắt được tiểu vân tên phản đồ này sau ngươi nhân hậu không còn đơn thuần mà dần dần có cái kia thiếu hụt đồ vật ngươi bây giờ đã có hứng lấy thần đế bệ hạ vị trí tư cách đồng thời so đại hoàng tử càng xuất sắc ta ngay từ đầu lựa chọn sai cho nên mới cần kịp thời ngăn hại, tiếp tục kéo xuống đi, ba xã nhất tộc sẽ bởi vì lựa chọn của ta lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chương 455, cường thế tới cửa đòi người. Không phải tự lực, là nhất định cần, nhất thiết phải làm đến. Chương 455, cường thế tới cửa đòi người. Không phải tự lực, là nhất định cần, nhất thiết phải làm đến. Đại hoàng tử tại rất nhiều phương diện đều không kém trưởng công chúa, nhưng rất nhiều thời điểm hành sự không có điểm mấu chốt, hắn có tư cách trở thành phong vân thần đế, nhưng cũng không phải thích hợp nhất cái kia một cái. Bá Ngạo giản chậm chậm ở miệng, giải đáp Linh Chiêu Nguyệt muốn biết nhất một điểm. Lô lương mặt lộ cười khẽ, lao ra hỏa, ngươi cái này công phu định luyện không ít năm a, công lực lô hỏa thuần thành a. Bá ngọ dạn, đây đều là lời nói thật, cũng là hắn lúc trước suy nghĩ. Thượng Tuyên tướng quân, đỉnh tiêm thiên đế cảnh cường giả, tay cầm binh quyền. Bá ngọ dạn đối với phong vân thần triều hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng cũng không phải là nhu yếu phẩm, thiếu đi hắn cũng có thể có phía dưới Tuyên tướng quân, bên trong Tuyên tướng quân. Linh cảnh hành nói buông tha liền buông tha, đây chính là bọn họ làm quân cờ lại dưới. Rất nhiều thời điểm, cũng không phải là tất cả mọi người là chủ động đi làm quân cờ. Phần lớn người đều là vô ý thức bên trong liền trở thành quân cờ, cuối cùng trở thành người khác đã chân. Vượt ngoại chiến trường nguyên cớ bị tất cả người coi là chiến trường, liền là bởi vì nơi này bất kỳ địa phương nào đều bị chiến hỏa tác động đến qua, mỗi người đều là trong chiến tranh một thành viên. Theo lấy nói chuyện kết thúc, huyễn giới cũng chậm chậm tiêu tán. Mấy người ý thức thu hồi, thân thể lại vẫn như cũ còn tại chỗ. Nguyệt Linh cung. Linh Chiêu Nguyệt chậm chậm đứng lên. Thiên tướng thống lĩnh. Nghe được mệnh lệnh, Thiên tướng thống lĩnh lập tức đi ra. Công chúa, nhưng có sự tình cần ta đi làm. Linh Chiêu Nguyệt nhàn nhạt gật đầu đưa tin ông ngoại của ta, để hắn ra mặt che chở bà xã nhất tộc, không thể để Tu La tộc đối nó xuất thủ. "Mạt Hắc, ngươi cùng ta đi một chuyến đi tìm linh cảnh hành muốn cá nhân." Thiên Trưởng thống lĩnh hơi hơi chấp tay, "Tuân mệnh, công chúa. Có bạn linh tộc tộc trưởng ra mặt, Tu La tộc loại mơ tưởng động ba xã nhất tộc một chút. Về phần ba cái kia lần đột, đối phương tại trong tay linh cảnh hành." So với phái cường giả nghĩ cách cứu viện loại này không đáng tin cậy phương pháp, trực tiếp lên cửa muốn người càng ổn thỏa. Không quá nửa phút tại hữu thời gian, Linh Chiêu Nguyệt liền đã đứng ở linh cảnh hành trước cửa điện. "Đại hoàng tử, trưởng công chúa tới cửa." Minh Hà bẩm báo nói. Ngay vậy, Linh Cảnh Hành lập tức nhăn đầu lông mày, trên mặt hiện lên vẻ không vui. Thiện Nhân kia tìm ta làm gì? Hắn rất nhanh đi ra cửa điện, mặt lạnh nhìn về phía Linh Chiêu Nguyệt. Hoàng tỷ tới cửa, tại sao không có sớm sai người thông báo? Linh Chiêu Nguyệt hơi hơi hất cầm lên, đem ba cái kia đần độn giao cho ta. Một khắc đồng hồ bên trong ta muốn gặp được người, không muốn làm dư thừa mở ám, bằng không ta không dám hứa chắc cái khác. Linh Cảnh Hành lập tức cứng tại tại chỗ, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin. Một cái điên cuồng ý niệm tại trong đầu hắn hiện lên. Bằng ngõ dàn làm phản. Dám phản bội hắn hắn chẳng lẽ không tiếc ba xả nhất tộc tộc nhân, thậm chí là không sợ hắn trả thù. Ngực linh cảnh hành kịch liệt lên xuống lên, đáy mắt tựa như nhúng độc. hoàng tỷ tay không khỏi rối quá dài a, tìm người lại vẫn tìm được ta trong điện. linh chiêu nguyệt ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hắn, đừng nói nhảm. chuyện này nếu là đâm đến phụ hoàng nơi đó, hậu quả ngươi biết đến. ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, ta nhìn không thấy người, liền sẽ gặp mặt phụ hoàng. linh cảnh hành răng đều nhanh muốn cắn nát, sắc mặt đen thẫm đáy nổi. giam giữ thượng viên tướng quân nhi tử, nếu không phải là phong vân thần để biết, hậu quả khó liệu. linh chiêu nguyệt xem như ngươi lợi hại, Minh Hà đem người cho nàng. Không bao lâu, như một đầu chó chết đồng dạng ngủ ba cái kia đần độn bị giao cho Thiên Trướng thống lĩnh trong tay. xác nhận ba cái kia đần độn không có vấn đề, Linh Chiêu nguyện vậy mới mang theo người nhanh nhẹn rời đi, không có chút nào nửa phần lưu tình. càng là trực tiếp thủ đoạn, liền càng là hiệu suất cao. Sự tình một khi biến đến phiền toái, nhưng là không thể khống chế. Tựa như giờ phút này, chỉ cần cầm chắc lấy Linh Cảnh hành trôi, người hắn nhất định phải giao. Cho dù hắn là đại hoàng tử lại như thế nào, vẫn như cũng chịu lấy người chế trụ. Linh Cảnh hành khí đến đem Đại môn đều cho đạm thành mảnh vụn. Đáy mắt bị nộ hỏa chẳng ngập, tự tìm cái chết. Bà ngọ gian ngươi quả thực tự tìm cái chết. Ngươi dám phản bội ta. Hắn đột nhiên nhìn về phía Minh Hà. Đi thông chi Tu La tộc, ta muốn để Ba Sả Nhất tộc biến mất tại cái thế giới này, hoàn toàn biến mất. Linh Cảnh hành giận dữ hét. Thuộc hạ liền đi làm. Minh Hà lấy ra máy truyền tin bắt đầu cùng Tu La tộc liên hệ. Nhưng bất quá một hồi sắc mặt của hắn lập tức biến. Lớn, Đại Hoàng tử, Vạn Linh tộc đã tiếp quản Ba Sả Nhất tộc, đồng thời Lưỡng tộc đã hoàn thành thiết lập quan hệ ngoại giao. Tu La tộc vô pháp đối Ba Sả tộc xuất thủ, cho dù là ám sát cũng sẽ bị Vạn Linh tộc nắm được án nghe nói như thế, linh cảnh hành khí đến muốn chửi mà nó. Linh chiêu Nguyệt ngươi quá được rồi, đây là đã sớm bố cục tốt hết thảy, ngươi thật là tiến bộ không ít ta. Nhưng ngươi cho là bổn điện liền không có thủ đoạn ư. Cư. Cười đến cuối cùng người, nhất định sẽ là bổn điện. Ngươi đâu không lại bổn điện? Lần này hắn bị thiệt lớn, không chỉ mất đi bảng ngọ dạng cái này viên đại tướng, nô lương còn không có cách nào giết. Theo chợ đen bắt đầu, hắn vẫn tại thua. Hắn giờ phút này muốn xoay chuyển càn khôn, chỉ có thể chờ đợi Minh Thiên Vũ trở thành trên vương, cùng chính mình có thể tại Phong Vân Thần Đế phía sau trong khảo hạch tháng qua Linh Chiêu nguyện. Chỉ cần có thể như hắn chỗ nguyện. Phía trước điểm này tổn thất không đáng giá nhắc tới. Hán Trô mất đi đồ vật, cũng đem bị hắn toàn bộ cướp về. Linh Trư Nguyệt, chúng ta chờ xem, ta không tin ngươi có thể một mực vận may. Loạn Ma Hải, một ngày thời gian trôi qua, dựa theo ngày trước quy luật Hắc Ma Triều rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Nhưng lần này có hai vị chiến tướng chấn áp, còn có bà ngọ giản vị này đỉnh Tiêm Tiên đế cảnh, chấn áp Hắc Ma Triều đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đứng ở quan hải bên trên, ngôi lương ánh mắt đảo qua phía dưới. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi nói vị cường giả kia có hay không có còn lại vật gì tốt, ta có nên đi vào hay không tìm một chút? Lăng Thanh Tuyết cũng là hơi hơi lắc đầu. Ta không đề nghị ngươi làm như vậy, chết ở chỗ này vị cường giả kia, thời kỳ mặc dù đã lâu xa, nhưng hắn đã từng là tại thiêu đốt thần hỏa trong quá trình bị ma niệm xâm chiếm linh hồn, cái này diễn sinh ra ma niệm cực kỳ khủng bố, e rằng cho dù là đỉnh tiêm đế tôn cảnh cũng đến nhượng bộ lui binh, tuyệt sẽ không muốn tiếp xúc cố kia ma niệm. Tình huống của ngươi càng thêm đặc tử, thao thiết trong huyết mạch tham lam nhân tử vốn là để ngươi có biến khống chế nguy hiểm, nếu là dính vào cố kia ma niệm, hậu quả khó liệu, một khi chân chính mất khống chế ngươi phía trước ăn khổ nhưng lại ăn không. Lô Lương hít sâu một hơi, đáy mắt có chấn kinh hiện lên mạnh như vậy sao? Ta còn tưởng rằng hắn chết đi nhiều năm, đã không có gì phải sợ đây. Lăng Thanh Tuyết nhịn không được cười lên, đáy mắt hiện lên hồi ức. Chớ xem thường những cái kia cường giả chân chính, tại loại kia cường giả trước mặt, sinh cùng tử đều có thể bị xoay chuyển, cho dù là thật đã chết rồi, cũng có thể ảnh hưởng hiện thế, tùy tiện đoạt người tính mạng, thay đổi thế giới thấu đi. Ngươi lần này chỉ cần chém giết Hắc Ma yêu thốn tệ, tăng thực lực lên, cùng hoàn thành nhiệm vụ làm chuẩn liên hảo, đừng lòng tham không đấy. Nô lương gật đầu một cái, được thôi, ta tận lực không tham. Lăng Thanh Tuyết sừng sụt lên, mặt mang vẻ nghiêm túc, không phải tận lực là nhất định gần, nhất thiết phải làm đến. Ngươi hiện tại không giống với lúc trước, nơi này không phải làm tình, ngươi cũng không phải đã từng cựu gia yêu thú, ngươi bây giờ một khi mất khống chế, tuyệt đối sẽ bị một chút cường giả chém giết, miễn cho ngươi làm hại thế gian. Quan trọng nhất chính là trong cơ thể của ngươi thế giới có bán thần chi nhãn, thế giới chi linh là chịu ngươi khống chế, ngươi mất khống chế sau phải chẳng có thể trấn áp lại nó, ai cũng không biết, ngươi dám đi cược. Chương 456, thôn vệ pháp tác độ khống chế, chín hành. Bá ngọ giạn chân kinh. Chương 456, thôn vệ pháp tác độ khống chế, chín hành. Bá ngọ giạn chân kinh. Sen rẹt như mực ma vụ quần cuộn phú trào, trong không khí truyền đến từng tia từng tia mất tiếng âm thanh, phảng phất ngàn vạn ma đầu đang thấp giọng gào thét. Cảnh tượng như vậy, chỉ sợ là mới vào đế giả cảnh cường giả đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Cũng không phải là e ngại cái kia giống như là thủy triều hắc ma yêu. Những hắc ma yêu kia cực kỳ nhỏ yếu, đẳng cấp đại bộ phận đều tại vương giai trở xuống, đối với đế giả mà nói lại thêm đều là sâu kiến, một cái pháp tắc công kích đến đi liền sẽ chết một mạng lớn. Chân chính khiến người sợ hãi chính là không khí. Hắc ma triều bạo phát sao, toàn bộ loạn ma hải phảng phất sôi trào một loại, không khí cực kỳ áp lực thậm chí sẽ để người sinh ra bực bội ý nghĩ như công chế quang minh pháp tắc liền có thể làm sạch loại này khác thường cảm giác cũng may đối với Ngô Lương mà nói vẫn có thể thoải mái chống cự hống hống hống vô số hắc ma yêu tôn gia loạn ma hải thét to chấn động thiên địa tràng diện coi là thật trọng thể trận ma quân đoàn hành động cũng cực kỳ nhanh chóng vô số đại pháo nhắm ngay hắc ma triều từ linh năng đại pháo như là như mưa rơi phóng ra các minh đệ khai hỏa bật hết hỏa lực giết hết đợt thứ nhất đằng sau có thể ít nhất còn có mười mấy sóng nhất định cần nhanh sợ cái gì lần này tướng quân đích thân tới loạn ma hải Còn có hai vị lục tinh chiến tướng đại nhân tương trợ, chắc thắng. Bá Ngọ giản Liên Tính đứng đấy cũng không có tính toán ra tay. Cái này nho nhỏ Hắc Ma Triều, còn không đủ dùng muốn hắn loại này thiên đế cảnh cường giả tới ra tay. Mà Ngô Lương cũng là sớm đã vội vã không nhịn nổi. Một phương to lớn hắc động xuất hiện tại trên Hắc Ma Triều, khủng bố đến cực hạn thôn vệ chi lực điên cuồng hút vào hết thảy xung quanh. Hắc Ma yêu liền đi ra quan hải đều không làm được, liền bị hắc động thôn vệ. Bá Ngọ giản cười nhạt một tiếng, đáy mắt mang theo một vòng nụ cười. Thật là thiên phú dị bẩm a, trở thành đế giả cảnh còn không đến một năm. Thôn vệ pháp tác độ khống chế liền đã đạt tới bảy thành khổng lồ, nhiều nhất bất quá 3 năm, hắn chắc chắn đạt tới đại đế cảnh. Loại này khủng bố tốc độ đột phá, đúng là hiếm thấy. Cho dù là ngao lãnh nguyệt loại kia thiên tiêu, cũng tối thiểu là tại đến gần 300 tuổi mới trở thành đại đế cảnh, đến gần ngàn năm mới có thể trở thành bây giờ thiên đế cảnh. Mà hắn vị này thượng tiên tướng quân, trở thành thiên đế cảnh đồng dạng hao tốn gần 3000 năm, liền cái này vẫn như cũ được xưng là thiên tài. Có thể tại trong 5000 năm đột phá tiên địa cảnh đó giả, đều có thể làm tiên tiêu, càng có một phần hy vọng đột phá đế tôn cảnh. Nhưng trong vòng 10 năm liền thành thiên đế cảnh, cho dù là thao thiết nhất tộc trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua A. Không bố a, ba ngọ giản âm thầm sợ hai thánh thủ. Nô Lương thực lực nghiêm nhiên đã tại không ngừng đến gần hắn. Chính như chuyện cũ kể, trường giang sóng sau so đẻ sóng trước, Hắc Ma triều đợt thứ nhất kết thúc, Nô Lương kiếm lời đầy buồn đầy bác, nụ cười trên mặt liền không ngừng qua. Quá sung sướng, cái này cùng nhặt tiền khác nhau ở chỗ nào? Bất quá thời gian mấy canh giờ, hắn liền nuốt vượt qua 200 vạn điểm tiến hóa, chờ toàn bộ Hắc Ma triều kết thúc, sợ ít nhất cũng phải có 2000 vạn a. Liên chút hai lần thôn vệ pháp tắc, hắn thôn vệ pháp tắc độ khống chế liền có thể đạt tới chín thành. Khoảng cách Viên Mãn chỉ còn cách xa một bước. Nếu là hắn thêm chút sức, có lẽ có rất lớn hy vọng tại cái này trực tiếp đem thôn vệ pháp tắc điểm đến Viên Mãn, cuối cùng mà khắc một thân thể cũng là hắn góp nhặt nhỏ hơn mấy trăm vạn điểm tiến hóa. Ta vốn cho là muốn ba tháng mới có thể đột phá đại đế cảnh, hiện tại nửa tháng tuyệt đối đủ. Ngô Lương hít sâu một hơi, thể nội pháp tắc hóa thành phong ba hướng về loạn mã hải mạnh mà qua. Không gian đều bị cố lực lượng này áp đến kém chút vỡ nát, một đám trấn ma quân đoàn binh sĩ nhìn tắc lư không thôi, đáy mắt hiện lên chững kinh, liền hô hấp đều không khỏi dồn dập lên. "Oa, cái này thao thiết thực lực không khỏi quá mạnh a." Hắn rõ ràng còn không có đột phá đại đế cảnh, nhưng ta thế nào cảm giác liền đại đế cảnh đều kém xa hắn. Hắn trưởng không cao cấp pháp tắc quá nhiều, hơn nữa độ khống chế cũng đều không thấp, tăng thêm pháp tắc dung hợp, đại đế cảnh đều có thể miểu sát, khủng bố như vậy. Hắn rõ ràng chủ động giúp chúng ta dọn dẹp hắc ma yêu, người khác còn thật được rồi. Bà ngọ giản quẹ miệng giật một cái, chậm chậm đi tới Ngô Lương bên cạnh. Chỉ là một cái chân áp loạn ma hải nhiệm vụ mà thôi, cho dù là ngươi vạch bầy nước, nhiệm vụ này kỳ thực cũng có thể hoàn thành, ngươi phí lớn như thế tình làm gì? Cái này không nhàn sao? Ngô Lương sừng sụ lên. Thướng quân, ngươi chính là loại tâm tính này lãnh binh sao? Đối với loại này đã ở trong lòng bàn tay chiến tranh, ta cần nghiêm túc. Nô lương hừ nhẹ một tiếng, đã tiếp nhiệm bộ này, ta liền muốn làm đến tốt nhất, phát huy ra ta toàn bộ thực lực, bằng nhanh nhất tốc độ chấn áp loạn ma hải, mới có thể không phụ tổ chức đối ta bồi dưỡng cùng coi trọng. Đây là người của ta sinh thái độ, ta chịu đến giáo dục, không cho phép ta làm ra có phụ lương tâm sự tình. Bá ngạo dạn, người cao hứng liền tốt. người thật trang. Nô lương thêm ra thêm chút sức, hắn cũng liền nhìn kỹ là được. Bất quá đứng ở góc độ của hắn. Nô lương thôn vệ nhỏ yếu như vậy hắc ma yêu nào có nửa xu lợi nhuận, còn thằng sóng bạc phí pháp tác lực lượng. Cho dù thao thiết nắm giữ thể nội thế giới, cũng không phải như vậy lãng phí a. Không biết, nô lương thể nội thế giới tiến hóa trí cao cấp thế giới, ẩn chứa vô hạn năng lượng, nhiều đến hắn cơ hồ dùng không hết, đủ sức cầm cự hắn một mực bảo trì toàn bộ mã lực chiến đấu. Vượt cấp mà chiến, như ăn cơm uống nước một loại đơn giản. Hai ngày thời gian đi qua, nô lương ngưng tụ thôn vệ hấp động liền chưa bao giờ đỉnh chỉ qua thôn vệ, tăng thêm mặt khác một thân thể tích lũy điểm tiến hóa, cái thứ nhất ngàn vạn đã tới sổ. Đinh. Chúc mừng ký chủ thôn vệ pháp tác độ khống chế đạt tới tám thành, mời tiếp tục thu hoạch điểm tiến hóa tăng lên pháp tác độ khống chế. Hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống, thôn vệ pháp tác lực lượng lại lần nữa gấp đôi, liền bao trùm phạm vi đều khuyết đại ra không ít. Bá Ngọ giản nãy mắt hiện lên một vòng không thể tin. Thế nào thôn vệ pháp tác đột nhiên tăng lên, hắn lại cảm nộ ra một thành thôn vệ pháp tác, thế nào nhanh như vậy? Tám thành. Đã tám thành thôn vệ pháp tác, cái này khủng bố thôn vệ pháp tác ý năng, cho dù là hắn đều không thể bỏ qua. Nếu là viên mãn cao cấp pháp tác, cho dù là thiên đế cảnh cũng không dám cứng đối cứng mỗi một loại viên mãn pháp tắc đều không thể khinh thường, càng đừng đề cập trong đó đỉnh tiêm cao cấp pháp tắc. Sáu ngày thời gian trôi qua, cái thứ hai ngàn bạn đã tới sủng. Đinh, chúc mừng ký chủ thôn vệ pháp tắc độ khống chế đạt tới chín thành, mời tiếp tục thu hoạch điểm tiến hóa tăng lên pháp tắc độ khống chế. Thôn vệ pháp tắc thêm một bước cường hóa, đã trải qua bắt đầu có khí thôn sơn hạ khủng bố khí tượng. Trên bầu trời thôn vệ hấp động phảng phất một đầu muốn thôn vệ hết thể hung thú, khí tức và bầu không khí đè nén loạn ma hải địa vị ngang nhau. Kiểm, chín thành, ba ngõ dạn hai mắt trường phải cùng chuông đồng một loại lớn. Gắt gao nhìn chằm chằm yên tĩnh đứng ở quan hải bên trên Ngô Lương bóng lưng. Thôn vệ pháp tắc lại đột phá, hắn đến cùng làm cái gì? Hắn rõ ràng chỉ là tại thôn vệ con kiến hôi hắt ma yêu mà thôi a. Tuy nói thao thiết có thể không ngừng thôn vệ, tới nhanh chóng lý giải cũng nắm giữ thôn vệ bản chất lực lượng, từ đó tăng lên thôn vệ pháp tắc độ không chế. Có thể, thế nhưng không phải như vậy tăng a. Cái này mẹ nó tốc độ tăng lên đã hoàn toàn không hợp lý. Chương 457, thôn vệ pháp tắc biến mãn. Nguyên lai võ đạo cũng có thể top thăng a. Chương 457, thôn vệ pháp tắc biến mãn. Nguyên lai võ đạo cũng có thể top thăng a. Bà ngọ giản trong nháy mắt lâm vào mê mang thậm chí là bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ ta cùng hắn tu không phải cùng một loại võ đạo? Có thể con đường võ đạo không phải chung sao? Lúc nào có thể để cho hắn thông đến Ngô Lương tại trên con đường kia đi à? Cũng là đến giờ phút này, bà ngọ giản mới tính lý giải vì sao Linh Chiêu Nguyệt sẽ đem bảo áp tại Ngô Lương trên mình. Chỉ cần Ngô Lương có thể bảo trì loại này tốc độ tăng lên, đợi một thời gian, nghiền ép Ngao Lăng Nguyệt, Minh Thiên Hưu đám người cơ hội là tất nhiên. Toàn bộ chiến tướng điện, ai có tư cách cùng hắn đánh trận vương chi vị? Nói một câu khủng bố như vậy cũng không đủ. Có lẽ. Có lẽ hắn có thể tại nơi này trực tiếp trở thành đại đế cảnh. Đỉnh tiêm một điểm thiên tiêu, tại pháp tắc đạt tới chín thành độ không chế sau, muốn đem pháp tắc đạt tới viên mãn, một bước này đồng dạng rất khó vượt qua. Cái này cần rất lâu tới mài giũa, triệt để hoàn thiện pháp tắc thiếu sót đáng tiếc, cuối cùng đạt tới hoàn mỹ trình độ. Đây mới là viên mãn cấp bậc pháp tắc. Cứ việc minh bạch một điểm này, bà ngọ dặn vẫn như cũ cảm thấy nô lương có thể làm được. Thời gian một chút trôi qua, nô lương đắm chìm tại điểm tiến hóa tăng lên không ngừng trong void sướng. Lại không biết, loạn ma hải chỗ sâu đang có một đôi mắt ngày tại nhìn kỳ hắn, hoặc là là đang ngó chừng thân thể của hắn thật là hoàn mỹ thân thể, không thể phá bỡ, sinh cơ như biển, lại còn có đại lượng cường đại pháp tắc khí tức, đây mới là ta tốt nhất đồ chứa a. hắn chậm chậm đi ra, không có thân thể, cũng là một đoàn ngọn lửa, càng chuẩn xác hình dung là một đoàn nến tàn trong gió, phản phất thời khắc gần dập tắt đồng dạng. xung quanh quỷ dị không khí toàn bộ đều là theo trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra, thậm chí nơi này hắc ma yêu đều chọn vẹn nghe theo ý niệm của hắn hành sự. chỉ là ném mắt, vốn là dung chuyển loạn ma hải càng dung chuyển lên, nguyên bản hướng về nam bắc hai cái quan hải dung bánh lao tới hắc ma yêu, hiện tại toàn bộ hướng về bắc bộ quan hải phóng đi gặp một màn này chính giữa trông coi nam bộ quan hải lôi thương cùng bị kia phó tướng đều làm mười phần không hiểu thiết phó tướng đã từng nhưng xuất hiện qua loại tình huống này thiết vân phàm lắc đầu qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ xuất hiện qua bởi vì hắc ma yêu trí tuệ thấp kém càng không có tổ chức ý thức bọn hắn chịu đã từng chết ở chỗ này bị cường giả kêu ma niệm ảnh hưởng chỉ sẽ hướng về bốn phía rít chóc đây là lần đầu tiên xuất hiện tập thể tiến công bắc bộ quan hải tình huống lôi thương sắc mặt nháy mắt châm xuống thiết phó tướng bây giờ tình huống biến hóa ta dự định đi bắc bộ quan hải tiếp viện bên này liền từ ngươi tiếp tục canh chừng. Phòng ngừa hắc ma triệu tại cái này tuân hướng nam bộ quan hải, có tình huống khác có thể kịp thời cho ta biết. Không có vấn đề, vất vả lôi thương chỉ tướng. Dứt lời, lôi thương liền hóa thành một đạo lôi quang hướng về bắc bộ quan hải bay đi, tốc độ nhanh chóng không sai biệt lắm đã đến gần tốc độ ánh sáng. Xung quanh ma khí đều bị hắn xông phân tán bốn phía ra. Không bao lâu, hắn liền đã đến bắc bộ quan hải bên trên. Nhìn thấy người tới, nô lương lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi thế nào tới, nam bộ quan hải không tuân thủ. Sắc mặt lôi thương hơi trầm, có tình huống đặc biệt, hiện tại tất cả hắc ma yêu toàn bộ hướng về bên này tuân đi qua, là các ngươi làm cái gì? hoặc là loạn ma hải bên trong xuất hiện bất ngờ gì. Ngay vậy, lôi lương lập tức hưng phấn lên. cái này, cái này có thể quá tốt rồi. lôi thương, ngươi ý tứ gì? có còn muốn hay không trở thành thất tinh chiến tướng? cái này cờ mở n nếu là, là tôn này chết đi cường giả dở cho quỷ, ngươi còn cười được? vị kia chết phía trước thế nhưng gần thiêu đốt thần hỏa cường giả, ai biết hắn còn nắm giữ thủ đoạn gì? lôi lương cười nhạt một tiếng, đừng hoảng hốt. có thượng tiên tướng quân tại, chúng ta không giải quyết được hắn sẽ lên. bà ngọ già lập tức không muốn ra tới. nghe một chút lời này là người nói ra được ư? coi thường rằng hắn sẽ nói đừng hoảng hốt có ta ở đây loại này quát ra đây vang ngọ dặn cất bước đi tới thiên đế cảnh khí tức hiển thị rõ không thể nghi ngờ ánh mắt của hắn đảo qua chấn ma quân đoàn binh sĩ khởi động thăng cấp quản linh năng đại pháo mở ra cao phụ tải hình thức không cần tỉnh linh thạch tuân mệnh tướng quân tiếp thu được mệnh lệnh lập tức có binh sĩ đem tiểu mới nhất linh năng đại pháo lấy ra đồng thời đại lượng linh thạch truyền bảo từng khóa phát ra hủy thiên diệt địa uy năng đạn pháo điên cuồng bắn vào trong loạn ma hải thật là khủng khiếp loại này tiểu mới nhất linh năng đại pháo tại mở ra cao phụ tải hình thức sau đánh ra linh năng bom đủ để nháy mắt nổ chết một vị mới đột phá đế giả cảnh cực giả nhưng linh thạch tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố như vậy dày đặc hỏa lực lưới phía dưới hắn ma yêu không chống đỡ được bao lâu lôi thương lập tức nhẹ nhàng thở ra hắn cũng không nghĩ tới trong tay chấn ma quân đoàn còn có thứ đồ tốt này đây chính là trí giới tộc mấy năm gần đây mới nghiên cứu ra được đồ vật đắt vô cùng lôi lương đầy mắt đau lòng quá lãng phí quả thực quá lãng phí lôi thương vô vô bờ vai của hắn không có gì lãng phí biến cố này nếu thật là bị tiêu chết đi cường giả đưa đến hậu quả khó liệu chỉ có loại đả kích này phương thức mới an toàn nhất hiệu suất cao ta nói chính là hắc ma yêu lãng via những hắc ma yêu kia ta còn muốn vớt đều nhanh chết sạch nô lương thấp dọn mắng hắn cách điểm đầy thôn vệ pháp tắc đã không xa cái này nếu là đều bị nổ chết hắn khả năng tiếp cận không đủ điểm tiến hóa với anh chín thành thôn vệ pháp tắc toàn diện bộc phát ra bắt đầu cùng linh năng bom thương hắc ma yêu lôi thương một mặt không nói ngươi cờ mở lở quả thực có bệnh nô lương hoàn toàn chính xác bệnh nhưng hắc ma yêu liền là thuốc A. chỉ cần đem thôn vệ pháp tắc tăng lên tới biên mãn cái gì bệnh đều có thể tốt Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, tăng thêm thôn vệ hấp động khủng bố bi năng, toàn bộ loạn ma hải nháy mắt loạn cả một đoàn. Điểm tiến hóa, 910 vạn nô lương gắt gao nhìn chằm chằm hệ thống trước mặt giao diện, trái tim đập bịch bịch. Thật muốn đẩy. Điểm tiến hóa, 985 vạn. Điểm tiến hóa, 1000 vạn hệ thống thêm điểm. Nô lương dưới đáy lòng xúc lập quát. Đinh. Chúc mừng ký chủ thôn vệ pháp tắc độ không chế đạt tới viên mãn, bắt đầu ngưng kết thôn vệ pháp tắc kết tinh. Chật. Một cỗ thôn vệ thiên địa thôn vệ chi lực trùng trùng điệp điệp tràn lan ra, toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu biến ảo lên. Nô lương nháy mắt biến trở về thao thiết trần thân, thân cao vượt qua trên trăm km, thân thể cao lớn đem loạn má hải chen đầy ắp. Xung quanh năng lượng bị trên người hắn thôn vệ chi lực như là vòi rồng vong lại, cuối cùng hút vào cả và bụng. Bả, ngươi làm lông gà đây? Lôi thương nổi giận mắng, cái này đánh lấy chỗ đây, ngươi đặt cái này vào phá. Ngươi không khỏi quá không tôn trọng bị kia chết đi đỉnh cao cường giả. Bà ngọ dản đã bị khiếp sợ lời nói đều nói không ra, ánh mắt run rẩy. Không đến nửa tháng thời gian, thôn vệ pháp tát theo bảy thành tăng tới biên mãn. Như đặt ở phía trước, mặc cho ai nói ra, hắn đều tuyệt sẽ không tí tưởng có thể lần này tận mắt nhìn thấy, chỉ để đổi mới hắn võ đạo quan niệm. nguyên lai, like, nguyên lai like mẹ nó võ đạo cũng có thể tốc thấu a. hóa thành chân thân nô lương mặc cho thôn vệ pháp tắc bành trướng. bạo Bà phát, cuối cùng ngưng kết, hóa thành một mai lõa hấp mang, giống như hấp rượu thạch thôn vệ pháp tắc chi tâm. đinh, thôn vệ pháp tắc chi tâm ngưng kết thành công, chúc mừng ký chủ tại võ đạo một đường phóng ra một bước giải. tới cái này, bên cảnh nháy mắt phá toái. độc thuộc tại đại đế cảnh khí tức tàn mạn ra, không khí đều bởi vậy biến đến nặng nề. chương bốn trăm tôn đem ban cho ngươi trưởng sinh, mang ngươi mở ra thần thiên trường. Dạ ma đế tôn. chương 458, bản tôn đem ban cho ngươi trưởng sinh, mang ngươi mở ra thần thiên trương. Dạ ma đế tôn. Nô lương chậm chậm biến trở về chân thân, thôn vệ pháp tắc giờ phút này đã trở thành một phần của thân thể hắn, chân chính đạt tới như cánh tay thuốc dục tình trạng. Không chỉ như vậy, thân thể của hắn bị kín tầng một kinh quang, mang theo dày nặng lại không thể phá bỡ, phản phất liền tuế nguyệt đều có thể chống cự huyền diệu ý nghĩ. Đây chính là vô địch pháp tắc. Nô lương nhận biết chính mình thời khắc này trạng thái, một vô xúc động cảm giác tràn ngập thân. Ta rốt cũng biết, lúc trước ta vì sao cảm nộ vô địch pháp tắc bị kẹt tại bình cạnh, ta kém liền là cái kia một cỗ hào khí, thề phải chiến thắng người trong thiên hạ hào khí. Hắn một đường giết tới, thắng to to nhỏ nhỏ vô số thiên tiêu, hắn có vô địch chi tâm cũng cho rằng chính mình liền là vô địch. Nhưng bây giờ vô địch cũng không phải hoàn mỹ vô địch, tương lai cũng là vô địch mới thật sự là vô địch. Vô luận là quá khứ, hiện tại, vẫn là tương lai, ta đều là vô địch, chỉ có như vậy mới thật sự là vô địch pháp tắc. Chỉ là mới cảm nộ ra, vô địch pháp tắc liền dựa vào lúc trước tích lũy trực tiếp vọt tới hơn ba thành, uy nghiêm kim quang đem hắn phụ trợ như rất giống vật, không nhiễm phẩm trần. Thảo, Người cờ mở nở là ma bị á. Lối thương nhịn không được băng tụ, thật sự là nhịn không được. Lô Lương cười nhạt một tiếng, bất quá là hậu tích bạn phát thôi, có cái gì ngạc nhiên, ngươi không biết rõ ta bình thường nhiều cố gắng. Ngươi cố gắng cái cọp lông, thật cho là ta không biết rõ ngươi đột phá đại đế cảnh chỉ dùng không đến thời gian 3 năm a, lão tử tới bây giờ nhanh 3000 tuổi, ta ăn muối so ngươi ăn cơm còn nhiều. 3 năm, hắn bao nhiêu lần bế quan còn chưa hết 3 năm. Lô Lương trở thành đại đế cảnh tốc độ, quả thực để hắn khó mà tiếp nhận. Lôi Thương nhìn kỹ Ngô Lương trên mình kim quang, đáy mắt mang theo nghi hoặc. Trên người ngươi kim quang này là tân lĩnh nội quang minh pháp ư. nhưng dường như không có quang minh khí tức ga. Hả? Cái này gọi vô địch pháp tác, còn rất hiếm thấy. Vừa mới đột phá thời điểm thuận đường lĩnh ngộ ra tới, muốn học không? Ta dạy cho ngươi à. Lôi Thương, sớm biết không bằng thành thành thật thật chờ tại Nam Bộ quan hải, chạy tới cái gì cũng không có làm, kết quả còn bị đả kích một trận. Ngay, dầm dầm dầm, tương đợt nổ mạnh theo loạn ma hải bên trong truyền ra, để bà ngọ dạn sắc mặt đều không khỏi biến đổi. Không được. Loạn ma hải bên trong truyền đến khí tức liền ta đều cảm giác được một chút áp lực. Lần này như thế nào sinh ra như vậy biệt cố? Phía trước đều không có. Nghĩ đến cái này, hắn bội ý thức đem ánh mắt rơi vào Ngô Lương trên mình. Hình như hắn tới liền có. Ngô Lương mở trừng hai mắt, nhìn cái gì vậy? Cũng không phải ta dọ cho quỷ, liên quan ta cái gì à? Hắn nhưng là tới trợ rút, còn giết nhiều như vậy hắc ma yêu. Này cũng có thể lại đến trên người hắn tới. Bằng ngọ dạn bất đắc dĩ lắc đầu, lần này khẳng định là tôn này chết đi cường giả tàn hồn dọ cho quỷ. Chờ một hồi ta sẽ xuất thủ. Tôn này cường giả chết nhiều năm như vậy. Cho dù đã từng lại mạnh, hiện tại có thể phát huy ra thực lực khẳng định cũng không đến đế tôn cảnh. Xem như đỉnh tiêm tiên đế cảnh, áp trạng từ đầy đủ. Nô lương lấy lòng có chút chột dạ. Bả, chẳng lẽ thật cùng ta có quan hệ? Nhưng ta cái gì cũng không làm a. Hắn đều nghe lăng thanh tuyết, không có tiến vào trong loạn ma hải. Nếu dựa theo hắn bình thường tính tình, làm điểm tiến hóa chỉ sợ sớm đã xuống vào. Thôn vệ hấp động vừa mở, liền là giết. Loạn ma hải không ngừng chấn động, biên giới đúng là bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, cũng rất nhanh chiếm đoạt toàn bộ bắc bộ quan hải. Tất cả mọi người bị ma vụ bao khỏa từng kia từng dòng bực bội ý nghĩa vô cớ sinh ra. Thật quỷ gì a, đối phương đến cùng muốn làm cái gì?" Lôi Thương thầm nói. Hán kích phát thể nội Lôi Đình pháp tắc lực lượng, đem bốn phía hóa thành Lôi Đình chi vực, đánh nát tới gần ma bụi. Lôi Đình bốn là âm tà năng lượng khắc tinh, diệt trừ ma xương mù vô cùng dễ dàng. Tới. Và ngọ giản âm thanh đúng lúc vang lên. Cũng liền tại vừa dứt lời, một tôn cao lớn hải cốt chậm chậm đi ra. Nó thân cao đại khái 4-5m, trên mình phát ra xốc xế tử khí, cung cung có chút náo sinh cơ. Nói cách khác, đây chỉ là một tôn hải cốt thôi, lại là đã từng bị kia cường giả tối đỉnh hải cốt Cho dù là chết đi nhiều năm, xương cốt vẫn như cũ chưa từng mục nát, lại có cực cao cường độ. É e rằng so đại bộ phận đế binh đều cường đại hơn. Bà ngọ giãn chân mày níu chặt, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chết cũng đã chết rồi, vì sao còn muốn đi ra quấy nhiễu như thế? Thật muốn vạn kiếp bất phục ư? Hai cốt thân thể cứng ngắc động một chút, phát ra đạo đạo ma âm. Hắn rõ ràng không có mắt, nhưng Ngô Lương luôn cảm giác hắn đang nhìn mình. Lập tức một cố cảm giác giận cả tóc gáy xuất hiện, sau lưng truyền đến một cố lạnh siêu siêu cảm giác. Hắn hơi hơi nâng lên một cánh tay, chỉ hướng Ngô Lương. Đem thân thể của ngươi giao cho bà tôn. Bản Tôn đem bản cho ngươi trở sinh, mang ngươi mở ra thần tiên chương. Ngô Lương đầu đầy nghi vấn. Cái quỷ gì? Muốn thân thể của hắn làm gì? Thân thể của hắn thế nhưng láo bà hắn, thế nào nhiều người như vậy muốn thân thể của hắn a? Tâm hồn thú bương, tâm ma, hiện tại có một bộ. Hải cốt. Và ngọ dàn bất đắc dĩ liếc qua Ngô Lương, hắn liền biết, trận này biến cố hơn phân nửa là bởi vì Ngô Lương mới xuất hiện. Hắn ở địa phương chuẩn không chuyện tốt. Ngô Lương nhăn đầu lông mày, ngươi cũng chết nhiều năm như vậy, chỉ còn lại tàn hồn còn không có triệt để tiêu tán đã sớm mất đi đoạt xá năng lực, ngươi chẳng lẽ còn muốn chiêm cưu thân thể của ta sống thêm một thế? Hai cốt trợn đến cười lớn, trong tươi cười mang theo vẻ hài hước. Bản tôn là không chết, các ngươi những cái này sâu kiến còn lý giải không được thần lĩnh vực. Thần, nô lương ba người đều là không rõ ràng cho lắm. Đối phương nếu thật thành thần, đốt lên thần hỏa, như thế nào lại còn lưu tại cái thế giới này? Ta y cái gì không đi thần giới? Cho dù là lưu tại cái thần giới này, cũng không có khả năng làm người chết lâu như vậy. Ai cho dù là bán thần cũng có thể quét ngang được ngoại chiến trường a? Xích luyện, linh hồn của ngươi lực cảm giác cường đại thấy được đối phương tàn hồn hư thực ư? Nô Lương truyền âm hỏi: "Chờ chút a chủ nhân, ta thử một chút xem." Xích luyện tôi động vệ hồn trùng huyết mạch, dùng cường hoành linh hồn lực cảm giác quan sát hài cốt thể nội tàn hồn. Mà tại linh hồn của nàng trong nhận biết, một ngọn lửa đang thiếu đốt, cơ hồ vĩnh viễn không tắt. Sâu tiến cũng dám thăm dò bản tôn, một đạo linh hồn trùng kích bắn ra, nháy mắt đem xích luyện linh hồn lực cảm giác cho gánh trở về, thậm chí còn tổn thương xích luyện linh hồn. Sắc mặt của nàng vụt một thoáng liền trợn nhìn xuống tới. "Thê, đau quá. Chủ nhân, thật sự là hắn không tính chết đi, tôn này cường giả ma niệm dính tần hòa." Đồng thời triệt để cùng thần hỏa dung hợp đủ để ngăn chặn tuế nguyện ăn mòn. Lúc trước hắn thiêu đốt thần hỏa thất bại, nhưng ma niệm lại dung hợp một tia thần hỏa, biến thành bây giờ bộ dáng, có lẽ hắn là coi trọng thân thể của ngươi, muốn dùng thân thể của ngươi cùng ma niệm dung hợp, lại lần nữa triệu thần lộ. Thiêu đốt thần hỏa quá trình cực độ nguy hiểm, cần vượt qua tâm ma kiếp cùng thiên lôi kiếp. Tâm ma kiếp quỷ dị nhất, sẽ dùng bất luận cái gì phương thức xâm lấn mục tiêu linh hồn, để người độ thần kiếp thất bại. Tôn này cường giả đã từng liền là tại thiêu đốt thần hỏa trong quá trình, khốn tại tâm ma kiếp bên trong. Hắn bị tâm ma chiếm cứ linh hồn mà sợi kia không có bị trọn vẹn tiêu đốt thần hỏa cũng bị tâm ma dung hợp hóa thành linh hồn mới hắn vẫn là hắn nhưng lại là một cái tân sinh hắn vượt ngoại chiến trường chưa bao giờ có người có thể tại tiêu đốt thần hỏa sau khi thất bại còn sống sót tôn này cường giả liền là một cái duy nhất lúc trước mọi người xưng nó là dạ ma đế tôn chương 459 dạ ma đế tôn mục đích vô địch pháp cắt chỗ cường đại chương 459 dạ ma đế tôn mục đích vô địch pháp cắt chỗ cường đại dạ ma đế tôn là hắn về sau bị ma niệm chiếm cứ sau danh tự về phần phía trước gọi cái gì đã không có người nhớ chủ nhân, cái này dạ ma đế tôn ma niệm chi hồn đã có thần hỏa gạt thủ nhưng còn chưa đủ hoàn thiện, như hắn lại một lần nữa trùng kích thần hỏa, vượt qua tâm ma tiếp khả năng đại khái có thể có chín thành. nhưng tiên lôi kiếp đối với hắn cái này tâm ma chi hồn mà nói có chí mạng uy hiếp, cho nên hắn cần một bộ thân thể mạnh mẽ, thậm chí là đủ để trọi cứng thiên lôi nục thân, cho nên mới hắn tuyển chọn người. xin luyện chậm chậm phân tích nói, đơn thuần nục thân chi lực, thao thiết nục thân kỳ thực cũng không như đỉnh tiêm long tộc. cuối cùng long tộc là nục thân một đạo vương giả, lực lượng cùng phòng ngự cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nô Lương tại nhiều năm thôn vệ bên trong, nhục thân trị số sớm đã đạt tới trình độ kinh khủng, người ngoài hoàn toàn không cách nào bằng được. Cho dù là Long tộc, có lẽ hạn mức cao nhất cũng không nhất định có hắn cao. Tăng thêm những thiên phú khác gia trì, nô Lương nhục thân đích thật là thích hợp nhất cái này Dạ Ma Đế Tôn. Dạ quái này không được Dạ Ma Đế Tôn một mực tại nơi này trở lấy, chờ một bộ hoàn mỹ thích hợp lục thể của hắn. Hắn Ma Niệm Chi Hồn dung hợp một tia thần hỏa, tuy vô pháp như bán thần cường giả dạng kia bạn thọ vô cương, nhưng Ma Niệm Chi Hồn vẫn như cũ có thể thời gian tồn tại ở cái này như thế. Hoặc là nói, thật sự là hắn khó mà chết đi hắn vẫn như cũ có đoạt sá năng lực. Ma niệm đã hoàn toàn biến thành dạ ma đế tôn linh hồn, lại vẫn là dung hợp thần hỏa linh hồn. Nô Lương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Niu Baka, cái thế giới này quả nhiên cái gì đều có thể xuất hiện, rất có ý tứ." Trên mặt hắn mang theo vẻ hưng phấn, đáy mắt buốc lên chiến ý từng cái thèm hắn thân thể yêu diễm đồ đệ tiện, đều tới sát mình vật luận a. "Xem ai mạnh qua ai, ai lại là người thắng cuối cùng." "Chủ nhân, muốn báo thù cho ta a, ta đều chịu đọn." Xích Luyện Vũ cô nói. Nô Lương cười lạnh một tiếng, đem tâm thản trong bụng, nhìn ta không giết chết hắn. Bạch trầm thương xuất hiện tại trong tay hắn, mơ hồ có muốn động thủ ý nghĩ. "Tới, chúng ta cùng tiến lên, tục ngữ nói ba cái số trợ dạy, cũng có thể giết chết dạng cát lượng, chúng ta còn có thể bại bởi hắn." Lôi Thương mặt đen lại, tục ngữ là nói như vậy ư? Ngươi mặc cái nó, Lôi đỉnh quý nưu nhất tộc chẳng lẽ đều là thận hư tử?" Lôi Lương cười nói, "Ngươi nói ai thận hư đây, có loại lặp lại lần nữa." Bà ngọ giản phun ra một cái cho khí, ánh mắt sáng ngời có thần. "Đừng cái cọ, liên thủ chém hắn, ta đánh chính diện, hai người các ngươi tùy tiện a." Hắn rút ra một cái khoan nhận đại đao lệnh đấu xương đao chi pháp tác lực lượng bắn ra thuộc về thiên đế cảnh lực lượng nháy mắt đẩy ra xung quanh ma vụ, cố lực lượng này quả nhiên là viễn siêu đại đế cảnh thần lực pháp tác đao chi pháp tác xoang pháp tác biến mãn loại thứ ba đại địa pháp tác độ không chế cũng đã đạt tới bảy thành cao bá ngọ giản đã mơ hồ có đế tôn chi tư pháp tác dung hợp liệt địa cuồng đao quyết trường đao như cuồng phong sầu vũ chém xuống uy năng kinh người bá ngọ giản cùng dạ ma đế tôn hải cốt đại chiến tại một chỗ nhấc lên từng trận kinh thiên sóng biển nô lương âm thầm gật đầu chẳng trách hắn có tự tin có thể chém ta đây thực lực này hoàn toàn chính xác khủng bố lại ngăn chặn không gian, ta không có hư tình phân thân tiên phú hoàn toàn chính xác đến chết tại cái này. hít sâu một cái, nô lương cầm trong tay bạch trầm thương cũng xuất thủ, dung hợp pháp tắc chi lực nháy mắt bắn ra, tràn ngập tử vong kim quang mũi thương mạnh mẽ vành ra mà ra, đại địa đều bị vành chia năm sảy bảy. đột phá đại đế cảnh sau, nô lương thực lực cũng là nước lên thì thuyền lên, cực hạn bạo phát uy năng ý nguyên đỉnh áp đại đế cảnh. Liên lôi thương cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn, chỉ có thiên đế cảnh cường giả mới có thể vượt qua hắn, nhưng nếu không có tuyệt đối không gian chấn áp thủ đoạn, không có khả năng giết hắn. chiến đấu đã khai hỏa. Dư Ba đều có thể nghiền nát Đế cấp trở xuống bất luận cái gì võ giả. Quân quẫn ma vụ đủ để có thể thấy được chiến đấu có nhiều quyết liệt. Bà ngọ dạn trường đao trạng kích tại Dạ Ma Đế Tôn trên mình, cọ sát ra từng trận tia lửa, nhưng dĩ nhiên chọn bện chém không được. Ngươi càng đem thân thể của ngươi luyện thành đỉnh tiêm đế binh. Dạ Ma Đế Tôn cười nhạt một tiếng, nhấc trường đem trường đao cùng trường thương chụp lui. Tôn này hài cốt đối bản tôn đã không còn tác dụng gì nữa, lúc rảnh rỗi liền đem tùy tiện tế luyện một thoáng, hoàn toàn chính xác có đỉnh tiêm đế binh cường độ, muốn đánh nát bản tôn hài cốt, tối thiểu cũng phải cần đế tôn cảnh lực lượng mới được, trừ đó ra không còn phương án. Nô lương không tin tà, đem thể nội pháp tắc chi lực toàn bộ tiết ra, tiểu ung vô tuyệt sát, minh vương thất tuyệt sát tối cường một cái sát triều, đồng thời cũng là duy nhất cần ngắn mũi tụ lực thương thuật. Một thương vang ra, mũi thương đánh vào dạ ma đế tôn hải cốt bên trên, thạch cảnh. Nô lương hơi sững sở, phá, liền phá. Vừa mới ngươi đặt cái này đánh giám đây. Dạ ma đế tôn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chính mình nát một đoạn chữ cốt, chống rông trong hốc mắt tựa như mang theo một loại gặp quỷ biểu tình. Không có khả năng. Bản tôn lúc trước thế nhưng đế tôn cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể triệt để thiêu đốt thần hỏa trở thành bản thần, lục thân cũng hoành áp đương đại, cho dù mục nát nhiều năm, nhưng tại bị tế luyện thành đế binh phía sau, cường độ cũng có thể cùng đỉnh tiêm đế binh đánh đồng. Chỉ là một cái mới đột phá đại đế cảnh, làm sao có khả năng đánh phá hắn hải cốt. Người cờ mở nờ không có đóng cứ việc nói thẳng, ta có thể chính mình đi. Trên mặt bá ngọ giàn lập tức lộ ra nét mừng. Là vô địch pháp tắc hiệu quả, vô địch pháp tắc có thể hoành áp cái khác pháp tắc chi lực, tại vô địch pháp tắc trước mặt, tất cả pháp tắc đều đến làm đạm phai mờ, chỉ bất quá ngươi vô địch pháp tắc còn chưa đủ mạnh, bằng không một kích toàn lực đều có thể cắt ngang hắn lão cốt đầu. Dạ ma đế tôn hải cốt chính là dùng đại lượng pháp tắc chi lực tế luyện mới có thể tại mục nát sau còn có thể có cường độ như thế. Mà ngô lương sử dụng ra ẩn chứa vô địch pháp tắc một thường, đem hải cốt bên trên bộ phận pháp tắc lực lượng loại bỏ sau, nó hải cốt bản chất cường độ liền không cao. Cho dù là nô lương cũng có thể đem đánh phá. Nô lương cười lớn, tới a, tiếp tục chó xùa a, ta hôm nay phá hủy ngươi hải cốt. Sướng đáng là hắn bất vả lĩnh ngộ ra tới vô địch pháp tắc, hiệu quả thật là nương bước. Liên lam muốn tăng lên độ khống chế thực tế có chút khó, tới mấy cái đồng dạng khống chế pháp tắc thiên tài dâng ra thân thể của mình liền tốt. Dạ Ma Đế tôn quanh thân tiêu tán ra một chút linh ý, nhưng hốc mắt bên trong bốc lên hồn hỏa, lại mang theo hưng phấn. Ngô Lương càng mạnh, liên đại biểu bộ thân thể này càng hoàn mỹ hơn a, hắn có thể nào không cao hứng? Cường hán nhục thân, mêng mông sinh cơ, còn có vô địch phát tắc, thân thể này hắn là thật mẩn. Giờ phút này càng là đối với Ngô Lương thế tại cần phải. Ha ha ha, tận lực đem ngươi hết thể bày ra à, để bản tôn sớm thưởng thức một chút thân thể ngươi trô cường đại, bản tôn đối ngươi thân thể càng hài lòng. Ngô Lương sinh ra ác hàn, trong mắt sát ý càng lớn. Nên chết tệ chủng, ngươi thật để cho người hắc tâm. Tiếp tục như vậy nữa Hắn đều muốn biến thành. Trọng sinh thao thiết mỗi người đều muốn ta cường thủ hào đoạn. Cái bản này bình thường ư? Cái này dường như không bình thường a. Kinh khủng nhất là mỗi cái muốn thân thể của hắn người đều là nam, cũng đều cờ mở nở là đoạt sá. Ngươi cũng nhìn không tới ta trong lục thần, cái kia cao quý lại không sợ, cùng tràn ngập thuần khiết tinh thần ư. Con mẹ ngươi. Chương 460, vô địch vệ sát chi thường. Các ngươi, cái kia hướng bản tôn túi lẩu. Chương 460, vô địch vệ sát chi thường. Các ngươi, cái kia hướng bản tôn túi lẩu. 3 đánh 1, thế cục vẫn không có nghiêng về một phía xu thế. Dạ Ma Đế Tôn đúng như là chính hắn nói tới đồng dạng cường đại, cho dù Ngô Lương vô địch pháp tắc có thể hơi văn phá hắn hai cốt, nhưng cũng chỉ là hơi chiếm thế bất lợi thôi. Muốn đánh bại hắn, nào có đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, núi thương, đạo khí, cùng lôi đỉnh, vô số lực lượng tại ma vụ bên trong xé lẫn, bạo tạc, nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. Dạ Ma Đế Tôn hơi hơi lui lại mấy bước, trên mặt đất lưu lại mấy cái thật sâu dấu chân. Hắn khép cười một tiếng, "Không tệ, mấy người các ngươi mượi phần công đệ, có thể bức ra bản tôn bảy thành thực lực, nhưng tiếp xuống bản tôn liền muốn làm trận." Dạ Ma Đế Tôn bước chân đạp thật mạnh hướng mặt đất, một đầu sâu không thấy đáy khe rên nháy mắt sẽ rên ra. Tay hắn vẫy một cái, lập tức có một cây phương thiên hỏa kích bay ra, vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Hắn khô héo đốt ngón tay sẹn qua đại kích, đáy mắt mang theo hồi ức. Nếu nhanh có vượt qua 70 vạn năm a, đã hồi lâu vô dụng ngươi chiến đấu qua. Đây là Dạ Ma Đế Tôn đã từng đế binh, tay cầm đế binh hắn, thực lực còn có thể nâng cao ba phần. Phương thiên hỏa kích phun ra nuốt vào ma vụ, tản ra khí tức lạnh giá tuyệt cùng. Đó là trong bóng đêm cực hạn, đóng sắt hết thể sinh cơ. Ban đêm, phủ xuống. Dạ ma đế tôn trong miệng khẽ nhả, xung quanh hoàn cảnh lập tức biến. màn đêm rơi xuống, nháy mắt bao phủ ba người. xung quanh đưa tay không thấy được năm ngón, liền lực cảm giác đều không thể ly thể vượt qua một mét, cùng mù lòa cũng không có gì khác biệt. nô lương nắm lấy bạch trầm thương tay không ngừng dùng sức, trên mặt hiện lên nặng nề. Gia hỏa này thật rất mạnh, chiêu này cũng là nhiều pháp tắc dung hợp võ học, thật khó đối phó à? đơn nhất pháp tắc luôn có chú ý không đến địa phương, nhưng dung hợp pháp tắc diễn sinh võ học, khuyết điểm càng ít, trên uy năng giới hạn cũng càng cao, càng khó mà đoán. kích quang theo bốn phương tám hướng kích xạ mà tới, nô lương chỉ có thể đội vàng ngăn cản cũng tìm kiếm dạ ma đế tôn vị trí chỗ tồn tại. Ngay hình, phương thiên hỏa kích từ phía sau lưng đánh tới, trung điệp đánh vào sau lưng của hắn. Nô lương mượn không gian pháp tắc rời đi, nhưng lâm vào không có tận cùng tập sát bên trong, khó có chủ động cơ hội xuất thủ. Cái này ngăn che lực cảm giác màn đêm, chính là dạ ma đế tôn tốt nhất chế trở. Lần lượt bị đánh lui, nô lương lập tức nổi giận. Vô địch thần tướng, cho ta đi ra. Từ nhiều loại pháp tắc ra chỉ vô địch pháp tắc điên cuồng ngắm ánh miễn cưỡng xé mở màn đêm, cưỡng ép tại trong đó chiếm cứ một phương thiên địa. Tại Ngô Lương sau lưng, một tôn Kim Quang Thần tướng nô lên, cầm trong tay một cây vài trăm mét lớn lên xích kim bảo thương. Trong đó mơ hồ có thuẫn vệ, tử vong, toái tinh trở pháp tắc khí tức tại trong đó xen lẫn, tịch diệt điêu linh sát. Bụi thương kèm theo lấy u minh tử khí, lấy tử vong lực lượng biến mất sinh mệnh bản nguyên. Xích kim bảo thương tại Ngô Lương thôi động phía dưới mạnh mẽ đâm ra, như cái kia vạch phá bình minh ánh sáng, tinh chuẩn vô cùng tìm kiếm được dạ ma đế tôn vị trí chỗ tồn tại. Cũ mạnh mẽ đâm vào trên lồng ngực của hắn, đem đánh lui mấy ngàn bước, màn đêm tiêu tán, hiện ra xung quanh chẳng cảnh. Lôi thương khoẹt miệng mang máu ngực mang theo một đạo vết máu, chỉ sợ là bị dạ ma đế tồn tại trong màn đêm đánh ra tới. Bác ngọ gian ngược lại không bị thường, chỉ bất quá tiêu hao không nhỏ. Thừa thắng sông lên, đừng cho hắn cơ hội thở dốc, không vững vàng không chế quyền chủ động. Chúng ta hơn phân nửa thắng không được hắn. Bác ngọ gian trầm giọng mở miệng. Hắn một ngựa đi đầu, nắm lấy đại đao bạo tới, thần lực pháp tát vận chuyển tới cực hạ, đao đao đều có thể đánh ra bạo kích thương tổn. Lôi thương hai tay nắm truy, dây đặt lôi văn bò đầy toàn thân, đáy mắt có hổ quan tại nhảy. Lôi đạo chúa thể, lôi đình bá quân, lôi đình tiến phạt, ngũ lôi minh đỉnh, thân thủy biển lớn cao hơn đỉnh đầu, vung đập ra từng trận tàn ảnh. Xem như lôi đỉnh uy nghiêm nhất tộc thiên tiêu, lôi thương thế nào cho phép chính mình thất bại? Ngáy mắt liền lấy ra tất cả át chủ bài. Điên cuồng lôi đỉnh đánh vào dạ ma đế tôn trên mình, thậm chí còn dẫn động thiên địa lôi đỉnh phủ xuống, ra chỉ bản thân đồng thời, còn để dạ ma đế tôn đều đánh lui mấy bước. Nô lương cười nhạt một tiếng, ngáy mắt cũng là bờ uếp uếp toàn bộ chiến hay. Sau một khắc, huyết mạch thần kĩ ầm vang bạo phát. Dưới tình muốn bình thường, nô lương tại đế chiến bên trong đã rất ít tại sử dụng huyết mạch thần kĩ. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn thôn vệ pháp tắc đã ngưng kết pháp tắc chi tâm xem như thao thiết hai đại pháp tắc bản nguyên, ngưng kết pháp tắc chi tâm sau, huyết mạch thần kinh uy năng nháy mắt tăng bội. nếu có thể đem sát phạt pháp tắc cũng ngưng kết ra pháp tắc chi tâm, đó mới là huyết mạch thần kinh uy năng đỉnh điểm. thao thiết thỉnh yến, một tôn toàn thân đen kịt lơ mờm, thân thể to lớn đỉnh thiên lập địa thao thiết đi ra, huyết nguyệt hai mắt chiếu ra một mảnh địa ngục quang cảnh, thử vong lực lượng nâng cao một bước, một trường quay ra, đại địa vì đó chìm xuống. vốn là tại vội vàng ngăn cản tới từ vàng ngõ dạn, cùng lôi thương công kích giả ma đế tôn căn bản không kịp phòng ngự, trực tiếp bị chặt chẽ vững vàng đánh vào lòng đất mà còn không chờ hắn leo ra, một vòng mới công kích liền hạ xuống. Trang diện chỉ có thể dùng vương vinh loạn tạc để hình dung, không có chút nào phối hợp, có đều là một cố man lực cùng muốn giết chết giả ma đế tôn vẫn nộ. Cờ mờ nở, thật nhịn giết ta. Ba người đều giết mấy cái giờ, quả thực là giết không chết một bộ hải cốt. Và ngọ giản đột nhiên nhìn về phía nô lương, mặt mang chìm sắc. Toàn lực thi triển vô địch pháp tắc, coi như vi năng không đủ, ít nhất cũng đến đập gây hắn một cánh tay, bằng không đạt tới sang năm đi cũng đừng nghĩ đánh nát hắn xác rùa đen. Nô lương gừ lệnh một tiếng, liền tới. Vô số pháp tắc quấn quanh ở sau lưng vô địch thần tướng bên trên tử vong, thôn vệ ngưng kết mũi thương, toái tinh cùng sĩ diễm ngưng kết thân thương, vô địch pháp tắc thì xem như cuối cùng thương hồn. vô địch vệ sát chi thương, xích kim bảo thương xông vào trong hư không, dùng vô pháp tránh lẽ chi thế đánh vào bả vai của dạ ma đế tôn bên trên, tiếng vương vụng vang lên, đối phương cánh tay phải trực tiếp bị tận gốc đập gãy, liền vương thiên hỏa kích đều rơi trên mặt đất, dạ ma đế tôn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ngược mà ra, thân ảnh hơi có chút chật vật, nô lương nhìn xem trong tay kề bên cực hạn bạch chẩm thương, đấy mắt mang theo vẻ thương tiếc, trải qua loại trình độ này chiến đấu liên bệnh trầm thương loại cấp bậc này đế binh đều nhanh đánh không được, lại đến tìm vũ khí. Dạ ma đế tôn chậm chậm vọ lên, trên mặt mang theo một vòng thưởng thức, rất không tệ chiêu thức, tuy là có tập kích minh vương thất tuyệt sát hiểm nghi, nhưng tối thiểu kết hợp ngươi bản thân pháp tác tạo thành thương mới thuật, ngươi miễn cưỡng có thể xem như một thiên tài. Nô lương, cái gì gọi là miễn cưỡng, hắn chính là thiên tài. thật cho là ta treo là trắng mở a. Đâu hàng đi, ngươi không còn tôn này hải quốc, chỉ dựa vào ma niệm chi hồn lại có thủ đoạn gì, tiếp tục đánh xuống ngươi cũng tất thua không thể nghi ngờ. Dạ ma đế tôn cười nhạt một tiếng. Ngươi cho rằng bản tôn là muốn dựa vào tôn này hài cốt đánh thắng các ngươi, cho nên mới cùng các ngươi đánh. Không phải đây, ngươi nhàn." Lô Lương cười nhạo nói. "Ngươi nói đúng." Ba người lập tức ngậm. "Cái này đúng không?" Dạ Ma Đế Tôn Ma niệm chi hồn chậm chậm đi ra hài cốt, chỉ có hư ảo hồn thể, nó bản chất là một tia thần hỏa, có một chút bé nhỏ thần tính thần hỏa, bản chất cùng giả La Tư vị kia bán thần thần hỏa đồng dạng. Chỉ bất quá Dạ Ma Đế Tôn thần hỏa quá ít, lại không đủ mà mỹ, vô pháp chân chính xưng là thần hỏa, xưng là ngụy thần lửa càng thích hợp. Bản tôn quá lâu không cùng người chiến đấu qua, Thật là hoài niệm năm đó cái kia nhiệt huyết cảm giác. Hôm nay nhìn thấy các ngươi ba người, còn tìm đến thân thể thích hợp, bản tôn thật cao hứng, liền cùng các ngươi chơi biết. Các hải tử, hiện tại trò chơi kết thúc. Các ngươi, cái kia hướng bản tôn túi đầu. Chương 461, ta tỷ lệ thắng là 100%. Ngươi tại đùa bản tôn ư? Chương 461, ta tỷ lệ thắng là 100%. Ngươi tại đùa bản tôn ư? Thần hỏa, bốc cháy. Theo lấy một tiếng khẽ nói rơi xuống, xung quanh pháp tắc chi lực phản phất tân sài một loại bốc cháy, cuối cùng hóa thành hư vô. Cái kia một tia bất diện ảnh đến, đang tản phát ra một tầng khác lực lượng. Nó nghiền ép pháp tắc lực lượng. Cấp bậc kia cũng được xưng là thần. Đây cũng là thần hỏa lực lượng, bốc cháy pháp tác, không làm pháp tắc làm giả khoảng. Đế giả tại thần trước mặt, phản phất hài đồng, đây cũng không phải là không có đạo lý. Bá ngọ giản cùng lôi thương mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chính mình thi triển tất cả pháp tắc lực lượng gần như chỉ ở trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Cái này thực sự để người khó mà tiếp nhận. Cái này, đây là thần lực lượng, ngươi nắm giữ thần hỏa. Bá ngọ giản hít thở trì trệ. Dạ Ma Đế Tôn thần sắc lãnh đạo, Bản Tôn đã sớm nói, chỉ bất quá các ngươi những cái này sâu tiến đến ngồi đại giếng, không biết thần là vật gì thôi, cùng Bản Tôn làm địch, các ngươi quá ngây thơ rồi. Một tiếng chế nhạo âm hưởng đến. Dạ Ma Đế Tôn ngẩng đầu nhìn tới, lại thấy Mô Lương chính giữa châm chọc nhìn xem chính mình. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ngươi còn có đối kháng thần lực lượng? Thần vô không thể, Bản Tôn tuy chỉ đánh cắp đến một chút, nhưng đủ để nghiền ép các ngươi một đám phàm nhân. Dạ Ma Đế Tôn có chút tự đắc, dáng vẻ cao cao tại thượng. Ngươi cái này bán thành phẩm thần hỏa, cũng không cảm thấy ngại lấy ra tới? Dùng ngươi sợi này thần hỏa lực lượng lại có thể sử dụng mấy lần. Hơn nữa ngươi cái này liền thân thể đều không có quỷ đồ vật, có năng lực giết chúng ta ư?" Sắc mặt Dạ Ma Đế Tôn cứng đờ, đáy mắt hiện lên nộ hỏa. "Ngươi dám vũ nhục thuộc về thần lực lượng, thật coi bản tôn sẽ không giết ngươi sao? Bản tôn chỉ cần thân thể của ngươi, mà linh hồn của ngươi sẽ bị bản tôn tôn phệ, hóa thành cho bụi, có thể cùng bản tôn một chỗ trèo lên cái kia trí cao vô thượng thần, đây là vinh hạnh của ngươi." Lô Lương cười nhạt một tiếng, "Vậy liền vào đi, ngược lại ngươi cũng không phải cái thứ nhất tiến vào ta trong tứ hại đối thủ. Không lại nói cho ngươi." trước mắt ta tại ý thức trong biển, ta tỷ lệ thắng là 100%, toàn thắng chiến tích, sợ cọc đông, thật coi hắn không nắm chắc bại ư. Dạ ma đế tôn gắt gao nhìn chằm chằm nô lương, đáy lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. muốn lừa bản tôn, thật là buồn cười. thao thiết hoàn toàn chính xác rất mạnh, đỉnh phong thời điểm bản tôn cũng không phải là đối thủ, nhưng thao thiết được điểm trí mạng liền là linh hồn ý thức, linh hồn của các ngươi quá yếu, chọn vẹn chịu không được nửa điểm mệnh hoặc. mà bản tôn, thế nhưng tâm ma tiếp bên trong tâm ma nghị biến hóa, lại còn dung hợp một tia thần hỏa. ngươi cái sâu kiến lấy cái gì cùng bản tôn đấu? sau một khắc. Dạ ma đế tôn thân thể hóa thành một tia ánh đến, trực tiếp xông vào Ngô Lương trong tứ hải. Chỉ cần thôn vệ Ngô Lương linh hồn, cốt này hoàn mỹ nhục thân liền là hắn. Thôn vệ pháp tắc là của hắn, vô địch pháp tắc cũng là hắn. Thần linh chi cảnh, hắn chắc chắn rung động. Nhìn xem biến mất Dạ ma đế tôn, bà Ngọ Dạn cùng Lôi Thương hai người nhất thời không biết làm sao. Làm thế nào? Ngô Lương sẽ không thật muốn bị đoạt xá à, dùng tư chất của hắn, tăng thêm Dạ ma đế tôn thiêu đốt sợi kia thần hỏa, tương lai tuyệt đối là phía trên chiến trường bậc ngoại đại địch, muốn hay không muốn. Hiện tại trước chém chết hắn. Lôi Thương có chút chột dạ nhìn về phía bà Ngọ Dạn trong miệng dò hỏi, bà ngọ giản làm ra một cái tư thế xin mời, ngươi tới, lôi thương nuốt nước miếng một cái, ngươi thế nào không đến, nô lương thực lực so với ta mạnh hơn, ta không nhất định có thể chém chết hắn, còn phải là ngươi tới mới được, là ngươi nói ra, ta không hề nói gì, cái này chuyện không liên quan đến ta, lôi thương, đừng làm a huynh đệ, ta không có ở nói đùa, cái này cờ mở nở nô lương không đến ba năm liền có thể đánh bại ta cái này tu luyện ba ngàn năm tiểu thiên tài, tương lai thành tiểu đế tôn liền là tay cầm em ấm, ta thật không thể nuôi hổ gây hoạ, bằng không một chỗ à, có nổi chúng ta một chỗ gõng, có thể một người một thoáng, ngươi trước, mẹ nó, tất cả đều là tâm nhãn. Ngô Lương chợt đến mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ Lôi Đường. Đừng quay rời ta, băng không chờ một hồi ăn ngươi. Chỉ là nói xong câu đó, Ngô Lương liền lại lần nữa nhắm mắt lại. Gặp cái này, Băng Ngọ Dạn liền biết Ngô Lương có lẽ thật có pháp tắc đối kháng Dạ Ma Đế Tôn. Cảm thấy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thật không dám nghĩ Ngô Lương tiên phú lại thêm Dạ Ma Đế Tôn giết chóc kết hợp với nhau sẽ có quá khủng bố. Trong Thức Hải, Thao Thiết Thánh Hồn đứng ở trước mặt Dạ Ma Đế Tôn, sắc mặt yên lặng, có thủ đoạn gì đều lấy ra đi đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta không phải bình thường thao thiết. Dạ ma đế tôn khinh thường cười một tiếng, không tầm thường thao thiết, vẫn như cũng là thao thiết. hắn lộ ra bàn tay, mạnh mẽ chụp vào thao thiết thánh hồn, chỉ cần nuốt vào thao thiết thánh hồn, nô Lương thân thể liền triệt để về hắn. cảm giác hương phấn dần dần tràn ngập trong lòng của hắn. Ngô Lương cũng không hoảng hốt, lôi đỉnh chúa thể, nghiệp hỏa hồng liên hai đại thiên phú nháy mắt thôi động. lôi đỉnh kích động, nghiệp hỏa đốt cháy, cả hai đều là tâm ma độc cường lực đả kích thủ đoạn. nhưng Ngô Lương chân chính thủ đoạn còn phải là, thất hải trùng ma chỉ bất quá lúc trước ma trùng đã cùng thánh hồn kết hợp nhưng cũng để thánh hồn nắm giữ kiểm chế tâm ma năng lực ngả tù nô lương mười phần vui mừng lúc trước sáng suốt lựa chọn dạ ma đế tôn ma niệm chi hồn bản chất cũng là tâm ma chỉ cần là tâm ma liền bị ma trùng kiểm chế tại thức hải của ta bên trong hắn nuốt không được ta thánh hồn mà muốn cướp đoạt nhục thể của ta liền cần phong cấm ta thánh hồn để ta thánh hồn vô pháp thu được quyền khống chế thân thể nhưng nếu bàn về phong cấm ngươi hơn được trong cơ thể của ta thế giới ư lăn đi cùng giá la tư làm bạn a nô lương cười lạnh một tiếng thôi động thánh hồn cùng dạ ma đế tôn đại chiến tại một chỗ liên tục đụng nhau nhiều lần, dạ ma đế tôn rốt cục phát hiện đổi mối. hắn hồn thể tại bị ngô lương thánh hồn ăn mòn, căn bản ma hóa không được ngô lương. cái quỷ gì, bản tôn tâm ma đọc bản chất làm sao có khả năng ma hóa không được thao thiết thánh hồn, bản chất của hắn nào có bản tôn cao. hắn không tin tà, đem tâm ma lực lượng thôi động đến cực hạn, như liên muốn để ngô lương thánh hồn ma hóa, có thể chọn vẹn vô dụng, ngô lương thánh hồn chọn vẹn không nhận tâm ma ảnh hưởng. đông dương tiêu hao đại lượng một lực, lại để thực lực của hắn bắt đầu có trượt xuống dấu hiệu. dạ ma đế tôn hiếm thấy bắt đầu luống cuống, không thể kéo dài được nữa, lại kéo xuống đi đối bản tôn bất lợi. Nuốt không được bản tôn liền phong ngươi, để ngươi vĩnh viễn không gặp mặt trời. Hán toàn lực thôi động tâm ma niệm lực, bắt đầu bố trí phong cấm thuật. Nô lương cười lên, cười cực kỳ tà ác. Lao đăng, cho ta vào đi. Một tòa không gian môn hộ đột nhiên xuất hiện tại ý thức bốn biển, ngáy mắt bao quát hai người. Chỉ là ngáy mắt, dạ ma đế tôn liền đưa thân vào một vùng biển sao bên trong. Nguyên bản không hề có thứ gì tinh không, trải qua khoảng thời gian này diễn hóa, đã xuất hiện đại lượng bốn thạch, thậm chí trong đó đã có một chút có thể sưng là tinh thần. Dạ ma đế tôn nóng nhìn bốn phía, ngáy mắt tràn đầy mờ mịt. Một góc to lớn hư không thánh thụ một cái cổ quái lại đang cùng hắn đối diện độc nhãn. ta là ai? ta đây là ở đâu? đây là một mảnh tân thế giới, hơn nữa còn là cao cấp thế giới. cái này luôn không khả năng là trong cơ thể của ngươi thế giới à? dạ ma đế tôn lộ ra một bộ gặp quỷ biểu tình. lúc nào thao thiết thể nội thế giới còn có thể diễn biến thành cao cấp thế giới? ngươi tại đùa bản tôn ư? chương 462, há tất lựa gạt mình đây. ngươi đây là vũ nục bản thần. chương 462, há tất lựa gạt mình đây. ngươi đây là vũ nục bản thần. dạ ma đế tôn mắt trần có thể thấy luôn cuống thần hỏa lực lượng không ngừng phát tán, lại vẫn như cũ cha xét không đến thế giới biên giới. làm một cái có chủ thế giới, nô lương mỗi một lần trưởng thành đều sẽ kéo theo thể nội thế giới biến hóa. nó quyết trương tốc độ, vượt quá tưởng tượng nhanh. cho dù là đế tôn cảnh cũng làm không được nhất niệm cha xét toàn bộ thế giới. nhưng cái tin tức này đối với dạ ma đế tôn mà nói cũng là một cái mười phần tin tức xấu. nơi này đã không phải là vực ngoại chiến trường, ngươi đến cùng đem bản tôn đưa đến nơi nào đến? dạ ma đế tôn giận dữ hét. nô lương cười nhạt một tiếng, ngươi không phải đã đoán được sao? há tất lựa gạt mình đây. sắc mặt dạ ma đế tôn đại biến. Thần hỏa cũng bắt đầu dung chuyển bất an, thế nội thế giới, đây quả thật là trong cơ thể của ngươi thế giới, cao cấp thế giới, thế nhưng nắm giữ thế giới trí linh, một cái bị chủ nhân chỗ công chế cao cấp thế giới, lực chấn áp mạnh bao nhiêu, có thể nghĩ mà biết. Hắn hiện tại hình như đoán ra xa xa cái kia không núc ních độc nhãn đến cùng là cái gì. Nô lương hơi hơi đưa tay, thế giới nháy mắt bắt đầu thay đổi bất ngờ, vô số giống như là sợi tơ năng lượng theo bốn phương tám hướng bay tới, cuối cùng hóa thành từng đầu xích, đem dạ ma đế tôn hồn thể khóa tại tinh hải ở giữa. Giả La Tư là chân chính bán thần, cho dù là một con mắt nô Lương cũng không cách nào một mình chấn áp, còn đến Ngao Hi Thần loại kia cường giả hỗ trợ mới được. Nhưng Dạ Ma Đế Tôn bất quá gà mờ thôi, chết nhiều năm như vậy, vừa mới lại trải qua thời gian dài chiến đấu, cái này không hoàn chỉnh thần hỏa, căn bản phát huy ra không xuất thần lửa chân chính uy năng. Nô Lương một người liền có thể dựa vào cao cấp thế giới lực chấn áp, đem bình nguyên chấn áp nơi này, Dạ Ma Đế Tôn có thể dễ dàng như thế bị hắn lừa đi vào, liền nô Lương đều có chút không thể tin. Cái này không khỏi quá dễ lừa a? Bị vây Dạ Ma Đế Tôn bắt đầu dễ dọa, đấy mắt cuối cùng hiện lên vẻ sợ hãi hắn giờ phút này mới rốt cục minh bạch vì sao nô lương như vậy khí định tần nhàn chỉ bất quá hối hận cũng đã một rồi nô lương thả bản tôn một nữa bà tôn có thể đem tất cả kinh nghiệm võ đạo tất cả truyền thụ cho ngươi bản tôn thế nhưng tiêu đốt qua thần hỏa cường giả có bản tôn dạy dỗ ngươi không ra ngàn năm ngươi liền có thể vấn định thiên hạ nô lương mặt lộ vẻ khinh thường, ngươi cái này thất bại đường cũng không cảm thấy ngại lấy ra tới khoe khoang tại loại này chết đi ngươi Xích luyện lúc này cũng đi tới ánh mắt lãnh cốc lao ra hỏa vừa mới lại dám đánh chúng ta sau đó mỗi một ngày ta đều muốn rút ra người một tia hồn hỏa Thẳng đến ngươi dầu hết đèn tắt, Kinh người quá đáng. Các ngươi không khỏi quá mức khinh thị Bản Tôn, Bản Tôn tốt xấu là đã từng nửa bước thần hỏa cảnh. Lược Dạ Ma Đế Tôn lên xuống bất định, đáy mắt mang theo hận ý dùng thực lực của hắn, Đế Tôn cảnh hạ nghiệm cái gì đối thủ đều không có khả năng là đối thủ của hắn. Chứ không nói hắn cái kia đỉnh tiêm đế binh hải quốc, cái này có thể đốt đốt pháp tắc thần hỏa lực lượng, liền có thể suy nghĩ vô địch. Hắn làm sao có thể ngờ tới chính mình sẽ dẫn đến kết cục này. Xích Luyện cười lạnh một tiếng, bắt đầu vận chuyển bản thân pháp tắc cùng lực lượng lên mạnh. Một tia như là cột tóc hồn hỏa bị nàng theo Dạ Ma Đế Tôn chế nội rút ra. Môi đỏ hơi mở, đem nuốt xuống, mỹ vị cảm giác đều là để xích luyện lộ ra hết sức hài lòng đủ cười. Quá mỹ vị, ta nếu là có thể đem hắn hồn thể toàn bộ thôn phệ, thực lực nhất định mạnh hơn không ít đại đế cảnh, phệ hồn pháp tác độ khống chế cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Dạ Ma đế tôn sợ run cả người, nัย mắt càng sợ hãi. Ngươi là phệ hồn trùng. Phệ hồn trùng không phải đã sớm không còn ưa. Xích luyện hừ nhẹ một tiếng, liên quan gì đến người, ngươi hiện tại chỉ là bản cô nương đồ ăn mà thôi. Dạ Ma đế tôn một mặt tính mịch, muốn tự tử đều có. Hắn thế mà lại có một ngày biến thành thì cá. Năm đó hắn nhưng là trên vạn vạn người vô song đế tôn a lô lương giật giật khoe miệng lão gia hỏa đừng thương tâm như vậy nhà ngươi vốn là nên chết có thể sống lâu nhiều năm như vậy đã sớm đủ vốn trước khi chết đều để ngươi thoải mái một phen hơn nữa ta còn cho ngươi tìm cái hàng xóm ngươi sẽ không cô đơn Dứt lời giá la tư ánh mắt hướng về nhìn bên này tới độc nhãn bên trong hiện lên bất mãn tiểu tử ngươi ý tứ gì ngươi dám đem bản thần cùng loại này sâu kiến giam chung một chỗ ngươi đây là vũ đục bản thần cao cao tại thượng thần làm sao có thể cùng phàm nhân nhốt tại cùng một tòa nhà giam quá vũ nhục thần Nô lương không vui cho hắn một roi, cho ngươi mặt vui đúng không? Xích luyện sau đó cho ta tát hắn một roi. Được rồi chủ nhân, ngươi cờ mở nở. Già La Tư lập tức tức nổ tung, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, trở nên đến nắng. Nô lương vừa ý cười một tiếng, xác nhận chấn áp cùng cô sau, hắn mới rút khỏi thể nội trong thế giới. Chấn áp cường giả càng mạnh, số lượng càng nhiều, thế giới chi linh áp lực liền càng lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, Nô lương cũng không thể gặp người liền nuốt vào thể nội trong thế giới, nhưng đã đột phá đại đế cảnh hắn, vẹn vẹn giam giữ Giá La Tư độc nhãn cùng Dạ Ma Đế tôn hồn thể, có thể nói không có chút nào áp lực dùng trong thế giới sức mạnh vô cùng vô tận, cả hai đời này đều không ra được. Trừ phi Ngô Lương triệt để chết, thế giới không có sự điều khiển của hắn, trấn áp liền sẽ mất đi hiệu lực, nhưng thế giới lại sẽ không biến mất, cuối cùng biến thành cùng bậc ngoại chiến trường tương tự thế giới. Ngô Lương chỗ tồn tại cái thế giới này liền lại như vậy mà tới. Đây là đã từng một vị thần linh thần quốc, đối phương chết đi sau cuối cùng biến thành bây giờ giáng dấp. Hơn nữa toàn thế giới này thế giới chi linh trải qua nhiều năm như vậy diễn biến, đã có không tầm thường trí tuệ. Ngô Lương thể nội thế giới còn tại trong hỗn độn thế giới chi linh chỉ sẽ dựa theo nô lương ý niệm khống chế thế giới mà không có rõ ràng bản thân nhận thức có thể so sánh bất quá nó cả hai khoảng cách cực lớn thánh hồn trở lại thất hải nô lương lần nữa khống chế thân thể lôi thương cùng bà ngọ giãn chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ nhìn kỹ nô lương sợ nô lương đã bị đọa giá người là ai lôi thương lớn tiếng hỏi ta là nó cha nô lương mặt mang không nói không thèm để ý hắn hai người lập tức nhẹ nhàng thở ra nhưng trong lòng sinh ra không ít nghi hoặc nô lương rốt cuộc là dùng biện pháp gì giải quyết dạ ma đế tôn là có hay không chính giữa giết chết đối phương một cái khống chế bán thành phẩm thần hỏa cường giả, tính nguy hiểm không cần nói cũng biết. đầu tiên liền có thể bài trừ thôn vệ. thân cung phang ở giữa chính là vượt qua cấp độ, cho dù thao thiết thôn vệ năng lực lại mạnh, cũng không cách nào vượt qua cấp độ này tiến hành thôn vệ. bằng không nô lương sớm đã đem đối phương ướt, căn bản sẽ không cho đối phương tiến vào chính mình tức hại cơ hội. đừng nói nữa, trong cơ thể của ta thế giới đã tiến hóa thành cùng được ngoại chiến trường đồng dạng cao đẳng thế giới, dùng thế giới chi lực chấn áp giả ma đế tôn cái kia hồn thể dễ như trở bàn tay, các ngươi có thể làm hắn đã chết. nô lương nhàn nhạt mở miệng, cái này nói chưa rất lời. Nói xong thì càng khiến người ta khó mà tiếp nhận. Sánh vai vượt ngoại chiến trường cấp độ thể nội thế giới, cùng lai đại đế cảnh, ngươi thế nào như vậy tú? Hơn nữa dùng bọn hắn kiến thức, đều chưa từng nghe nói qua thao thiết thể nội thế giới còn có thể tiến hóa trí cao trở thế giới. Cái này chẳng phải là nói, tương lai Ngô Lương có thể trở thành thế giới chí chủ, làm một cái thế giới duy nhất chúa tể giả. Bá Ngọ dạn hít thở đều dồn dập lên. Quá kinh khủng, hắn nắm giữ một cái độc lập cao đẳng thế giới, nếu là có thể tại trong đó bồi dưỡng tín độ, thu hoạch tín ngưỡng, liền có thể độc lượng hết vậy, có cực lớn khả năng lợi dụng tín ngưỡng thành thần tiến ngưỡng thành thần sát xuất thành công, có thể so sánh bản nguyên thành thần cao hơn, cứ việc lên giới hạn khả năng thấp hơn. thế nhưng thế nhưng, thần chương 463 tiến bảo thiên nguyện hồ tộc chủ điện hấp thu thao thiết tinh huyết chương 463 tiến bảo thiên nguyện hồ tộc chủ điện hấp thu thao thiết tinh huyết một cái thuộc loại tại chính mình độc lập cao đẳng thế giới, đây là chân quý bực nào? cho dù là không gian pháp tác độ khống chế đạt tới hoàn mỹ trình độ, cũng không cách nào cấu tạo ra một cái thế giới, cho dù là đê đẳng thế giới, thế giới cũng không ngang với không gian, cũng không phải là một cái không gian độc lập liền có thể gọi thế giới. Thế giới có được chính mình hoàn chỉnh hệ thống, lại sẽ ở diễn hóa trong quá trình lại không ngừng diễn hóa ra thế giới phát tác, cuối cùng dựng dục sinh mệnh, gánh chịu sinh mệnh. Thần linh bao quát chúng sinh liền là vì vậy mà tới, bởi vì phàm nhân đều là thần linh con dân. Ngô Lương thể nội thế giới nếu như nội dựng nuôi ra sinh mệnh có trí tuệ, cái kia Ngô Lương liền là những cái kia sinh mệnh trong lòng duy nhất thần linh. Đây là thích hợp nhất xem như thu hoạch tín ngưỡng đối tượng. Lại bình thường đều là cuồng tín đồ, loại tồn tại này có thể vì Ngô Lương cung cấp đại lượng tín ngưỡng. Nhưng Ngô Lương cũng không tính đi tín ngưỡng con đường thành thần. Dựa vào người khác tín ngưỡng trèo thần lộ đây không phải phong cách của hắn, hơn nữa tính hạn chế quá lớn, hạn mức cao nhất cũng sẽ bị cắt chết. cuối cùng không có cách nào thu được càng nhiều tín ngưỡng, liền sẽ vinh nguyên kẹt ở một cái giới hạn bên trên, không có bất kỳ biện pháp nào tiến thêm một bước. Nô lương ngáp một cái, thướng lôi thương khoát tay áo, sự tình giải quyết, ta đi về nghỉ. ngươi không cùng ta một chỗ về chiến tướng điện giao nhiệm vụ ư? Nhiệm vụ lần này xuất hiện biến hóa, độ khó đã vượt qua lục tinh, chiến tướng điện hơn phân nửa muốn cho hắn lót giả đèn, thậm chí khả năng trực tiếp đem nhiệm vụ này lên tới thất tinh cấp, để chúng ta trực tiếp trở thành bát tinh chiến tướng. Nô lương hơi sững sờ. Còn có thể dạng này, vậy ta không phải một lần thăng cấp hai. Chỉ cần nhiệm vụ lên tới thất tinh cấp liền có thể thăng liền cấp hai, thực sự báo cáo hai người chúng ta đều có thể trực tiếp trở thành bắt tinh chiến tướng, ta lần này cũng coi là chà sát đến. Trên mặt Lôi Thương mang theo kích động cười, rất là vui mừng chính mình tiếp nhiệm vụ này. Trước mắt hắn thực lực tại đại đế cảnh bên trong chỉ có thể xếp tại đã trên trung đẳng cấp độ, mà chân chính bắt tinh chiến tướng, thực lực bình thường đều đến tại đại đế cảnh trung vị xếp nhất lưu cấp độ mới được. Cũng tỉ như, nô lương, nô lương tại đế giả cảnh lúc, liền đã có thể trấn áp một nửa đại đế cảnh bây giờ thành công đột phá đại đế cảnh hơn nữa viên mãn pháp tắc vẫn là đứng hàng cao cấp pháp tắc bên trong thôn vệ pháp tắc nô lương giờ phút này thực lực tại đại đế cảnh cũng khó có người có thể địch nếu có thể lại đem một chút pháp tắc độ khống chế tăng lên mượn ngắn ngủi dung hợp pháp tắc năng lực có lẽ có cùng bình thường tiên đế cảnh tranh cao thấp một hồi khả năng là thật có chút khủng bố so ra mà nói lôi thương lần này mới là lưu manh hàng phía trước có báo ngọ giàn đánh thu hoạch có nô lương hắn thu phát khẳng định không vượt qua mười cái tỷ lệ phần trăm có thể sớm lăn lộn đến bát tinh chiến tướng vị trí quả thực huyết chám tiếp xuống tỉ mỉ tiêm tu thẳng đến thực lực đầy đủ liền không người gặp lại nói xấu, lấy được tài nguyên còn có thể so thất tinh chiến tướng càng nhiều, có thể nói là trước hưởng thụ, sau mua vé bổ sung. rất nhanh, lôi thương liền một mình quay trở về chiến tướng điện giao nhiệm vụ, bà ngọ giản thì là đem kết thúc làm việc đều để lại cho thiết phó tướng. nô lương cũng chỉ là tại loạn ma hải quan ải bên trong nghỉ ngơi một ngày thời gian, liền khởi hành hướng về thiên nguyện hồ tộc trưởng mà đi. lúc trước trận đại chiến kia bên trong, hắn tiêu hao không nhỏ, đặc biệt là thánh hồn tiêu hao, cùng dạng ma đế tôn ba trạng nào có mặt ngoài dễ dàng như vậy, ma chủ lực lượng chỉ có thể kiềm chế tâm ma nhưng cả hai thực lực không tại một cái cấp độ, còn không làm được đánh giết, không thể không nói, hệ dính một chút thần lực lượng đối phó đều vô cùng khó khăn, có lẽ ta đạt tới đế tôn cảnh lúc có thể có cùng đối kháng lực lượng, bản thần còn không phải chân chính thần linh, đồng dạng so đế tôn cảnh mạnh có hạng, cuối cùng thần hỏa lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận, Bằng không ngao hi thần đám người lúc trước cũng không có biện pháp đẩy lùi ra la tư mấy vị bản thần, bọn hắn có thể cái kia đột phá đế tôn cảnh nô lương đồng dạng có thể đi ra không gian thông đạo, nô lương đứng ở thiên nguyệt hồ tộc trong lãnh địa. Xem như vạn tộc bảng bài danh 100 vị trí đầu chủng tộc, thiên mệnh hồ tộc lãnh địa, so nhân tộc lãnh địa còn phải lớn hơn nhiều, ít nhất cũng lớn gấp trăm lần có thừa. Khổng lộ như thế lãnh địa, có tài nguyên là không thể tưởng tượng, bằng không cũng bồi dưỡng không ra nhiều như vậy cường đại tộc nhân. Bọn hắn trong tộc, thế nhưng có một vị thiên đế cảnh cường giả. Vạn tộc bảng 100 vị trí đầu chủng tộc, cơ hồ đều tồn tại thiên đế cảnh cường giả. Mà top 12 trong chủng tộc thì đều có đế tôn cảnh cường giả, trong đó bạo viêm phi hộ tộc liền là hạng chót. Có thể cho dù là hạng chót, nắm giữ một vị đế tôn cảnh cường giả Vẫn như cũng đủ để nghiền ép bài danh phía sau bất kỳ trùng tộc nào. Để tôn cảnh cường giả thực lực, xa không phải người thường có thể địch. Cảm giác được Ngô Lương đến, Hồ Vãn Nguyệt lập tức hiện thân cung lên. Gặp qua chủ nhân, Vãn Nguyệt đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy. Ngô Lương nhàn nhạt gật đầu, trước dân ta đi gặp các ngươi tộc trưởng, ta muốn hiểu tôn này thao thiết tin tức, cùng các ngươi từ trên người hắn biết cái gì. Tuất, chủ nhân mời tới bên này. Chầm chậm đi vào đại điện, Hồ Thanh Nguyệt sớm đã chờ đã lâu. Theo Ngô Lương đắc thế một ngày kia trở đi, một ngày này sớm muộn cũng sẽ tới. Gặp qua Ngô Lương chỉ tướng, Hồ Thanh Huyền làm lễ nói: bây giờ nàng cũng coi như nửa cái tù nhân, nơi nào còn có lúc trước phách lối khí diễm, trước không bàn Ngô Lương bối cảnh, vẻn vẹn Ngô Lương cái này đã đột phá tới đại đế cảnh cường hán khí tức, liền để nàng kinh hãi không thôi. giờ phút này, e rằng cho dù là nàng bị này thiên đế cảnh, muốn giết Ngô Lương đều không có chút nào khả năng. Ngô Lương cuối cùng nắm trong tay cao tới 6 thành không gian phát tắc, tới lui tự nhiên. Ngô Lương hơi hơi meo lại mắt, ngươi không thích hợp. 10 phần có 9 phần không thích hợp, cũng không phải nói nàng thái độ có vấn đề, mà là thân thể của nàng không thích hợp. Hồ Thanh Nguyệt hơi sững sờ, cái này ta có vấn đề gì ư? Hoặc là nô lương chiến tướng cảm thấy ta nơi nào làm không tốt. Nô lương nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, đáy mắt chớp động lên tinh mang. "Lá gan của ngươi quá lớn, dám hấp thu Thao Thiết tinh huyết lực lượng, thật cho là thiên đế cảnh liền có thể khống chế cố lực lượng này ư?" Một câu rơi xuống, xung quanh lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liên hồ vãn nguyệt đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thao Thiết tinh huyết, Thao Thiết xem như tứ hung một trong, không chỉ lực lượng cường đại, nó trong huyết mạch rét chóc nhân tử đồng dạng làm người sợ hãi. Chưa bao giờ có người dám đi hấp thu tứ hung tinh huyết lực lượng. E rằng cho dù là đế tu cảnh, cũng không muốn đi động chạm cố lực lượng này. Hồ Thanh Nguyệt sắc mặt lập tức trợn nhìn xuống tới, thần sát hối hận không thôi. Đây thật là ta ngu xuẩn, ta tự nhận làm có thiên đế cảnh thực lực, tăng thêm vượt mức bình thường tình thần lực, cho dù là hấp thu thao thiết tinh huyết lực lượng, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Đối phương cuối cùng sớm đã chết đi nhiều năm, lưu lại lực lượng kém xa đỉnh phong. Nhưng ta đánh giá cao tính chính mình, cũng đánh giá thấp thao thiết. Mệt vẹn chỉ là hấp thu một chút thao thiết tinh huyết, dục vọng của ta liền bắt đầu phi tốc bành trướng, môi thở môi khát đều muốn càng nhiều, lực lượng mạnh hơn. Thẳng đến hôm nay loại này một phát tình trạng không thể bắn hồi. Lúc trước quyết định kia, cũng là ta phân phó Ngộ Ly đi làm. Cung Thiên Nguyệt Hổ tộc tộc nhân khác cũng không nhiều nhiều quan hệ. Chương 464, quá tham ăn, đáng kiếp chịu tội. Tiểu tử, ngươi nói ai chết hẳn? Chương 464, quá tham ăn, đáng kiếp chịu tội. Tiểu tử, ngươi nói ai chết hẳn? Người khác muốn nhu cầu tứ hung lực lượng vốn là si tâm vọng tưởng, hắn muốn không nên thuộc về lực lượng của mình, cuối cùng sẽ tự ăn nát quả. Tứ hung lực lượng đối với ngoại nhân tới nói, đó chính là độc dược, nhưng chàng cuối cùng rồi sẽ tự ăn nát quả. Hồ Thanh Nguyệt không có chọn bệnh đoạn loạn, còn phải là nàng tinh thần lượng tương đại, cộng thêm hấp thu huyết, bằng không đã sớm như mất khống chế thao thiết dạng kia bạo tẩu. Nô lương hơi hơi giơ bàn tay lên, thể nội cường hành huyết mạch lực lượng tại băng ngẽ. Một cố đồng nguyên lực lượng bị hắn theo hồ thanh luyện thể nội cho rút ra. Cuối cùng, một giọt đỏ tươi, phát ra dày đặc huyết nghiệt thao thiết tinh huyết xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Chẳng trách ngươi luyến tiếc đem thao thiết thi cốt tin tức cáo chi ngoại nhân, thao thiết tham lam nhân tử sẽ lần lượt tan mòn ý chí của ngươi, để ngươi biến thành tham lam côi lỗi. Quá tham ăn, đáng kiếp chịu tội. Nô lương lãnh đạm mở miệng. Hồ thanh luyện mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bị một tên mao đầu tiểu tử cớ trách, đây là lần đầu tiên. Nàng đều trên mà tuổi, nô lương còn không có nàng nữ nhi lớn đây. Có thể võ đạo trong thế giới, thực lực mới là chân lý. Đắc Dạ Vi Tiên. Nô lương đem giọt này thao thiết tinh huyết thu vào, chậm chậm trong điện ngồi xuống. Nói cho ta tôn này thao thiết thi thể lai lịch, cùng các ngươi nghiên cứu ra đồ vật gì. Hồ Thanh Uyển không dám trì hoãn, lập tức mở ra hình chiếu. Tôn này thao thiết thi thể là tộc ta tại đại khái 5000 năm trước phát hiện, nó tồn tại rất xa xưa, tối thiểu cũng là gần trăm vạn năm trước tồn tại. Ban đầu lúc, nơi đó là một mảnh công hư, bất luận kẻ nào đều không thể đi sâu trong đó bằng không liền sẽ ảnh hưởng tinh thần nhưng tộc ta từ trước đến giờ tinh thần lực cường đại cho nên liền đem địa phương tiêu coi là một mảnh tôi luyện tinh thần lực luyện chi địa năm đó ta mới đột phá thiên đế cảnh cảm thấy thực lực đầy đủ liền đi sâu trong đó tra xét một phen muốn nhìn một chút cấm khư là như thế nào tạo thành có tồn tại hay không bảo vật nhưng cuối cùng ta chỉ nhìn thấy một bộ thi cốt phát ra vô cùng cường hành khí tức thi cốt cho dù là đột phá thiên đế cảnh ta cũng chống lại loại lực lượng kia trong hình chiếu xuất hiện một bức ảnh một tôn như là một ngọn núi lớn cung dương đã bị bùi đất trố bùi lấp cả mặt đất đều là đen như mực Vẹn bệch chỉ là xuyên thấu qua tranh ảnh, đều có thể cảm giác được hiện trường khủng bố cảm giác các gác. Ta vô pháp ở lâu, nhưng đang tính toán trước khi đi lại bất ngờ tìm tới một đoàn nhỏ tinh huyết. Tại nghiên cứu sau một hồi, ta không có chọn bệch xác nhận tinh huyết quyền sở hữu trùng tổng, nhưng trong đó cường đại thôn vệ lực lượng, để ta mơ hồ cho rằng đó là một tôn thao thiết. Tinh thần của ta rất cường đại, bởi vậy ta bắt đầu thử nghiệm hấp thu tinh huyết lực lượng, cũng là tại hấp thu cố lực lượng này sau ta triệt để xác nhận đó là thao thiết tinh huyết tôn này chết đi cường giả liền là tứ hung một trong thao thiết. Tại bị thao thiết lực lượng ảnh hưởng sau. Ta lần lượt nhiều lần đi sâu cấm thư, ý đồ thu được càng nhiều lực lượng, nhưng không thu hoạch được gì, vẹn vẹn đạt được một kiện tàn binh. Một nửa lưới đao rơi vào trong điện, tỏa ra rất mạnh khí tức. Chỉ là một chút, Ngô Lương liền có thể kết luận nó đã từng là đỉnh tiêm đế minh. thậm chí so giả ma đế tôn hải quốc còn cường đại hơn. Nó tài liệu liền cực kỳ trân quý, ẩn chứa không tầm thường pháp tắc chi lực, hiển nhiên cũng là pháp tắc bảo liệu chế tạo mà ra. Hồ Thanh Nguyệt lại lần nữa nhìn về phía Ngô Lương, bởi vì bị thao thiết tinh huyết ảnh hưởng, ta đối với lực lượng càng si mê đến mức tại biết có mới thao thiết huyết mạch sau khi xuất hiện, mới sẽ để liễu Ngọc ly đi đem ngươi mang về trong tộc. Ta muốn bồi dưỡng ra kết hợp thao thiết huyết mạch cùng tiên nguyện thần hồ huyết mạch hậu duệ, hắn nhất định có thể khống chế tham lam, cũng thu được tôn này chết đi thao thiết hết thảy, lớn mạnh tiên nguyện hồ tộc. Nhưng hám sâu tham lam bên trong, ta đối tình huống thực tế phân tích sớm đã không còn toàn diện, hết thảy đều chỉ là ta bị ma quỷ ám ảnh thôi. Nô lương nhàn nhạt nhủ mỉ, ngươi đây là liền một điểm chỗ tốt đều không có thu được a? Hồ thanh nguyễn có chút lung túng, không sai biệt lắm. Lực, lực của nàng mệt mệt có thể đến gần tôn này thao thiết thu hoạch duy nhất liền là giọt tinh huyết kia lấy được lực lượng vẫn là nàng nắm trong tay không được uổng công một toà núi vàng nhưng cái này núi vàng có lẽ đối với Ngô Lương có thực tế hiệu dụng người khác đạt được thao thiết bảo vật khả năng rất lớn còn có chỗ hạn đối với khống chế không được lực lượng không đi đụng chạm mới là lựa chọn tốt nhất Vàng không một khi mở ra hộp ma mệt đỏ dạ nhưng là một phát không thể vãn hồi Ngô Lương vừa mới nếu là không đem hồ thanh luyện thể nội một dọn này thao thiết tinh huyết rút ra ý thức của nàng sớm muộn triệt để chuyển biến biến thành một đầu khôi lỗi chính nàng kỳ thực cũng có năng lực rút ra tinh huyết. Nhưng xem như bị tham lam ăn mòn đối tượng, như cực kỳ có thể vứt bỏ cố lực lượng này. Dụ vọng của các nàng chỉ sẽ không ngừng biến lớn, thẳng đến chính mình vô pháp chống lại dụ hoặc, triệt để lạc lối chính mình, bị dụ vọng thôi thúc dụ. Nô lương đứng lên. Đã theo các ngươi trong miệng hỏi không ra quá nhiều đồ vật, ta chỉ có thể đi gặp hắn một chút. Hồ Bán Nguyệt hơi hơi tới gần, "Chủ nhân, ta dẫn đường cho ngươi." "Không cần, ta đã biết cái kia cấm cư ở đâu." Giống nhau chủng tộc ở giữa đồng nguyên lực lượng hết sức dễ dàng nhận biết, ngoại nhân lại không cách nào phát giác mối liên hệ này sớm tại mới tiến vào Thiên Nguyệt Hồ tộc lãnh địa thời điểm, Nô Lương liền đã biết cái kia thao thiết thi có chỗ. Tới trước nơi này, chỉ là vì nhìn một chút hồ thanh nguyệt nhiều năm như vậy đến cùng nghiên cứu ra cái cái gì, kết quả, thật là một cọng lông đều không có. Nuốt cái tinh huyết còn cho chính mình chỉnh suất bệnh tật đời người. Hiển nhiên một cái tốn công mà không có kết quả, cố sự này nói cho chúng ta biết tham lam có tội, Cương giả chân chính mới có tham lam quyền lực. Nô Lương một bước vượt qua mấy chục và giảm, đi ra không gian thông đạo thời điểm liền đã đứng ở cái kia cấm khu bên ngoài. Mảnh này cấm khu phạm vi cũng rất lớn. So loạn ma hải còn muốn lớn hơn một chút. trong không khí phiêu đãm nhàn nhạt lâu năm mùi máu tươi, đồng thời còn có một loại tới từ không biết tên cảm giác các bách. ngoại nhân có lẽ không biết, nhưng Ngô Lương có thể quá biết. cái này chẳng phải là ta bắt đầu huyết mạch thần kĩ sau, kèm theo huyết mạch uy áp quang hoàn đư. Thao thiết thịnh yến một khi bày ra, liền sẽ đối trong phạm vi tất cả huyết mạch cường độ yếu hơn mình yêu thú tiến hành áp chế, cũng bị Ngô Lương xưng là suy yếu quang hoàn. hiệu quả 10 phần không tệ, mặc dù không có tuyệt sát, nhưng tốt xấu là cái ưu tú tăng thêm ở UFF. lại tại bất luận cái gì giai đoạn đều có không tầm thường hiệu quả. Ngô Lương mặt lộ cười nhạt chậm chầm hướng chỗ sâu đi vào. đây đối với người ngoài mà nói khả năng trí mạng uy ác rơi vào trên người hắn lại phảng phát suối nước nóng thư sướng, không có chút nào lực sát thương. xem như đồng nguyên tồn tại, nô lương sẽ không nhận một tơ một hào thương tổn. theo lấy không ngừng đi sâu, nô lương cuối cùng trông thấy đến phía trước hồ thanh nguyện hình chiếu đi ra núi lớn, hơn ngàn mét cao, trọn bẹn bị đất đá bao trùm. có lẽ là trải qua thời gian quá dài, tuế nguyệt không bông thang người. nô lương nhìn chung quanh một chút, đáy mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. ta đều tới, hắn nếu là còn có tàn hồn tồn tại, không nên lập tức hiện thân đi. chẳng lẽ? đã chết hẳn. vừa dứt lời, núi lớn chấn động, một cô băng lanh khí tức quét sạch tứ phương, dẫn đến tiên địa biến sát. tiểu tử, ngươi nói ai chết hẳn? chương 465, thao thiết diệt tộc trận tướng. thao thiết con non. chương 465, thao thiết diệt tộc trận tướng. thao thiết con non. tiểu tử, ngươi nói ai chết hẳn? như là băng thủy tiếng đánh trải rộng ra, để Ngô Lương đều ngăn không được lui về sau hai bước. Trật, một đạo áo đen tân ảnh đi ra, trên mặt tràn đầy không vui, nhưng khi nhìn rõ Ngô Lương sau, trên mặt mang theo vài phần rất hứng thú. Quái thai quái thai, rõ ràng còn có thao thiết huyết mạch tồn tại ở thế gian. Bản tôn còn tưởng rằng bản thân phía sau liền không còn thao thiết đây. Thậm chí ngươi thao thiết huyết mạch đã đạt tới phàm cảnh cực hạ, coi là thật hiếm thấy. Nô lương nhăn đầu lông mày, đáy mắt mang theo không hiểu. Lão ca, không phải ngươi ám chỉ ta tới à? Thế nào cảm giác ngươi cũng không biết rõ ta tồn tại đây. Thao thiết hồn thể một bộ nhìn đồ ngốc biểu tình. Bản tôn đều đã chết nhanh trăm vạn năm, trời mới biết ngươi tồn tại a, ngươi có bệnh a? Nô lương, hắt. Hắn làm sao lại đoán sai? Như vậy vừa khớp suy luận, có thể nói là không có kẽ hở a. Lão ca, ngươi còn có hồn thể tồn tại, làm sao có khả năng cho phép tinh huyết của mình bị người khác hấp thu? Càng cho phép một cái thiên đế cảnh tới gần thi thể của ngươi, bản tôn đều đã chết, muốn tinh huyết để làm gì? Cái kia thiên đế cảnh tiểu nữ oa tới gần liền tới gần a, nàng còn có thể phá hủy bản tôn thi thể không được? Cái kia sâu kiến, bản tôn cho dù là tàn hồn cũng có thể diệt nàng. Nô lương gãi đầu một cái, thần sắc mang theo một chút lúng túng, quen thuộc quá mức giải thích, lại là quá trình toàn bộ sai. Kiểm, cuối cùng vẫn là tình huống quá mức phức tạp, không thể trách hắn thông minh bại não. Chí thông minh vẫn là tại đến, khẳng định ở. Nô lương ném ra ánh mắt tò mò, lão ca, ta thao thiết nhất tộc thế nào sẽ liền còn lại ta cái dòng độc đinh à? Người giết ngươi là ai? Thao thiết hồn thể cười nhạt một tiếng, ngươi thật muốn biết? Trận tướng khả năng sẽ để ngươi cực kỳ khó tiếp nhận. Ta tới đây chính là vì biết một điểm này, tối thiểu ta cũng muốn biết đối thủ của ta đến cùng là ai. Nô lương sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt cùng giao hội. Nếu như thế, bạn tôn liền nói cho ngươi đi. Toa thế giới này bên trong, nguyên cớ thao thiết sẽ hướng đi diệt vong, là thế giới ý chí dọa trò quỷ, hắn chưa không được chúng ta. Nghe vậy, nô lương hơi sững sờ. Trong lòng đối với đáp án này vạn phần không thể tin. Thế giới ý chí. Hắn không phải sẽ không phải nhiều thế giới vận chuyển bình thường ư. Làm sao lại nhằm vào chúng ta tứ hùng chúng ta có thể cùng chúng tộc khác đồng dạng theo thời thế mà sinh. Thao thiết hồn thể mặt lộ hồi ức. ngươi nói đúng, chúng ta đều là theo thời thế mà sinh, nhưng thao thiết dạng này tứ hùng có cường đại hủy diệt dục vọng, chúng ta sẽ không bị không chế muốn hủy diệt thế giới. Thế giới ý chí dựa vào thế giới mà sinh, chức trách của hắn liền là bảo vệ thế giới không cho bất luận cái gì tồn tại phá hoại thế giới bất chuyện chúng ta liền là những cái kia phần tử bất an cho nên tất nhiên muốn bị thế giới bị diệt rồi tất nhiên nghiêm ngặt đệ tính trong cơ thể ngươi trong thế giới cái kia vệ hồn trùng cũng cùng chúng ta là đồng loại đều đáng chết loại kia nô lương cái gì gọi là đều đáng chết a nô lương quẹt miệng có giật sắc mặt có chút không nói ta thao thiết nói chuyện đều như vậy thô kệch sao theo đó thao thiết hư ảnh nhìn về phía nô lương đáy mắt hiện ra tinh quang ngươi rất đặc thù à đã đại đế cảnh lại vẫn không có bị tham lam ăn mòn xem như thuần chính thao thiết Ngươi cũng không có dụng bạc ư? Cái này quá không bình thường. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có thao thiết có thể trốn qua tham lam ăn ổn. Cơ hồ mỗi một đầu thao thiết số mệnh đều là ăn đồ vật, giết người, lại ăn đồ vật, lại giết người, cuối cùng bị thế giới ý chí dẫn dắt hướng đi tử vong. Một lúc sau, cái thế giới này tự nhiên cũng liền lại không có thao thiết huyết mạch tồn tại. Vô luận là tứ hung, vẫn là những khả năng khác ảnh hưởng thế giới ổn định chủ tộc, đều là như vậy hướng đi triệt để diệt vong. Lô lương có chút tự đắc, ta chỉ có thể nói, chín năm giáo dục bắt buộc để ta có danh giới cuối cùng. Yêu ta người để ta lòng mang hy vọng, ta bất quá là so người bình thường ưu tú ước điểm mà thôi, cũng không có như thế đặc thù lắm. Dám túi. Thao thiết hồn thể nhàn nhạt biểu mĩ, ngươi có thể không nhận tham lam ăn mòn cũng coi như chuyện tốt, có lẽ thế giới ý chí liền sẽ không nhằm vào ngươi, mà lấy thao thiết tiềm lực, có lẽ có thể đi ra cái này lồng chim, đi nhìn một chút thần giới đến cùng dáng dấp ra sao. Tiểu tử, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Bản tôn đưa ngươi một kiện thần binh lợi khí, ngươi vì bản tôn làm một chuyện. Nô lương giật giật khoe miệng, hắn sớm liền đoán được. Lần này là thật đoán được, có thể không giả. Xem như tàn niệm, nhất định là có lòng nguyện chưa xong mới sẽ dùng hết tất cả lực lượng sống chui nhủi ở thế gian. Thật không muốn sống, cũng sẽ không mặc cho tàn hồn chịu đựng trăm vạn năm như một ngày lũ quạ. Nguyên nhân chính là như vậy, chỉ cần đối phương còn có lưu tàn hồn, liền nhất định là còn có lòng nguyện chưa xong. Ngô Lương liền là tại chờ lấy đối phương chủ động mở miệng. Lao ca nói thằng A, ngươi muốn ta làm cái gì? Thao thiết tàn hồn đưa tay vẫy một cái, phía trước núi lớn lập tức phá vỡ ra. Một đầu sâu không thấy đáy vết nước xuất hiện tại Ngô Lương trước mặt. Tại hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, nồng đậm sinh mệnh khí tức từ lòng đất dâng lên, giống như thủy triều chiếm cư bốn phía, nhưng tại thao thiết trường được ảnh hưởng, cũng không có hướng về ngoại giới tán đi. Cái này, đây là sinh mệnh pháp tắc khí tức. Ngô Lương hơi kinh hãi. Linh Chiêu Nguyệt liền nắm trong tay sinh mệnh pháp tắc, chỉ bất quá còn không viên mãn. Mà sinh mệnh pháp tắc cũng là bảo mệnh năng lực cực mạnh một loại pháp tắc lực lượng, nhưng để khô một phù xuân, đỉnh phong thời điểm nhưng để không có sự sống độ vật nắm giữ sinh mệnh. Đây là một loại gần như tạo vật chủ lực lượng, tuy có khoác lớp hiềm nghi, nhưng sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc thế, nhưng song sinh tử cả hai lẫn nhau làm mặt trái, giống như thủy hỏa, mà lại lẫn nhau giao hòa, sinh sôi không ngừng, cũng là trong thế giới trọng yếu nhất hai đại pháp tắc lực lượng. nếu có thể đồng thời không chế sinh tử pháp tắc, uy năng vượt quá tưởng tượng. thao thiết hồn thể nhàn nhạt gật đầu, đây là bản tôn lúc trước cố ý tìm thấy một kiện bảo vật, trong đó liền là ẩn chứa cường đại sinh mệnh pháp tắc, kỳ danh là sinh mệnh chi thủy. nhưng bản tôn muốn nhờ chuyện của ngươi cũng không phải là cái này sinh mệnh chi thủy, mà là tại hắn vừa dứt lời nấy mắt, một đầu lấu thú bay ra, hắn chính giữa ngủ say lấy thể nội sinh cơ rã rao, nhưng hình như lại là rửa cỗ này sinh cơ tại kéo dài tính mạng đồng dạng. đây là nhi tử ngươi. nô lương hỏi. thao thiết hồn thể tử hãy sờ lên tiểu thú, đáy mắt mang theo mềm mại ý nghĩ. không sai, đây chính là bản tôn nhi tử. năm đó ba tên bán thần hạ giới, muốn nhất thống toàn bộ vực ngoại chiến trường, bản tôn cũng là đã gia nhập chiến trường, cùng cái kia ba tên bán thần tử chiến. ngươi có lẽ mượn nơi này tàn vật thấy qua, bản tôn trước khi chết một chút hình ảnh. nô lương trong đầu hiện lên một bức tranh, chính là năm đó hồ ngọc ly đem một khối từ nay về sau nhặt đi trong viên đá chiếu đi ra. Năm đó Ngô Lương liền sinh lòng nghi hoặc, rốt cuộc là người nào có thể sát đế dài thao thiết? Bây giờ đáp án rốt cuộc có. Bán thần. Giết chết thao thiết tồn tại chính là bán thần tồn tại. Ngô Lương ngần đầu. Lao ca, ngươi cùng Long tộc hư không kính tượng thánh long tiền bối chính là cùng một thời đại người, có đúng hay không? Chương 466, thần linh lịch. Phệ thần hương. Chương 466, thần linh lịch. Phệ thần hương. Thao thiết hồn thể cười cười, theo đó khẽ gật đầu bản tôn tử vừa mới bắt đầu liền từ trên người ngươi cảm giác được ngao hi thần khí tức thậm chí trong cơ thể ngươi trong thế giới còn có lúc trước ba người kia bên trong một người một con mắt tiểu tử ngươi cũng là không sợ chết dám đem đặt ở thể nội trong thế giới Lô lương như bay không có cách nào ngao tiền bối đã vô pháp tiếp tục chấn áp cái kia bán thần chi nhãn cho nên chỉ có thể mượn trong cơ thể ta đã đến cao đẳng thế giới lực chấn áp đem chấn áp ngươi là đạt được truyền thừa của nàng cho nên cùng nàng làm giao dịch nàng nếu là lựa chọn tự bảo cũng hẳn là có thể bị cái này bán thần chi nhãn a cuối cùng thực lực của nàng đích thật là so bản tôn lúc trước mạnh một đường không kém bao nhiêu a, ngao tiền bối bây giờ đã về Long Đực trả lại một dọn tinh huyết cho ta thú vị, để ta thu được nàng cái kia thánh long mạch năng lực thiên phú. Thao thiết hồn thể trường lớn hai mắt, tràn đầy không thể tin, nữ nhân kia còn không chết, đây đều trăm vạn năm, nàng đột phá bán thần. không đúng không đúng, nàng nếu là đột phá bán thần, tùy tiện liền có thể bị cái tia mắt, làm sao lại để ngươi hỗ trợ chấn áp? nàng làm sao có khả năng còn không chết? để tan hồn tồn thế, cùng sống sót thế nhưng hai việc khác nhau. chết liền là chết, tan hồn chỉ là một đạo tản tạ hồn thể, cũng liền là chấp niệm thôi, bình thường mà nói căn bản không có phục sinh khả năng có lẽ bình thường thần linh cũng làm không được tùy tiện xoay chuyển sinh tử giới giới hạn. đặc biệt là loại này chết đi trăm vạn năm tồn tại, cho dù là từ quá khứ tuyến thời gian trung tướng mang về, cũng sẽ bởi vì đi qua trăm vạn năm mà lập tức chết đi. trừ phi mục tiêu tuổi thọ không chỉ trăm vạn năm, lại thi triển phục sinh chi thuật người nắm giữ ảnh hưởng tuyến thời gian năng lực, cả hai thiếu một thứ cũng không được, còn cần trả giá cực lớn đại giới mới có thể hoàn thành toàn bộ phục sinh quá trình. thao thiết hồn thể thở dài. ngao hi thần thực lực có lẽ so bản tôn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, có thể mượn tự phong sống đến hôm nay, bây giờ không cần chấn áp bán thần chi nhãn nàng còn có tiếp tục tiêu đốt thần hỏa hy vọng bản tôn đều có chút thèm muốn hơn nữa cái kia nữ nhân lạnh như băng dĩ nhiên không tiếc đem tinh huyết của nàng tặng cho ngươi lúc trước bản tôn hướng nàng yêu cầu nàng đều không tiếc cho thậm chí cùng bản tôn ra tay đánh nhau ngươi dung hợp nàng loại tiên phú nào thao thiết hồn thể mang theo tò mò hỏi tối cường cái kia hư kình phân thân thiên phú này thật không tệ ta cực kỳ ưa thích nô lương đáp nghe nói như thế thao thiết hồn thể lập tức trầm mặc kiểm lúc trước hắn liền là muốn ngao hi thần hư kình vân thân tiên phú a cái tiên phú này có thể nói bảo mệnh thần kỹ So với bình thường phục sinh đều muốn tới cường đại. Ngao Hi thần liền là dựa vào cái thiên phú này tại cùng bán thần chi chiến bên trong sống sót. Lúc trước hắn như có cái thiên phú này, sát suất lớn cũng sẽ không chết tại một trận chiến kia bên trong, cứ việc cuối cùng cũng chạy không thoát một con đường chết. Ngươi vận khí rất tốt, trở về chính đề, bản tôn muốn ngươi cứu sống nhi tử ta, đồng thời còn muốn giúp hắn giải trừ tham lam ăn mọn, để hắn có thể cùng ngươi đồng dạng không nhận tham lam mê khốn. Lô Lương lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Cái này, không phải ta không muốn giúp, Lão Ca nhi tử ngươi hình như chịu cực nặng thương, bây giờ sợ là không tiên chỉ được bao lâu. Ta vô pháp bảo đảm tại thời hạn bên trong tìm tới cứu con trai người phương pháp. Đồng thời ta cũng không biết thế nào cho hắn giải trừ tham lam ăn mọn, như hắn tại ta tìm tới phương pháp phía trước mắt khống chế đây. Hai điểm này đều không phải ta có thể khống chế. Đối phương dùng sinh mệnh chi thủy tẩm bổ thao thiết con non, thực tế là tại vì đối phương kéo dài tính mạng. Nhưng loại thương thế này, Nô lương chọn vẹn không có nửa phần cứu sống đối phương nắm chắc, càng không biết thế nào giải trừ tham lam ăn mọn. Dù sao cũng là đầu độc, Nô lương có thể hết sức đi rút, nhưng dùng trước mắt hắn thực lực, hoàn toàn chính xác không có nắm chắc iếu nhi tử ta phương pháp bạn tôi biết, chỉ bất quá đối với thời khắc này người tới nói có chút độ khó. Phương pháp gì? Bạn tộc bảng thứ nhất thần linh tộc. Thần linh trong tộc có một bảo dịch, tên là thần linh dịch, chỉ cần để nhi tử ta ăn vào thần linh dịch liền có thể khỏi hẳn. Bất quá bạn linh tộc chính là lúc trước chúng ta chỗ tồn tại thần quốc vị kia thần linh huyết mạch hậu đại, nó thân có thần huyết, tộc nhân số lượng không coi là nhiều, nhưng thực lực đều là phi phạm. Muốn tử trong tay đối phương cầm tới thần linh dịch không dễ dàng. Nếu là bạn tôn lúc trước đỉnh phong thời điểm, có lẽ có ba phần hy vọng. Chi tiết, nhi tử ta chính là ở trong trận đại chiến đó bị thương. Khi đó Bản Tôn không có chạy đi. Bất đắc dĩ mới dùng sinh mệnh chi thủy, cùng Bản Tôn hết thể che chở con ta, nhưng Bản Tôn lực lượng cuối cùng cũng có cực hạn, bây giờ chỉ có thể làm con ta kéo dài tính mạng 10 năm, trong vòng 10 năm không có thần linh dịch liền sẽ chết. Bản Tôn chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Lô Lương nhăn đầu lông mày, rốt cục mạnh đến mức nào thực lực mới có thể mạnh đến thần linh dịch. Thấp nhất, đế Tôn Cảnh yên mãn, tốt nhất là mạnh hơn bản thần. Cái kia thần linh tộc nắm giữ vị kia thần linh khi còn sống đã được, nghe nói tay cầm một loại thần khí, tăng thêm thể nội thần linh huyết mạch giá trị trong tập đỉnh tiêm cường giả chắc chắn là có thể đạt tới bán thần cấp dùng ta thao thiết nhất tộc nội tình nếu như ngươi có thể có đế tôn cảnh biến mãn hơn phân nửa có 5 phần hy vọng đoạt tới thần linh dịch 10 năm 10 năm trở thành đế tôn cảnh đỉnh phong cũng cấp tới thần linh dịch nô lương có hệ thống tương trợ 10 năm trở thành đế tôn cảnh đỉnh phong khẳng định không có vấn đề trong vòng 10 năm đi cấp thần linh dịch ta không có vấn đề cái kia giải trừ tham lam ăn mòn đây lão ca cũng có biện pháp không thao thiết hồn thể lắc đầu bản tôn là nhìn ngươi không nhận tham lam ăn mòn còn tưởng rằng ngươi tìm được giải trừ tham lam ăn mòn biện pháp nô lương mặt lộ bất giác dĩ Ta là trời sinh cứ như vậy, cũng không phải là tìm tới biện pháp. Thao thiết hồn thể thở dài, đáy mắt đồng dạng bất đắc dĩ. Sinh làm thao thiết, trời sinh khó thoát số mệnh. Nếu có thể không bị quản chế khoảng sống sót, thật tốt. Có thể nắm giữ cường đại thiên phú, nhiều khi liền phải gánh một chút đền bù. Trở thành tham lam nô lệ, thủy diện hết thảy. đây cũng là thân là thao thiết đại giới. Thôi, chỉ cần có thể cứu con ta liền đầy đủ. Nếu như con ta tại ngươi tìm tới phương pháp phía trước mắt không chế, ngươi liền đem hắn trấn áp tại trong cơ thể của ngươi trong thế giới A nếu ngươi thành công làm thần linh một ngày kia, có lẽ có giải trừ thao thiết nhất tộc Tham Lam ăn mòn biện pháp. Nếu thực tế tìm không thấy, liền thả ta mà tiến vào thần giới, xem bản thân hắn mệnh số." Lô Lương khẽ bước cằm. "Lời như vậy ta có thể đáp ứng ngươi, trong vòng 10 năm ta sẽ đi thần linh tộc cấp tới thần linh dịch chưa khỏi con trai ngươi thương thế, sau này cũng sẽ hỗ trợ tìm kiếm phá giải Tham Lam ăn mòn phương pháp." Thao thiết hồn thể cười lớn, trên mặt mang theo một vòng nụ cười. "Đa tạ, bản tôn thiếu ngươi một cái đại nhân tình." bất quá bản tôn nói lời giữ lời đem bản tôn đã từng khổ tâm luyện chế ra tới thần bình tặng cho ngươi bước chân hắn đạp thật mạnh trên mặt đất lập tức một đạo thương minh âm thanh quán thông điệu tầm bộc ra khủng bố vô biên sát phạt cùng thôn vệ chi khí như là hung thú gào thét khuyết tán ra tới đó là một chôi tối tăm đồng thời cuốn quanh huyết bắn trường thương. bá khí mười phần trong thân thương ẩn chứa thôn vệ cùng sát phạt hai loại chủ pháp tác chi lực đồng thời còn có nhiều loại hôn tạm pháp tắc lực lượng lẫn lộn tại trong đó nhiều như vậy lực lượng chẳng những không có cồng kềnh ngược lại hiển thị rõ liền thành một khối thương này tên là vệ thần thương có thể nắm giữ vô hạn khả năng. Chương 467, có thể thăng cấp thần khí Phệ Thần Thương. Kỷ thế rơi ý chí. Chương 467, có thể thăng cấp thần khí Phệ Thần Thương. Kỷ thế rơi ý chí. Phệ Thần. Như vậy bá khí danh tự cho dù là Ngô Lương đều giật mình không thôi. Hệ thống làm hắn chỉ định huyết mạch tiến hóa lộ tuyến bên trong, điểm cuối cùng tên là Thí Thần Thao Thiết, trước mặt hắn thần cũng đến bị tùy tiện giết chóc. Cả hai hình như rất có duyên phận a. Thao Thiết hồn thể cười nhạt một tiếng, đem chuôi Phệ Thần Thương kia cho đẩy đi qua. Món này thần binh từng hao phí bản tôn bạn năm thời gian chế tạo chế tạo hắn chủ tài chính là vô lý tiết đây chính là danh sương thần liệu phía dưới bài danh trước ba đỉnh cấp bảo liệu bản thôn còn đem thôn vệ pháp tắc cùng dung hợp để nó nắm giữ thôn vệ khả năng có thể tự mình thôn vệ cái khác bảo liệu tăng lên bản thân uy năng tương lai tuyệt đối có tấn thăng làm thần khí khả năng Phệ thần thương không chỉ phù hợp thao thiết càng không có cố định hình thái nhận chủ sau có thể bằng ý niệm biến ảo đao thương kiếm kích đúa dịu câu xiên mặc người tưởng tượng ngươi còn bỡ ngỡ nghe vậy nô lương không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trường thương trong tay đấy mắt nở rộ tím mang có thể tấn thăng làm thần khí khả năng tại võ đạo trong đường thức chỉ có thần linh mới có thể chế tạo ra thần khí. Đế cấp cho dù là đạt được thần khí, cũng không phát huy ra thần khí toàn bộ uy năng. Đế tôn cảnh nhiều nhất có thể phát huy suất thần khí 5 thành uy năng, mà bán thần thì năng lượng cao nhất phát huy ra thần khí 8 thành uy năng. Dù vậy, nắm giữ thần khí người, đều có thể mượn cái này đánh áp một phương. Nếu là lúc trước giả La Tư mấy vị kia bán thần, trong tay nắm giữ thần khí, e rằng cho dù là ngao hi thần lại mạnh, cũng không có khả năng đem đuổi ra ngoài. Nô lương nhỏ vào một giọt máu tươi, lập tức đem nhận chủ. Cổ tay hơi đổi, lấy ra một đóa thương hoa, vô hình uy áp trùng trùng địa địa quyết tán ra tới dẫn đến cuồng phong run đẩu loại này uy năng hoàn toàn chính xác khả quan lô lương niết mép cười một tiếng rất hài lòng đa tạ lão ca ban bảo lão ca đã như vậy hào phóng ta cũng chắc chắn toàn lực ứng phó ta không phải quân tử nhưng cũng không là tiểu nhân thao thiết hồn thể cuối cùng liếc nhìn trong ngực tiểu thú liền đem đưa ra ngoài bản tôn không nghe nói nhảm chỉ nhìn kết quả tiểu tử ngươi cũng không cần đem lời nói quá êm hay đem sự tình làm thành mới là đối bản tôn tốt nhất hồi báo còn lại một chút sinh mệnh chi thủy đối bản tôn cũng vô dụng liền giao cho ngươi thôn vệ à hẳn là có thể để ngươi nắm giữ sinh mệnh pháp tắc nếu ngươi có thể đem sinh tử hai đại pháp tắc phổ biến đến cực hạn tương lai có hy vọng đem hóa thành một loại đỉnh cấp pháp tắc thao thiết hồn thể mặt lộ hồi ức, bản tôn năng đó cũng đồng thời nắm giữ sinh tử hai đại pháp tắc nhưng khoảng cách viên mãn kém rất xa nhưng dù cho như thế vẫn như cũng như có như không cảm giác loại kia đỉnh cấp pháp tắc kêu gọi chỉ tiếp vô duyên nhìn thấy chân dung của nó đỉnh cấp pháp tắc nhưng ta hình như chưa bao giờ thấy qua có người nắm giữ qua đỉnh cấp pháp tắc lô lương nghi ngờ nói thao thiết hồn thể cười lớn trên mặt tựa như mang tới vẻ của cận tiểu tử Kiến thức của ngươi vẫn là quá ít. pháp tác liền là quy tắc, quy tắc cũng có phần chia mạnh yếu, mà đỉnh cấp pháp tác liền là thế giới trụ cột, khống chế loại tiên pháp tác lực lượng, tùy tiện liền có thể hủy diệt một cái thế giới. Ngươi cho rằng thế giới sẽ đem loại lực lượng này giao đến trong tay của ngươi? Thuôn vẽ pháp tác rất mạnh, có thể cho dù là ngươi cùng tận một đời, cũng thôn vẽ không hoàn chỉnh cái thế giới. Ở trong đó liền có quy tắc tại chế ước. Ngươi có thể nắm giữ lực lượng, nhất định là thế giới cho phép ngươi khống chế, bằng không ngươi chính là nhân tố bất định. Giống chúng ta thế giới nhỏ như thế này bên trong sinh linh, là không có khả năng trực tiếp khống chế đỉnh cấp phát duy nhất phương thức liền là mượn khống chế hạ vị pháp tác lực lượng, tiếp đó dung hợp ra đình cấp pháp tác, cái này cũng rất khó, từ xưa đến nay cũng không có người thành công qua, phàm nhân thọ nguyên có hạn à, nhưng không cần thiết cùng chết đỉnh cấp pháp tác, căn cứ bản tôn lấy được tin tức, cho dù là trong thần giới, có thể nắm giữ đỉnh cấp pháp tác cũng là vượng bao lân rác, ước bạn bạn bên trong cũng không một người, liền định tiêm thần linh cũng truy cầu loại lực lượng kia, nô lương mặt mang vẻ phức tạp, thần giới đối với hắn mà nói liền là một cái không biết thế giới, đỉnh cấp pháp tác hắn tại trong miệng lăng thanh tuyết đã từng từng nghe nói, bất quá nhưng chưa từng thấy qua. Cho dù là hắn cũng không có nắm giữ. Thao thiết hồn thể nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, chỉ cần ngươi vững bước tu luyện là có rất lớn hy vọng thiêu đốt thần hỏa, không cần tự coi nhẹ mình. Thừa dịp bản tôn còn có một chút thời gian, còn có muốn hỏi nắm chắc thời gian A, Nhiều nhất còn có nửa khắc đồng hồ tả hữu. Đúng rồi lão ca, ta còn có một cái mười phần nghi hoặc vấn đề. Phía trước ngươi đã nói thế giới ý chí sẽ thanh trừ tương tự thao thiết dạng này bất an nhân tố, vậy tại sao lúc trước bán thần hạ giới, thế giới ý chí cũng có xuất thủ, bọn hắn cũng là có năng lực rút một cái à? Nô lương không hiểu hỏi. Không sai nếu là thế giới ý chí xuất thủ năm đó cái kia ba vị bán thần khả năng đều phải chết tại cái thế giới này nhưng ngươi không có suy nghĩ đến một điểm nô lương nhiễu nhiễu mày lại điểm nào mục đích thao thiết hồn thể mặt lộ vẻ nghiêm túc ba vị bán thần hạ giới mục đích cũng là vì tín ngưỡng thế giới liền là trong mắt bọn họ tín ngưỡng công sưởng bọn hắn chân chính mục đích không phải dùng hủy diệt thế giới làm sớm lại càng hy vọng thế giới vĩnh viễn tồn tại để thế giới làm bọn hắn dự dục ra càng nhiều sinh linh đây đối với thế giới bản thân mà nói là chính hướng tại thế giới ý chí trong mắt phân biệt tốt hay xấu chỉ có một cái yếu tố mấu chốt đó chính là thế giới bản thân là không sẽ phải chịu ảnh hưởng. liền dùng thao thiết mà nói, thao thiết thiên phú cường đại, mất khống chế sau điên cuồng thôn kệ hết thảy, tuy vô pháp triệt để hủy thế giới, nhưng sẽ để trong thế giới cường giả số lượng biến ít, thế giới thực lực tổng hợp giảm xuống. đây đối với thế giới mà nói là bất lợi nhân tố, uy hiếp thế giới tồn tại. thế giới ý chí dựa vào một điểm này, liền sẽ dẫn dắt thao thiết dạng này bất an nhân tố hướng đi hủy diệt, dùng củng cố thế giới. có thể bán thần hạ giới, trên trình độ nhất định tăng lên thế giới thực lực. nếu là đối phương thật đem nơi này xem như tín ngưỡng công sưởng, vậy liền sẽ bảo vệ cái thế giới này. Thế giới cũng có thể xem như có chủ đồ vật, sẽ không bị ngoại nhân chô hàng lớn, tính an toàn tăng lên rất nhiều. Dùng thế giới ý chí cái kia đơn nhất quy tắc vận hành, tự nhiên sẽ chủ động tiếp nhận bản thân, mà không phải xuất thủ chấn áp đối phương. Thậm chí ngao hi thần đám người trục xuất giả là tư, giữ gìn tất cả thổ dân lợi ích, tại thế giới ý chí nhìn tới cũng không phù hợp hắn thiết lập. Vô chủ thế giới lúc có khắc bị hủy nguy hiểm, thế giới ý chí cần một cái cường đại che chở người, mới có thể để cho thế giới bản thân bình yên ổn định. Bá, cho nên thế giới ý chí căn bản sẽ không quản chúng ta những cái này thổ dân chết sống. Hắn duy nhất thiết lập liền là để chính mình một mực tồn tại, cho dù là bị bán thần chiếm lĩnh thế giới, cho dù là chúng ta bị xa vào gia súc, hắn cũng vui vẻ gặp nó thành. xác nhận một điểm này, nô lương đầy mắt đều là không thể tin. Thao thiết hồn thể cười nhạt một tiếng. Không sai biệt lắm đã là như thế, bởi vì cái thế giới này thế giới ý chí là tại đã từng bị kia thần linh chết đi sau mới xuất hiện, cho nên hắn chỉ sẽ muốn thế giới không bị phá hoại. Chúng ta xem như hắn chỗ dượng dục mà ra sinh linh, cũng không tại hắn suy tính bên trong, trong chúng ta đi không ra bán thần thậm chí là chân chính thần linh, thà rằng như vậy hắn không bằng chủ động tiếp nhận từ bên ngoài đến bán thần đây thật là hắn lựa chọn tốt nhất nói thật đứng ở thế giới ý chí góc độ mà nói lựa chọn của hắn cũng không sai hắn chỉ là tại chấp hành xuất sướng thiết lập thôi chúng ta nên làm gì thật tốt sống sót đây là chính chúng ta cái kia muốn đi giải quyết vấn đề mà không thế giới ý chí cùng trách cứ thế giới ý chí ích kỷ không bằng dùng lực lượng của mình thiêu đốt thần hỏa đi ra mảnh này lồng chim để thế giới ý chí cầu người che chở hắn chương 468 mặc khách mặc nhiễm không chế sinh mệnh phát tắc. chương 468 mặc khách mặc nhiễm không chế sinh mệnh phát tác thời gian từng chút từng chút trôi qua Thao Thiết hồn thể cũng đang chậm rãi biến đến phai mờ. Nửa khắc đồng hồ thời gian cũng bất quá là một cái búng tay thôi. Cố may Ngô Lương cũng tại còn thừa thời gian bên trong, theo trong miệng đối phương thu được đại lượng hữu dụng tin tức. "Lão ca, nhi tử ngươi tên gọi là gì?" Ngô Lương mở miệng hỏi. Thao Thiết hồn thể cười nhạt cười. "Bản tôn tên Mạc Khách, con ta tên là Mạc Nhiễm, nhớ kỹ ngươi đáp ứng bản tôn, cuối cùng chiếu cố tốt nhi tử ta." Thanh âm vừa dứt, Mạc Khách hồn thể liền có thể tiêu tán. "Ngươi đã chết, vốn là vô pháp thời gian dài nhân." hắn lần này có thể thế thân liền là bởi vì Ngô Lương cũng là thao thiết nhất tộc tộc nhân lại thiên tư không tầm thường có giúp hắn cứu sống nhi tử hắn hy vọng như có tâm tư khác hoặc là mục đích sớm tại hồ thanh luyện tiến vào nơi này lúc mà khách liền có thể đem công chế để nó xem như khôi lỗi của mình mà sống cho dù hắn đã chết có thể bằng vào thông thiên khả năng vẫn như cũ có thể làm được người thường chỗ không kịp sự tình Ngô Lương đem mặt nhiễm để vào thể nội trong thế giới theo trong trạng thái tu luyện tỉnh lại xích luyện nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tiểu thú đều bị giật nảy mình hoa thạch thao thiết huyết mạch khí tức đây chẳng lẽ là chủ nhân con diêu lưu Nữ chủ nhân ngươi bị xem biết, ngươi quá thảm. Bất quá sinh hoạt tổng đến có chút lục, các ngươi nếu là phần, ta khẳng định đi theo ngươi. Lăng Thanh Tuyết liếc nàng một cái, thần sắc mười phần không nói. Ngươi có muốn hay không nhận biết một thoáng tuổi của hắn lại nói tiếp. Hắn tuy bị thi triển đại thần thông cơ hồ cắt đứt đã từng tuế nguyện trôi qua, có thể cốt linh đã vượt qua trăm năm, nô lương hiện tại thực tế mới ba tuổi. Hắn cho nô lương làm cha đều đủ đủ. Cũng liền là thể nội thương thế quá mức nghiêm trọng, hoàn toàn dựa vào lấy thuần hậu sinh mệnh pháp tác lực lượng kéo dài tính mạng mà tôi, nhân hình cũng không cách nào duy trì, định phong thời điểm cũng hẳn là một vị đế giả cảnh cấp độ đơn thuần tình huống bình thường, hắn cơ hồ không có còn sống khả năng. Lúc này, Giá La Tư cái kia độc nhãn cũng nhìn sang, trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc. Lao quỷ kia Nhi tử rõ ràng còn chưa ngỏm cụ đòi, lúc trước thế nhưng bản thần Tam đệ đích thân ra tay, ngược lại có chút thủ đoạn, có thể đả thương thành dạng này bản thần cũng không cứu sống hắn. Năm đó Ngao Hi Thần cùng mặc khách đám người liền là cùng chém giết, mặc nhiễm bất quá chỉ là đế giả cảnh cũng dám tới gần, cho nên bị bọn hắn một người trong đó đánh ra một trường. Mặc khách cho dù là kịp thời ngăn lại, có thể dư bi cũng không phải mặc nhiễm có thể ngăn cản, lúc ấy gần như thân chết còn phải là mặc khách thủ đoạn thông tiên mới đem cứu xuống tới nhưng chính mình cũng không còn sống sót cơ hội hắn thi thể cùng hết thảy liền là đổi mặc nhiễm sống sót thủ đoạn cấm cư bên trong nô lương bắt đầu thi triển thôn vệ pháp tắc thôn vệ sinh mệnh chi thủy cứ việc không nhiều lắm nhưng đối với hắn cũng có tác dụng lớn đinh thôn vệ sinh mệnh chi thủy chúc mừng ký chủ thu được đại lượng liên quan tới sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ đã thành công cảm ngộ sinh mệnh ý chí sinh mệnh lĩnh vực đã ngưng kết thành hình lĩnh vực khả năng khô một phùng xuân đã khống chế sinh mệnh pháp tắc độ khống chế một thành đinh thôn vệ sinh mệnh chi thủy Sinh mệnh pháp tác độ khống chế, bốn hành. Ngô Lương mặt lộ vẻ vui mừng. Thật xứng đáng là đỉnh tiêm cấp độ chân quý tài nguyên, ở chứa trong đó sinh mệnh pháp tác cực kỳ nồng đậm, chỉ là còn lại đều để ta đem sinh mệnh pháp tác độ khống chế tăng lên tới bốn hành. Cái này đổi lại người khác, cho dù là đổi một đầu cùng cấp độ tháo thiết cũng không thể nào làm được. Về phần nguyên nhân, liền là thiên phú ảnh hưởng. Thiên phú, vạn vật tồn một trăm, cái này Ngô Lương từ vừa mới bắt đầu liền bị hệ thống kích hoạt thiên phú. Phía trước Ngô Lương chưa bao giờ cảm thấy cái thiên phú này có đa đạt chỉ là thôn vệ năng suất cao chút, đẳng cấp tốc độ tăng lên mau mau mà thôi. Có thể theo mặc khách nơi đó hiểu được, tuyệt đại đa số thao thiết, thôn vệ thiên phú tỷ lệ lợi dụng căn bản không có khả năng đạt tới 100% mức này. Liền có thể vượt qua 50% cũng không nhiều. Mặc khách có thể đi đến Đế Tôn cảnh đỉnh phong, liền là bởi vì hắn bạn vật thôn vệ kích hoạt độ đại khái đạt tới chừng 6 thành, liền đây đều là đã từng bạn năm khó ra thiên tài. Nhưng hắn đây, sinh ra không đến một tháng liền đạt tới chọn vẹn mở ra. Hiện tại xem ra, hắn vẫn là quá vượt chỉ tiêu. Năm giữ hoàn mỹ thôn phệ cái này bug cấp tiên phú hán tốc độ tăng lên cho dù là thao thiết cũng khó có thể đuổi theo thôn vệ giống nhau pháp tắc sau lấy được pháp tắc cảm nộ cũng muốn càng nhiều như vậy đem pháp tắc thôn vệ đến viên mãn cấp độ liền muốn nhanh quá nhiều không dựa thêm điểm lời nói muốn đem một loại pháp tắc tăng lên tới viên mãn cuối cùng một điểm là cực kỳ khó khăn thậm chí khả năng để một đám thiên tài kẹt ở nơi đó mấy ngàn năm thậm chí bạn năm cũng có khả năng nô lương loại này cưỡng ép cướp đoạt tăng lên phương thức tiên đế nhanh chóng hậu kỳ tiểu nhanh khẳng định là muốn so bình thường tu luyện nhanh nhiều mà khách lao ca hảo phong à lại là đưa ta thần bình lại là đưa ta sinh mệnh pháp tắc ni tử ngươi ta khẳng định giúp ngươi cứu sống. Bất quá là giết tới thần linh tộc đi cướp thần linh dịch mà thôi. Thực lực nếu là đầy đủ hắn sợ cọp lông. Đến lúc đó đem trong tay đối phương cái này thần khí một chỗ cướp, tỉnh đối phương nằm chắc không được, thu hút cường địch. Nhìn xem phía trước núi lớn, nô Lương vận chuyển thể nội cường hoành bái tinh pháp tác lực lượng, hai tay chấn động, thoải mái đem trọn toàn núi lớn cho rời lên, để cạnh nhau vào thể nội trong thế giới. Cái này dù sao cũng là mặc nhiệm vụ thân thi cốt, nếu là ngày khác ta cứu sống hắn, hắn muốn tế bái cũng có thể tìm tới địa phương. Làm xong hết thảy, Lô Lương lúc này mới rời đi. Bạch Trầm Thương tuy là bị Dạ Ma Đế Tôn cho hắn hủy, nhưng lại mới một kiện thần binh lợi khí, cũng là chuyện tốt. Bây giờ hắn không sai biệt lắm cũng coi như hiểu cái thế giới này toàn cảnh, mà cái này còn mệt mệt chỉ là một vị thần linh sau khi chết lưu lại thần quốc thế giới thôi. Thế giới chân chính là cái kia thần giới. So với thần giới, nơi này bất quá là một hạt bụi lớn nhỏ. Thiên hạ, có lẽ có vô số cái như bọn hắn thế giới như vậy, thần linh cũng sẽ tử vong, cùng phàm nhân đồng dạng. Thật có tồn tại vĩnh hằng bất diệtư? Có lẽ chỉ có trong miệng già La Tư vị kia sáng thế thần à? Đối phương thần quốc liền thần linh đều có thể gánh chịu, coi là thật không cách nào tưởng tượng đối phương đến cùng đạt tới dạng gì cấp độ. Không bao lâu, Nô lương đã về tới Thiên Nguyệt Hồ tộc bên trong đại điện. Hắn đến lúc này một lần, cũng liền gần nửa ngày thời gian mà thôi. Chủ nhân có muốn đổ vật? Hồ Bát Nguyệt Hiếu kỳ hỏi. Nô lương cười nhạt một tiếng, tự nhiên, đi thôi chúng ta về chiến tướng điện. Khoan đã. Hồ Thanh Nguyệt đứng ở Nô lương trước mặt, mặt lộ khẩn cầu. Nô lương chỉ tướng, ta nguyện dùng Thiên Nguyệt Hồ tộc bất luận cái gì bảo vật đổi về tiểu nữ huân hòa, cho dù là dùng ta huân hòa đi đổi cũng được. Nô lương liếc mắt Hồ Bát Nguyệt. Đây là quyết định của ngươi. Hồ Vãn Nguyệt hơi hơi lắc đầu, sau đó nàng nhìn về phía Hồ Thanh Nguyệt. Ta làm Thiên Nguyệt Hồ tộc làm đã đủ nhiều, sau đó ta chỉ muốn làm chính ta. Tại con đường võ đạo bên trên đi càng xa, cho nên ta sẽ không lưu lại. Một cái to lớn bộ tộc sẽ không bởi vì thiếu ai mà diệt vong, Thiên Nguyệt Hồ tộc cũng không nhiều ta một cái. Chương 469, Thăng cấp Bát Tinh Chiến tướng. Chiến lược có thể so Thiên Đế Cảnh. Chương 469, Thăng cấp Bát Tinh Chiến tướng. Chiến lược có thể so Thiên Đế Cảnh. Trở lại Chiến tướng điện, Nô lương cùng Hồ Vãn Nguyệt lần lượt đi ra truyền thống trận trở về thật tốt tu luyện tốt nhất là có thể đột phá đến thiên đế cảnh cấp độ ta coi trọng chính là các ngươi thiên nguyệt thần hồ hết mạch tại tinh thần lực bên trên thiên vũ hồ vãn nguyệt khẽ gật đầu minh bạch ta sẽ cố gắng tu luyện Bái biệt nô lương nàng liền hướng về biệt thự phương hướng đi đến xa xa vài đôi mắt nhìn kỹ mà nói màu mắt thâm trầm hồ ngạo thiên bất ngờ liền tại trong đó chuyện gì xảy ra thiên nguyệt hồ tộc hồ vãn nguyệt thế nào sẽ cùng nô lương tiến tới cùng nhau lương tộc không phải có ân đoàn dư một tiên thuộc hạ lập tức mở miệng giải thích tục truyền trước đó không lâu tại đế chiến tháp Hồ Văn Nguyệt chủ động đem chính mình hẹn trước căn phòng tốt đưa cho Thao Thiết, chỉ sợ là muốn cầu hòa, bây giờ nhìn tình huống khả năng đã hòa hoãn. Trên mặt Hồ Nạo Thiên sinh ra vẻ không vui. Thiên Nguyệt Hồ tộc quả nhiên là một nhóm nhuyễn chân tôn, đường đường bài danh 100 vị trí đầu đại tộc, lại sẽ sợ hãi một cái đế giả cảnh Thao Thiết, coi là thật không đem đại hoàng tử để ở trong mắt. Lão đại, Thao Thiết đột phá đại đế cảnh, cái kia thuộc hạ nhất nhở. Hồ Nạo Thiên mở mợừng hai mắt, lúc nào, lão tử thế nào không biết rõ. Cơ MN, vậy mới bao lâu, nô lương gia nhập chiến tướng điện tính toán đâu ra đấy cũng liền 1 năm mà thôi. Thời gian 1 năm theo hoàng cấp sơ kỳ đến đại đế cảnh. Ngươi đặt cái này chơi phá giải bản võ đạo đây. Tiên gia thuộc hạ gái gái đầu, thần sắc vô tội. Liên nửa tháng trước a, Thao Thiết cùng Lôi Thương tiếp trấn áp loạn ma hải nhiệm vụ, Thao Thiết liền là tại loạn ma hải đột phá đại đế cảnh, thậm chí còn đưa tới phong bà không nhỏ. Bởi vì nhiệm vụ kia xuất hiện trọng đại biến cố, Tôn này chết đi cường giả hỗn hỏa không diện, thậm chí ẩn chứa một tia thần hỏa, lại cũng bị Thao Thiết cho trấn áp. Chiến tướng Điện chủ động đem nhiệm vụ kia tăng lên tới Thất Tinh nhiệm vụ, hai người hiện tại cũng đã là Bát Tinh Trí tướng. Thao Thiết cùng Lao Đại hiện tại chỉ kém nhất tinh sắc mặt hổn ngạo thiên lập tức tối đen như đáy nổi, nắm đấm bóp kéo kẹt rung động. vậy mới bao lâu, nô lương vậy mà tại chiến tướng đẳng cấp thượng đô muốn đuổi kịp hắn. thật là đại ga, hắn không thể nào là đối thủ của ta. ta thế nhưng uy tín lâu năm thiên đế cảnh, vị kế tiếp chuẩn chiến vương nhất định là ta, mà thiên phù hộ điện chủ cũng nhất định sẽ đánh bại huyền thanh ý để thu được chiến vương vị trí. vị kia thuộc hạ liên tục không ngừng gật đầu định nội. lão đại nói chính là, thao thiết thiên phú khá hơn nữa, trước mắt thực lực cũng tuyệt không có khả năng cùng lão đại đánh đồng. bất quá chúng ta muốn hay không muốn đi cảnh cáo hổ bá nguyệt một thoáng nàng hôm nay dám đầu nhập vào thao thiết, ngày mai liền dám đối chúng ta xuất thủ. loại này hai hỏa nếu là xác định đã đầu nhập thao thiết cái kia một phương liền nên sớm làm loại trừ. dù gì cũng đến đem nàng đuổi ra chiến tướng điện. loại thiên tư này không tầm thường chiến tướng, tương lai rất có hy vọng đột phá thiên đế cảnh. hậu ngạo tiên gật đầu, ngươi nói có đạo lý, bản đế đích thân đi một chuyến, hy vọng nàng có thể biết tốt xấu, biết lựa chọn gì mới là chính xác nhất. một bên khác, nô lương chính giữa chậm chậm hướng về biệt thự đi đến. một tiêu điện kích xạ mà tới, nô lương đối hắn liền làm anh ra một quyển tái tinh chi lực, không bố âm bạo thanh vang lên đối phương bay ngược mà ra. Vái, ngươi có mau bệnh à? Lôi Thương đẩy bụi đất đi tới, một đôi mắt hạt châu trừng thật to. Ta tới cấp cho ngươi đưa chiến tướng lệnh, ngươi cờ mở nở đem tàn nện bay làm gì? Ngô Lương cười nhạt một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh lén ta, thử một chút xem thực lực của ta. Lôi Thương, hắn đánh không được Ngô Lương chuyện này cần nói thẳng ư? Đánh lén, khống chế sáu thành không gian phát tắc, muốn chân chính đánh lén đến Ngô Lương biết bao khó khăn. E rằng cho dù là Thiên Đế Cảnh Tưởng giả cũng rất khó làm đến. Ngô Lương muốn đi, không người có thể ngăn lại. Thưa không cắt. Cái kia năm vị các chủ đã là như thế, thiên hạ tới lui tự nhiên, muốn giết đối phương vô cùng khó khăn. Lôi Thương đem chiến tướng lệnh ném tới, không ra ta dự liệu, chiến tướng điện hoàn toàn chính xác đem nhiệm vụ để thăng làm thất tinh cấp. Hai người chúng ta bây giờ đều là bắt tinh chiến tướng, lần này ta xem như đến tiện nghi của ngươi, lần sau có ta có thể giúp đỡ có thể liên hệ ta. Lôi lương ánh mắt sáng lên, thật tự nhiên, ta Lôi Thương chưa từng nói xuông, vậy ngươi có thể thường xuyên cùng ta luận bàn ư? Đế chiến tháp đánh lâu có chút nhảm chán, cuối cùng không tính là chân nhân, đánh vào người không có bao nhiêu cảm giác. Sắc mặt Lôi Thương lập tức đen cao tử vừa mới lời nói làm ta chưa từng nói luận bàn cọp lông đây cũng không phải là bao cát tư ngô lương thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều luận bàn liền là chịu đòn phía trước hắn không nói lời nói xung bây giờ nói đã nói a dù sao cũng hơn chịu đòn tốt lôi đình quý nhiêu nhất tộc ra thì dám chắc nhưng cũng không thích hàng ngày bị đánh a nô lương mặt lộ vẻ tuyệt đối không giữ chữ tín người này không được hắn ước lượng trong tay mình chiến tướng lệnh khoẹt miệng hơi hơi câu lên một lần thăng lương tình quá nhanh chờ ta đạt tới thiên đế cảnh thực lực liền có thể đi tìm cái thích hợp bắt tinh nhiệm vụ đi làm Đến lúc đó ta liền là cựu tinh chiến tướng. Một khi thăng làm cựu tinh chiến tướng, liền có thể tham dự chiến vương tuyển chọn, cuối cùng thắng được người liền là chuẩn chiến vương. Ngao Lãnh Nguyệt, Huyền Thanh y đi đám người đều là dạng này trở thành chuẩn chiến vương. Sáu người kia bên trong, bất kỳ người nào đều thành công làm chiến vương tư cách, chỉ bất quá cuối cùng ai có thể trở thành chiến vương, cuối cùng vẫn là cần phong vân thần đế gật đầu, trong đó thực lực liền là quan trọng nhất suy tính. Nô lương chập bọn hắn không ít, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn đổi không kiếm sáu người kia. Sáu người kia vẫn như cũ cũng chỉ là tiên đế cảnh thôi trong đó có lẽ có người năng lực áp đế tôn cảnh cường giả cũng không đại biểu vô pháp chiến thắng đồng cấp bên trong nô lương có năm chắc mười phần chắc thắng chỉ cần đột phá thiên đế cảnh hắn nhất định có thể vươn vàng quét ngang những người kia tiếp xuống một đoạn thời gian nô lương khôi phục đế chiến tháp cùng biệt thự hai điểm tạo thành một đường thẳng thời gian ngược lại có mặt khác một thân thể tại ngày đêm không ngừng thu hoạch điểm tiến hóa hắn tốc độ tăng lên là sẽ không chậm mà hắn muốn làm chính là tăng lên pháp tác độ không chế cũng tạo ra độc thuộc tại bản thân cường đại võ học tương tự lôi hỏa hoàng diệt chi thương cùng vô địch vệ sát chi thường đều là hắn căn cứ hắn bản thân sở học, mà sáng tạo võ học, Luân đẳng cấp, đã đạt tới đế vũ học cấp độ, lại còn có rất lớn tiến bộ không gian. Theo lấy pháp tắc tăng lên, đẳng cấp tăng lên, võ học uy năng cũng có thể tăng lên. Mầu mực mũi thương vạch ra một đầu nhanh như thiểm điện đường bằng cùng, không gian đều bị xé rách ra, đế chiến trong tháp một đám hóa thân khó mà ngăn cản, tất cả hóa thành điểm sáng tiêu tán. Nô lương lực lượng không ngừng tăng lên, cho đến đánh tới thứ 15 mảnh mới vừa tới cực hạn, mà đây đã là tiên đế cảnh mà cửa. Đây cũng chính là nói, nộ lương đỉnh phong thực lực đã độ chạm đến tiên đế cảnh. Tiếp xuống ta chỉ cần thu hoạch điểm tiến hóa đem sát phạt pháp tắc không ngừng thêm điểm, điểm đầy sau liền có thể đạt tới thiên đế cảnh, lại thôn vệ pháp tắc đem một loại pháp tắc đạt tới biên mãn, đó chính là đế tôn cảnh. nhìn như vậy tới, trở thành đế tôn cảnh cũng không khó nha, nếu như ta đơn thuần làm tăng lên đẳng cấp, có lẽ một năm liền đầy đủ. nô lương nhìn xem trong tay vệ thần thương, trên mặt mang theo một vòng nụ cười. hai cỗ thân thể một chỗ khởi công, tốc độ trực tiếp tăng gấp đôi, đẳng cấp đột phá liền lại như vậy giản dị tự nhiên. cũng có trách nhiều người như vậy chán ghét thao thiết, một là bởi vì sợ hãi. Cái này hai tự nhiên là bởi vì cái này không có gì sánh kịp đẳng cấp tốc độ tăng lên. Chương 470, giao thủ hổ ngạo tiên. So không biết xấu hổ, làm đến ai không biết đồng dạng. Chương 470, giao thủ hổ ngạo tiên. So không biết xấu hổ, làm đến ai không biết đồng dạng. Phệ thần thương đích thật là một cái hảo thương, nhưng muốn hoàn mỹ sử dụng nó nhất định phải tốn thời gian rèn luyện. Để chính mình đối với trường thương mỗi một chỗ đều vô cùng rõ ràng, phản phất đối phương liền là chính mình một bộ phận đồng dạng. Lại phệ thần thương nắm giữ biến hóa khả năng, cái này năng lực đặc thù càng cần hơn nô lương đi sâu khai phá. Hắn mặc dù không tinh thông những vũ khí khác kỹ xảo cận chiến, nhưng loại biến hóa này năng lực có thể tại chiến đấu thời khắc mấu chốt phát huy ra kỳ hiệu. Có khi một điểm bé nhỏ ưu thế liền có thể thay đổi đại chiến luôn đi. Rất nhiều đỉnh tiêm cường giả có lẽ liền là kém như thế một chút mới sẽ cuối cùng thân chết. Máy truyền tin khẽ chấn động, Nô lương mở ra nhìn một chút, đáy mắt lập tức tiêu tán ra một chút lanh mang. Hồ Ngạo Thiên, ngươi cờ mở nở thật là muốn chết a? Hồ Bát Nguyệt biệt tự. Hồ Ngạo Thiên ngồi trên đế trên cao nhìn xuống nhìn xem Hồ Bát Nguyệt sắc mặt âm tình bất định. Bát Nguyệt chỉ tướng. Ngươi cũng đã biết cùng đại hoàng tử đối nghịch hạ chàng. Các ngươi Thiên Nguyệt Hồ tộc có lẽ đều có thể bởi vì lựa chọn của ngươi mà xuống dốc không phanh." Hồ Bán Nguyệt cười lạnh một tiếng, "Ngươi mất quá cũng chỉ dám uy hiếp ta thôi, ngươi dám động thủ thật à? Nghe đoạn thời gian trước Bạo Viêm Phi Hồ nhất tộc Viêm Bạo Đế tôn bị người đánh tàn thế, ngươi thế nào không đối bị tiền bối kia sủa inh ỏi vài câu đây?" Cảm giác được bị vũ nhục, Hồ Nạo thiên lập tức giận không nhịn nổi. Đây chính là đọc lại tại toàn bộ Bạo Viêm Phi Hồ nhất tộc đỉnh đầu mù mịt, chẳng đến hôm nay Bạo Viêm Phi Hồ nhất tộc đều không dám nói thêm cái gì cho bản đế ý miệng, ngươi cũng xứng vũ đục ta bạo viêm phi hổ nhất tộc, ai cho ngươi là gan? Quen thân hắn tiêu tán ra nặng như vạn tấn áp lực, để bóng dáng hổ vãn nguyệt phát run, sát mặt lập tức trợn nhìn xuống tới. Ta cho ngươi làm như thế nào? Nô lương đi ra hư không, trên mặt mang theo tốc sát ý nghĩ. Hổ ngạo tiên, vậy mới an phận mấy ngày, ngươi đây là chán sống đúng không? Âm thanh lạnh giá, mang theo không che giấu chút nào sát ý. Hổ ngạo tiên hít thở chỉ trệ, hung tận trợn mắt nhìn hổ vãn nguyệt một chút. Chẳng phải uy hiếp một chút sao? liền gọi người. Kiểm. Hổ ngạo tiên nuốt nước miếng một cái. Nô lương, ngươi đây là thừa nhận bị tiền bối kiện là ngươi tìm trừ độc đánh ta tộc tộc trưởng đúng không? Ngươi là người sao? Ngươi làm sao dám làm như vậy? Thật coi có chỗ rửa liền ghê bầm ư? Nô lương cười nhạt một tiếng. Một lần trước không phải ta làm, bất quá ta đích xác muốn làm một lần. Hắn lấy ra máy truyền tin, hướng ngao hy thần gửi đi tin tức. Gặp một màn này, hổ nạo thiên đôi mắt chớp lớn, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Ngươi, ngươi tại làm cái gì? Chinh thủ thời gian cho bản đế dừng lại. Nô lương thu hồi máy truyền tin, sau đó nắm chặt vệ thần thương mạnh mẽ bay ra cung bố mũi thương trực tiếp đem chọn cá biệt thự cho vỡ nát. Lực lượng dư ba dẫn chiến tướng điện đều sôi trào. Ta ngừng mẹ ngươi. Lần này nhà ngươi lão giả kia ít nhất phải ít cánh tay, chờ ta đột phá đế tôn cảnh, ta bóp chết các ngươi bạo viêm phi hổ nhất tộc. Nô lương cười lớn, phát tác chi lực giống như là nham tương bạo phát. Một tôn thao thiết hư ảnh đứng ở trên hư không, tiếng gào thét đinh thay nhức óc, uy áp kinh người vô cùng. Mọi người nhìn hoảng sợ không thôi. Vả, cái nào ngu ngốc lại chọn thao thiết? Đây là không muốn sung hư. Biết rõ phía sau đối phương bây giờ có một vị gần như vô địch cường giả hậu đạo lại vẫn dám ở lúc này đắc tội hắn, e là cho dù là thần đế bệ hạ cũng không tiện hỏi trách hắn, còn không phải sao? Ta theo nhà ta lão tổ nơi đó biết được, thao thiết sau lưng vị cường giả kia chính là Long tộc hư không kính tượng Thánh Long a, đối phương là trăm vạn năm trước vô địch cường giả, liền bán thần đều đánh qua, tất cả mọi người chết, chỉ duy nhất nàng còn sống, quả thực khủng bố như vậy. đánh qua bán thần, cái kia cờ mở nờ đế tôn cảnh không phải tùy tiện giết, hổ ngạo tiên ngu xuân a, đó cũng không phải là, trước đó vài ngày viêm bạo đế tôn bị bạo sát dừng lại, tới bây giờ thương thế đều không hảo toàn bộ. Nghe vị kia Long tộc tiền bối liền ba thành lực đều không ra, chém đối phương cũng là dễ như trở bàn tay. Hảo, thật mạnh mẽ, bạo Viêm Phi hổ nhất tộc lần này e rằng lại phải gặp ương. Phía dưới, Nô Lương nắm lấy thương, từng bước một hướng phía trước đi đến, trong mắt ngậm lấy sát ý xuất thủ. Sát mặt hổ Ngạo Tiên cực kỳ khó coi, trái tim sắp nhảy ra ngực. Xuất thủ, hắn làm sao dám a? Nô Lương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta vừa mới cũng không có đối hổ Bán Nguyệt xuất thủ, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, cần biết ta thế, nhưng thiên đế cảnh, ta để ngươi. Xuất thủ một cô hung uy bắn ra, vô số pháp tắc lực lượng tại tàn phá bốn phía, vô địch thần tướng hiện hóa, thấu trời kim quang tiêu gọi kết nối với nhau, trôi từ pháp tắc lực lượng ngưng tụ thành xích kim bảo thường, đột nhiên hướng hậu não thiên đâm ra, vô địch vệ sát chi thương, mũi thương trùng trùng điệp điệp tuôn ra, hậu não thiên đành phải xuất thủ ngăn cản. một đầu to lớn mảnh hổ nô lên, cứ thế mà đem ngăn trở, nhưng mảnh hổ cũng ầm bàng pha toái. hậu não thiên bước chân lui ra phía sau mấy bước, đáy mắt mang theo vẻ kinh ngạc. hắn, thực lực của hắn sao tăng lên nhiều như thế? uy năng này đều đã bước vào thiên đế cảnh, mới đột phá đại đế cảnh liên có thể địch nổi thiên đế cảnh cái này hợp lý ư nô lương cũng không có chút lưu thủ tạm thời cho là tại chém giết lẫn nhau hắn giờ phút này muốn đánh bại hổ não thiên hoàn toàn chính xác cực kỳ khó nhưng hắn đồng dạng đứng ở thế bất bại không gian pháp tắc phát động nô lương thân ảnh nháy mắt biến đến quỷ quyệt bất định thương thuật phong mang cũng tại liên tục tăng lên từng kia từng dòng sát cơ tràn ngập bột phía hổ não thiên cũng là đánh ra hỏa khí tới bắt đầu động lên hàn thật. liệt hỏa trường đao cùng vệ thần thương va chạm dư ba vang động trời cuộc nháo kịch này hấp dẫn người tới càng ngày càng nhiều liền mấy vị kia đều dẫn tới Minh Thiên Hưu không vui nhìn về phía Ngô Lương bóng lưng, lại là hắn, bất an như vậy phần, chiến tướng điện cũng không phải hắn có thể tùy tâm sở dụng địa phương. Huyền Thanh Y liền lúc này cũng đi ra, ánh mắt lạnh giá. Ta khuyên ngươi đừng xuất thủ, bằng không ta không ngại cùng ngươi tại cái này đánh một trận. Minh Thiên Hưu nhíu chặt lông mày, ngươi chẳng lẽ liền chiến tướng điện pháp quy cũng không để ý à? Việc này rõ ràng là Ngô Lương chủ động xuất thủ, ngươi còn có thể như thế nào ngụy biện? Huyền Thanh Y thì cười nhạt một tiếng, nơi này cũng không phải hồ ngạo thiên biệt thự, mà là vị kia thiên nguyệt hồ tộc chiến tướng biệt thự. Hổ Nạo tiên tới đây hơn vân nửa dụng ý không tốt, Nô Lương chính nghĩa xuất thủ, có sao không thỏa đáng? Ta còn muốn mời Hình Pháp Điện chấn áp Hổ Nạo tiên đây. Ngươi quả thực không muốn nửa phần mặt mũi. Huyền Thanh Y gì không thèm để ý hắn. Nô Lương lần này cho thấy thực lực, hoàn toàn chính xác có chút chấn kinh hắn. Vậy mới bao lâu, Nô Lương liền có thể đụng chạm đến Tiên Đế cảnh cấp độ thực lực? Tuy là cách bọn họ 6 vị chuẩn chiến vương còn có rất xa khoảng cách, có thể dựa theo loại này tốc độ tăng lên, Nô Lương sợ là mấy năm liền có thể vượt qua bọn hắn ai như vậy. Cái này chiến vương vị trí thật sự là dễ như trở bàn tay. Linh Chiêu Nguyệt yêu thế liền không gì phá nổi. Nếu như thế, bao che Ngô Lương thì thế nào? Bất quá đều là một ít vấn đề, không người chết không, coi là đại sự. So không biết xấu hổ, làm đến ai không biết đồng dạng. Lúc này, một đạo lạnh giá hàn lưu lao qua. Ngao Lãnh Nguyệt đứng ở một đầu băng long bên trên, trên mặt phủ đầy hàn xương. Nhìn thấy người tới, Minh Thiên Hữu lập tức khơi gợi lên vài miệng. "Ngao Lãnh Nguyệt, ngươi tới rồi bạn, ngươi là hình pháp điện địa chủ, nơi này ứng về ngươi quản." Nhanh chóng đem Ngô Lương đội bắt cũng rút lại, chiến tướng điện tuyệt không tha thứ loại người này phạm tội." Chương 471, ngươi chắc chắn chứ? Kéo lại giá Ngao Lãnh Nguyệt chứng 471, ngươi chắc chắn chứ? Kéo lại giá ngao Lãnh Nguyệt. Ngao Lãnh Nguyệt, lần này Ngô Lương xuất thủ tại phía trước, tất cả người đều có thể chứng minh, ngươi cũng không thể lại thiên vị hắn a. Minh Tiên Hữu lạnh giọng mở miệng. Ngao Lãnh Nguyệt ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hắn, trọn vẹn không có đem hắn để ở trong mắt. Ngươi đang dạy ta làm việc. Nghe vậy, Minh Tiên Hữu có chút không thể tin. Ngao Lãnh Nguyệt, ý miệng. Ngao Lãnh Nguyệt quanh thân tiêu tán linh mang, khủng bố hàn khí đem xung quanh đều hóa thành băng tiên tuyết địa, từng đạo băng nhọn sinh ra mang theo khủng bố hàn khí. Ta như thế nào hành sự không mượn ngươi xem bảo? Còn dám nhiều lời đừng trách ta đối với ngươi xuất thủ." Dứt lời, Nao Lanh Nguyệt bắt đầu từng bước một hướng về phía dưới đi đến. Minh Thiên Hữu tức chết không thôi, sắc mặt đều tối đen xuống tới. "Đóa, nàng sẽ không lại kéo lại ra a?" Một vị bắt tinh chiến tướng cùng một vị cựu tinh chiến tướng tại chiến tướng điện bên trong, không nói lời gì liền ra tay đánh nhau, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Thậm chí khả năng truyền vào trong thai Phong Vân Thần Đế. Cuối cùng hai người này chức vị đã đứng ở Phong Vân Thần triều thượng tầng, có thể không còn là tiểu nhân vật. Phía dưới hai người đánh túi khô lửa bốc, đều không có chút nào lưu thủ cường han pháp tác lực lượng dư ba liền đại địa đều vỡ nát ra mọi người khác lùi xa xa căn bản không dám tới gần một chút còn lại sóng mạnh e rằng đế giả cảnh cũng đến chịu trọng thương ngược hầu nạo tiên lên xuống bất định thao thiết ngươi muốn được chiến tướng điện xóa tên ư. tiếp tục đánh xuống ngươi ta đều muốn bị vấn trách đến lúc đó ai cũng không chiếm được chỗ tốt nhanh dừng tay cho ta a nô lương kinh thường cười một tiếng ngươi xác nhận tiểu nhiễu loạn linh chiêu nguyệt có thể cho hắn giải quyết mà loại này nhiễu loạn lớn tự có ngao hi thần cho hắn giải quyết muốn giải quyết vấn đề có khi cũng không cần đối phương chủ động ra mặt thân là phương thế giới này cao cấp nhất tưởng giả Tên của đối phương đều có thể dọa lùi vô số người, cho dù là phong vân thần đế, đều phải cho đối phương mặt mũi. Giờ phút này, nô lương hậu trường có thể so sánh hậu ngạo thiên hậu trường một lớn. Thậm chí đối phương hậu trường, một hồi khả năng còn muốn bị hắn hậu trường đè xuống đất đánh đây. Phía trước là thái kê thời điểm nô lương cũng không sợ hậu ngạo thiên, hiện tại có thể sợ. Ít tan hắn một thoáng, nô lương buổi tối lúc ngủ đều muốn cốt chính mình hai bàn tay, trách cứ chính mình thế nào rút người đều rút không được, thật là quá vô dụng. La sát toàn phong sát, minh vương lâm thể sát, lại đến tiểu u vô tuyệt sát, nô lương đánh nhiệt huyết không thôi đấy mắt tràn đầy nghi vấn, có không gian pháp tác liền là chơi. A, ngươi cút cho ta a! Hổ Nạo Thiên hai tay cầm đao, hướng về Ngô Lương mạnh mẽ chém ra một đạo liệt hỏa thần mang nóng rực hỏa diễm đem bầu trời đều nhuộn đỏ. Ngô Lương trực tiếp tuấn di biến mất, đối Hổ Nạo Thiên sau lưng bắn một phát. Thật sự là hắn vô pháp đánh giết Hổ Nạo Thiên, nhưng đối phương muốn đánh bại hắn, đồng dạng rất khó. Ngô Lương áp chủ bài quá nhiều, cho dù là lớn thế yếu cũng không giả. Chấn. Một đạo thanh lãnh thanh âm vỡ dứt, xung quanh hư không nháy mắt bị băng phong, hai người cũng bị chấn áp tại chỗ. Ngao Lanh Nguyệt lúc này đi ra trên mặt không có một gợn sóng nhìn thấy người tới hổ ngạo thiên lập tức vui đến phát khóc Lãnh nguyệt địa chủ nô lương ý đồ mưu sát ta còn mời xuất thủ trần áp hắn ngao lãnh nguyệt liếc mắt nhìn hắn đúng là trực tiếp quay ra một trường một đạo băng xương hàn khí bắn ra đem hổ ngạo thiên đánh vào trong đất thật lâu đầy bụi đất hổ ngạo thiên mới leo đi ra đáy mắt tràn đầy không thể tin Lãnh nguyệt địa chủ ngươi dựa vào cái gì ra tay với ta ngao lanh nguyệt nhàn nhạt chớp chớp lông mày bù điện chủ cũng còn không lên tiếng ngươi lăng tan cái gì tiến tĩnh xung quanh lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cái này thiên vị không khỏi quá rõ ràng một chút đa một đám chiến tướng khoẹ miệng co giật cả đám đều đau lòng hậu ngạo thiên một giây các minh đệ ta thế nào cảm giác hình tượng này rất quen à phía trước có phải hay không nhìn thấy qua ha ha người ghi nhớ còn rất tốt lắm chẳng qua lần trước không phải hậu ngạo thiên mà là đã sớm bị bội gia chiến tướng điện hồ khiếu chỉ bất quá hai người đều là bạo viêm phi hổ nhất tộc túc kháo lệnh nguyệt điện chủ có chút bất công à nàng thế nào tổng giúp thao thiết chẳng lẽ có một chân có nói mãi, mãi người cái chân người thao thiết hội đạo giả nhưng chính là long tộc tiền bối lệnh nguyện điện chủ có thể không giúp thao thiết ư Hồ ngạo Thiên liền là ngu xuẩn, biết rõ đối phương Hậu trường cứng hơn còn muốn đụng lên đi chịu đón. Người ngoài đều có thể thấy rõ sự tình, Hồ ngạo Thiên tự nhiên cũng biết, có thể lần này là Ngô Lương trước ra tay với hắn. Thật sự một điểm Vương pháp cũng không có ư. Kiểm. Hồ ngạo Thiên mặt tâm trầm, ta muốn đi báo cáo thần đế bệ hạ, việc này ta không có sai, rõ ràng là Ngô Lương ý đồ giết ta trước, ta chỉ là bị động hoàn thủ. Ngao Lãnh Nguyệt giật giật khóe môi. Ngươi nói Ngô Lương trước động thủ, ta tin, vậy hắn vì sao chỉ đánh ngươi, không có ý định người khác đâu. Bỏ qua sự thật không nói, ngươi liền cùng sai ư? Hồ Ngạo Thiên. sự thật đều bị bỏ qua, còn nói cọp lông a, có dám hay không lại không giảng đạo lý một điểm." Minh Thiên Hữu lúc này hạ xuống xuống tới, sát mặt lạnh giá. "Ngươi chơi quá mức, lần này ảnh hưởng quá lớn, nô lương nhất định cần giam cầm giăng đe, đồng thời chiến tướng đẳng cấp hạ xuống là lục tinh, Hồ Ngạo Thiên chỉ là bị động hoàn thủ, không có chút nào sai lầm." Ngao Lánh mượt nhíu nhíu mày lại, "Bổn điện chủ mới là hình pháp điện điện chủ, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng xử phạt chiến tướng. Ngươi là hình pháp điện điện chủ, nhưng ngươi sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp ư? Ngươi ngang nhiên đối một cái người bị hại xuất thủ?" vẫn xứng làm cái này hình pháp điện điện chủ ư? đừng ở cái này cùng buồn điện chủ cố tình gây sự, nên làm như thế nào buồn điện chủ biết? ngao lãnh nguyệt không vui hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt của nàng rơi vào trên người hồ bát nguyệt, đưa tay vẫy một cái liền đem nàng kéo tới. người tối nói nói, hai người bọn họ vì sao lại tại biệt thự của ngươi bên trong ra tay đánh nhau? nói thật là đủ. hồ bát nguyệt hơi hơi không người, khởi bẩm lãnh nguyệt điện chủ, là hồ Nạo thiên ngang nhiên mang người xông vào biệt thự của ta, không chỉ muốn đối ta ý đồ bất chính, thậm chí còn muốn uy hiếp ta, nô lương chiến tướng là làm cứu ta mới ra tay. hồ ngạo thiên mở trừng hai mắt đáy mắt tràn đầy tơ máu. Thiện nhân, ngươi dám bu buông ta, ta giết ngươi. Hắn cầm đao bạo khởi, thể nội pháp tát chi lực điên cuồng phun trào. Thấy thế, ngao lãnh nguyệt lòng bàn tay cứ nắm, nháy mắt đem hắn đông cứng trên mặt đất động đậy không được, chỉ có thể phẫn hận nhìn kỹ hồ bát nguyệt. Nô lương biến miệng, ánh mắt kinh miệt đảo qua hắn. Thiên phù hộ điện chủ hiện tại nói thế nào? Đường đường chiến tướng điện lại còn có loại này sắc ma tồn tại, ta đều xấu hổ tại cùng làm bạn. Bát nguyệt là bằng hữu của ta, ta chỗ thủ đô lâm thời là chính nghĩa cử chỉ, nhưng có cái gì sai lầm? Minh thiên hưu ánh mắt lạnh giá. Đấy mắt hàm ẩn sát y đây bất quá là các ngươi lý lẽ của một phía, làm không được chứng cứ, ta hiểu Hồ Ngạo Thiên, hắn không phải như thế tính cách. Nô Lương cười nhạt một tiếng, đây cũng là ngươi lý lẽ của một phía, đồng dạng làm không được chứng cứ. Hồ Ngạo Thiên vô luận có phải là thật hay không sát tâm quá độ cũng không trọng yếu, ai biết hắn mạnh mẽ xông vào người khác biệt thự đến cùng có mục đích gì, huống chi biệt tự chủ nhân vẫn là cái nũng nịu mỹ nhân. Vãn Nguyệt sẽ cho rằng đối phương muốn khinh bạc chính mình cũng thuộc về bình thường, cuối cùng nàng thấp cổ bé họng, đối cảnh cũng không sánh bằng Hồ Ngạo Thiên cái quần độ kia. Ngao Lánh Nguyệt khẽ gật đầu, có đạo lý. Hồ Ngạo Thiên Làm sao lại có đạo lý? Có thể hay không để cho hắn nói một câu? Chương 379, 12 kim nhân chương 379, 12 kim nhân Khang Mậu tài sắc mặt khó coi, "Tống tiên sinh, cái này còn không liền chết năm người, đằng sau, Thủy Hoàng Lăng như dễ vào như vậy, đã sớm bị người lấy sạch." Tống Thanh thư nhàn nhạt nói, tiếp tục. Hắn đi đến trước cửa đá, hai tay dùng sức khẽ đẩy, cửa đá từ từ mở ra, lộ ra đằng sau thông đạo. Hai bên lối đi đứng thẳng thanh đồng nhân như, cầm trong tay chuẩn mâu, sinh động như thật. Càng quỷ dị chính là thông đạo đỉnh khảm nạn lẫy vô số dạ minh châu phát ra u lục hào quang chiếu sáng con đường phía trước đây là nhân ngư cao làm đến khang ngẫu tài cả kinh nói không là dạ minh châu trong mắt tống thanh thư hiện lên tham lam những hạt châu này mỗi một khoả đều giá trị liên thành nhưng đừng động khả năng có cơ quan mọi người để ý cẩn thận tiến lên thông đạo rất dài đi chừng trăm trượng phía trước xuất hiện ba đầu lối rẽ tống thanh thư lấy ra dao dê đổ xem xét chỉ vào bên trái một đầu đi bên này theo đồ chỗ bày ra bên phải là bế dập chính giữa thông hướng thủy ngân sông lớn chỉ có bên trái là sinh lộ tiến vào bên trái thông đạo sau hoàn cảnh càng bị dị hơn. Hai bên trên vách tường vẽ lấy bích họa, miêu tả lấy tần thủy hoàng thống nhất sáu nước, đi dạo thiên hạ chẳng cảnh. Bích họa màu sắc tươi đẹp, trải qua hai năm không thay màu, làm người lấy làm kỳ lạ. Nhưng càng đi vào trong, không khí càng mờ manh, bó đuốc dần dần ảm đạo. Chúa công, lửa muốn tiêu diệt. Một cái thủ hạ hoảng sợ nói. Tống thanh thư lại nói, diệt vui bạn. Phía trước có trường minh đăng, dùng bó đuốc ngược lại nguy hiểm. Quả nhiên, bó đuốc sau khi lửa tắt, phía trước xuất hiện điểm điểm hào quang. Đó là khảm nạm tại trên vách tường bảo thạch, phát ra ánh sáng nuột hòa miễn cưỡng có thể chiếu sáng con đường, lại đi khoảng nửa dặm, phía trước sáng tỏ thông suốt. Một cái to lớn không gian dưới đất xuất hiện ở trước mắt, cao không gặp đỉnh, rộng rãi không gặp bên cạnh. Trong không gian là một tòa cung điện hùng vĩ, trước cung điện có một đầu dòng sông trong sông lưu động lấy chất lỏng màu bạc, thủy ngân, thủy ngân sông lớn. Khang Mậu tài chấn động, xét xử đi lại là thật, càng làm cho người ta rung động là trước cung điện trên quảng trường, đứng thẳng mười vị to lớn kim nhân, mỗi tôn đều có cao ba trượng, kim quang lập loè, cầm trong tay đủ loại binh khí, sinh động như thật. Mười kim nhân. Tống Thanh Thư xúc động đến âm thanh phát run, đến cái này kim nhân có thể đúc vô số binh khí, trang bị mười vạn đại quân. Nhưng vào lúc này, một cái âm lãnh âm thanh đột nhiên vang lên. Tống Thanh Thư, Khang Mậu Tài, các ngươi quả nhiên tới. Mọi người kinh hãi quay đầu, chỉ thấy cửa thông đạo chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám người, người cầm đầu một bộ huyền ý, ý ấy, chính là Lâm Phong. Bên người hắn là Chu Chỉ Nhượng, Dương Tiêu, đi theo phía sau mười mấy tên rưỡi kim kỳ tinh nguyện. Lâm Phong, Khang Mậu Tài vừa sợ vừa giận, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Lâm Phong chậm rãi đi vào không gian. Ánh mắt đảo qua thủy ngân sông lớn cùng 12 hai kim nhân, cuối cùng rơi vào trên người tống thanh thư. Ngươi có thể tìm tới nơi này, ta vì sao không thể? Tống thanh thư sắc mặt tâm trầm, ngươi theo dõi chúng ta? Không phải theo dõi, là chờ ngươi. Lâm phong nhàn nhạt nói, theo ngươi phái tư mã thao bây công nam mi, ta liền đoán được mục tiêu của ngươi là thủy hoàng lăng. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi sẽ tự mình đến, còn mang theo khang mậu tài. Khang mậu tài cắn răng, Lâm phong, ngươi hôm nay nhất định muốn đối địch với ta. Không phải ta muốn cùng ngươi làm địch, là ngươi muốn cùng thiên hạ làm địch. Lâm phong nghiêng mặt nói, thủy hoàng lăng bên trong đồ vật, không nên như thế thủy ngân có độc, kim nhân nặng nề, cưỡng ép lấy ra chỉ sẽ thay hoạ thương sinh. Càng chưa nói ngọc tỷ truyền quốc, đây không phải là ngươi cái kia cầm đồ vật. Tống Thanh Thư đột nhiên cười, Lâm Phong, ngươi đều là như vậy đường đường chính chính. Cái gì thiên hạ thương sinh, cái gì thay hoạ bất tính, bất quá là việc ớ. Ngươi chân chính sợ, là chúng ta đạt được ngọc tỷ cùng kim nhân, uy hiếp địa vị của ngươi. Tùy ngươi nghĩ ra sao? Lâm Phong rút kiếm, hôm nay các ngươi đi không được. Phải không? Tống Thanh Thư từ trong ngực lấy ra một mai màu đen quân bài, ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị? Hắn cắn nát ngón tay đem giọt máu tại quân bài bên trên. Quân bài nổi lên quỷ dị hắc quang, hắc quang quét tán tới toàn bộ không gian. Mặt đất bắt đầu chấn động. 12 kim nhân dĩ nhiên động lên. Không tốt. Hắn phát động cơ quan. Chu chỉ được kinh hô. 12 kim nhân nện bước bước chân nặng nề, hướng Lâm Phong đám người bay tới. Mỗi một bước đều chấn đến mặt đất run dậy, thanh thế kinh người. "Bỏ đi." Lâm Phong nắm thời cơ, nhưng đường lui đã bị kim nhân phong kín. Hai cái kim nhân huy động tự phủ, chém về phía mọi người. Phân tán chiến lẽ. Dương Tiêu quát chói tai. "Dụệ kim kỳ mọi người nghiêm chỉnh huấn luyện." lập tức phân tán, nhưng kim nhân lực lớn vô cùng, binh khí lại dài, rất nhanh liền có ba người bị đánh trúng, thổ huyết ngã xuống đất. Lâm Phong huy kiếm bổ về phía một cái kim nhân, két một tiếng vang thật lớn, lưỡi kiếm chỉ ở kim nhân trên mình lưu lại một đạo vết trắng. Kim nhân đau thương bất nhập. Chu chỉ được đội la lên, "Lâm đại ca, làm thế nào?" Lâm Phong một bên né tránh kim nhân công kích, vừa quan sát. Hắn phát hiện kim nhân động tác tuy là uy mãnh, liền lộ ra chậm chạp, hơn nữa hình như có cố định công kích hình thức. Công nó cấp đối. Hắn quan lên, kim nhân là cơ quan khu động, chỗ cấp đối tất có nhược điểm. Mọi người nghe vậy, chuyên công kim nhân nổ gối, chịu, cổ trở khớp nối. quả nhiên liên tục công kích cùng một khớp nối sau, kim nhân động tác sẽ trở nên chậm. nhưng kim nhân có 12 vị, bọn hắn chỉ có mấy chục người, dần dần bị bao vây. tống thanh thư thừa cơ mang theo khang mẫu tài hướng cung điện phương hướng tối lui, không thể để cho bọn hắn vào điện. lâm phong đội la lên, nhưng bị tam tôn kim nhân của lấy, thoát thân không được. lập tức tống thanh thư liền muốn đẩy ra cửa điện, đột nhiên mặt khác một con đường xông ra một đội nhân mã, người cầm đầu đúng là lý tư tể, hắn mang theo vài trăm thân binh, đằng đằng sát khí. tống thanh thư ngươi dám tính toán bản xoáy, Lý Tư Tề gầm khét, hôm nay liền lấy ngươi mạ chó. Ngươi lai, like, Lâm Phong sứ giả đem mật thư đưa đến sau, Lý Tư Tề bán tín bán nghi, phái người điều tra, quả nhiên phát hiện Tống Thanh Thư tại bên cạnh mình sắp xếp nhang tuyến, còn cho chính mình hạ độc. Hắn vừa kinh vừa sợ, đích thân dẫn binh đuổi theo. Tống Thanh Thư sắp mặt đại biến, Lý Tư Tề, ngươi, cho ta giết. Lý Tư Tề ra lệnh một tiếng, thân binh thẳng hướng Tống Thanh Thư. Trang diện càng thêm hỗn loạn. Kim Nhân không khác biệt công kích, Lý Tư Tề binh thẳng hướng Tống Thanh Thư, Lâm Phong người đang muốn đối phó Kim Nhân, lại muốn phòng bị nội thương nhân cơ hội này, lâm phong đột nhiên đún người vọt lên, đạp kim nhân bả vai, mấy cái lên xuống liền đến tống thanh thư trước mặt. tống thanh thư dừng ở đây rồi, một đao bổ ra, thẳng đến hết hậu. tống thanh thư cấp bách né tránh, nhưng vẫn là bị đao phong vạch phá bả vai. hắn lảo đảo lùi lại, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, mạnh mẽ rơi xuống đất. bình ngọc vỡ vụn, một cỗ xương mù màu đỏ tràn ngập ra. là huyết độc. nín thở, chu chỉ được gấp hô, nhưng đã tới không kịp. cách gần đó mấy tên binh sĩ hút vào xương mù, lập tức thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. lâm phong nín thở nhanh chóng tối lui trời sương mù tan hết, tống thanh thư cùng khang mậu tài đã không thấy tăm hơi, trên mặt đất chỉ để lại một mũ máu. đuổi dương tiêu muốn đuổi theo. không cần lâm phong ngăn lại, thủy hoàng lăng cơ quan trùng điểm, bọn hắn trốn không xa. trước giải quyết phiền vấy trước mắt, hắn nhìn về phía lý tư tề. lý tư tề lúc này đang bị hai tôn kim nhân bẫy còng, ngàn cân treo sợi tóc, thân binh của hắn đã tử thương hơn phân nửa. lâm phong huy kiếm tương trợ, cùng chu chỉ nhược, dương tiêu hợp lực, cuối cùng đem hai tôn kim nhân đánh bại, không phải phá hoại mà là tìm được bọn chúng bộ phận động lực, khiến cho đỉnh chỉ vận hành. chiến đấu kết thúc trong không gian một mảnh hỗn độn. 12 kim nhân đổ một nửa, Lý Tư Tề thân binh chỉ còn hơn ba mươi người, duệ kim kỳ cũng gầy hơn mười người. Lý Tư Tề thở hổn hển, nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt phức tạp, tần vương, đa tạ cứu giúp. Lâm Phong thu kiếm, Lý Soái có thể lạc đường biết quay lại, là quan Trung Bắc tính Phúc. Tổng thanh thư cho ngươi hạ độc, ta chỗ này có giải dược. Hán tử trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, vứt cho Lý Tư Tề. Lý Tư Tề tiếp nhận, yên lặng chốc lát, đột nhiên quỳ một chân trên đất, Lý Mộ có mắt không chồng, chịu gian nhân lừa gạt, suýt nữa ủ thành đại hoạ. Thứ này về sau. Nguyện ý nghe tần vương sai khiến. hắn gái quỷ này, thân binh sau lưng cũng bị theo bên dưới. Lâm Phong đỡ dậy hắn, Lý Soái mời lên. đã qua sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua. kể từ hôm nay, người ta đồng tâm, tổng bảo đảm quân chung. Lý Tư tề cảm động đến rơi nước mắt. Lâm Phong vừa nhìn về phía tòa cung điện kia, cửa điện đóng chặt, không biết bên trong còn có cái gì. Dương Tiêu, phong tỏa nơi đây, bất luận kẻ nào không được đến gần. Lý Soái, mời ngươi phái binh hiệp trợ, đem ly sơn triệt để phong tỏa. Tuân mệnh. Mọi người rút khỏi thủy hoàng lăng, trở lại mặt đất lúc, đã là bình minh trên 380, ác nhân ta tới làm trường 380, ác nhân ta tới làm ánh bình minh vừa ló dạng, ly sơn bao phủ tại trong kim quang. Lâm Phong đứng ở đỉnh núi, nhìn dưới chân mảnh này cổ lão đất ai. Thủy Hoàng Lăng bí mật vẫn là không muốn hiện thế tốt. Những cái kia kim nhân, Thủy Ngân, trong truyền thuyết Ngọc Tỷ, liền để nó vĩnh viễn ngủ say A Lâm Đại Ca, Chu chỉ được đi tới bên người hắn, Tống Thanh thư cùng Khang Mậu tài chạy trốn, có thể hay không? Bọn hắn thương đến ít, trong thời gian ngắn không nổi lên được sóng gió. Lâm Phong nói, nhưng hai người này không chết, cuối cùng tai họa. Truyền lệnh các nơi, nghiêm mật điều tra. Hắn nhìn về Đông Vương, nơi đó là Vũ Sơn Phương Hướng, tiếp xuống, cái kia giải quyết giang nam vấn đề. Một trang phong ba tạm thời lắng lại, nhưng càng lớn phong bạo còn đang nổi lên. Thiên hạ bàn cờ này, còn muốn tiếp tục xuống xuống đi. Mà Lâm Phong biết, chính mình cùng Chu Nguyên Trương ở giữa, cuối cùng cũng có một trận chiến, chỉ là không biết trận chiến kia khi nào đến. Chiều dương như lửa, nhuộm đỏ chân trời. Một ngày mới bắt đầu. Chí chính 16 năm lục nguyệt, Trường An. Tân Vương cung nghị sự điện bên trong, Lâm Phong ngồi thẳng chủ vị, hai bên văn võ phân loại. Tay trái dùng tư đạn, thương ngộ xuân đứng đầu đều là minh quân tướng soái, tay phải dùng Lưu Ba Ôn, Hồ Tạo Hiếm thấy thủ lĩnh, chính là mộ phủ Nưu sĩ. Ngày hôm nay trong điện nhiều một vị quân mặt mới, Lý Tư Tề. Lý Soái có thể hiểu rõ đại nghĩa, quy thuận vương hóa, quả thật quan trung bách đến phúc. Lâm Phong nâng chén, hôm nay chén rượu này đã làm Lý Soái mời khách, cũng là quan trung yên ổn an mừng. Lý Tư Tề liền đội vàng đứng lên nâng chén, không người nói, tần vương khoan hồng độ lượng, không tính toán hiểm khích lúc trước, Tư Tề cảm động đến rơi nước mắt. Từ nay về sau, chỉ tần vương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hai người đối ẩm, trong điện không khí hòa hợp. Trờ qua 3 lần rượu, Lâm Phong đặt chén rượu xuống, nghiêm mặt nói: Các vị, Lý Sơn sự tình mặc dù tạm nói đoạn, nhưng tống thanh thư, khang mậu tài đảo thoát hậu hoạn không trừ. Mà Quan Trung sơ định, bách phế lại hưng. Hôm nay triệu tập các vị, liền là muốn nghị định tiếp xuống tương lượng. Lưu Ba ôn trước tiên mở miệng: Chúa công, Quan Trung mặc dù định, nhưng thay họa ngầm giữ âm. Thứ nhất, Trương Lương bật chiếm cư sơ tây, cầm binh năm vạn, nhìn chằm trạm. Thứ hai, Nguyên Đình mặc dù lui giữ mặc bắc, nhưng vẫn có phản công lực lượng. Thứ ba, Giang Nam Chu Nguyên Trương ngày càng lớn mạnh, không thể không để phòng. Từ Đạt nói tiếp, quân sứ nói rất có lý mặt tướng cho là làm rèn sắt khi còn nóng, trước lấy sơ tây, lại đổ ra nam. Nếu để trương lương bật cùng nguyên đình hoặc trần hữu lượng cấu kết, tất thành hòa lớn. thương ngộ xuân ổn nảo, từ đại ca nói đúng. cái kia trương lương bật bất quá là cái thổ ba vương, cho ta ba vạn tinh binh, trong một tháng tất lấy thái nguyên. lý tư tề lúc này cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, tần vương, các vị tướng quân, tư tề có một lời, không biết có nên nói hay không. lý xoáy cứ nói đừng ngại. lâm phong ra hiệu, trương lương bật người này, tư tề từng cùng hắn từng quân biết. lý tư tề nói, người này tham tài háo sắc, bảo thủ nhưng dụng binh thật có châu độc đáo năm đó hắn tại sát hàn thiếp một nhi bộ hạ lúc từng dùng 5.000 phá khăn đỏ bà bạn, không thể khinh thường. lại sơn tây trong ngoài sân hạ, dễ thủ khó công cường công sợ tổn binh hào tướng cái kia theo lý xoáy góc nhìn lâm phong hỏi khả thi kế lý gián. lý tư tề nói trương lương bật bộ hạ có phó tướng Đô đức vân người này dụng manh thiện chiến nhưng tính tình cứng trực thường cùng trương lương bật ý kiến không hợp nhau nếu có thể thuyết phục người này hắn không có nói tiếp nhưng ý tứ đã sáng lâm phong trong mắt lóe lên cái ngợi lý xoáy kế này rất hay bất quá Lý Gian cần thời gian, mà trước mắt nhất gấp, không phải sơn Tây. Mọi người đều nhìn về phía hắn. Lâm Phong đứng dậy, đi đến trong điện cổ lớn địa đồ phía trước, ngón tay chỉ hướng Giang Nam, Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương. Thư Nội Xuân không hiểu, chúa công, Chu Nguyên Chương không phải chúng ta Minh giáo huynh đệ ư? Hắn còn sưng ngài giáo chủ đây. Trong giáo huynh đệ không giả, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh." Lâm Phong nhàn nhạt nói, ngắt thạch cơ một trận chiến, Chu Nguyên Chương dùng ba vạn phá Trần Hữu Lượng 10 vạn, uy danh đại trấn. Bây giờ hắn chỉnh hợp Giang Nam Minh giáo mỗi phân đàn, thiết lập tổng đà tự nhiệm tổng đà chủ, đã có tự lập chi thế. Hắn dừng một chút, càng mấu chốt chính là căn cứ mới nhất mật báo, Chu Nguyên Trương đã cùng Trương Sĩ Thành đạt thành tạm thời hòa giải, ngược lại toàn lực kinh doanh những thiên xung quanh. Các vị có biết điều này có ý vị gì? Lưu Ba Ôn Vê Dâu nói, chuyện này ý nghĩa là Chu Nguyên Trương đã không thỏa mãn tại bất cứ một góc. Hắn cùng Trương Sĩ Thành hòa giải, là làm rành tay, tay lấy răng tây, nam đổ chi đông, chờ hắn bắt lại những địa bàn này, răng nam nửa phần vào hết trong túi. Đến lúc đó, đến lúc đó hắn như bắc thượng đứng núi chịu sào chính là chúng ta. Từ Đạt trầm giọng nói, trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Chu Nguyên Chương như thống nhất gia nam, thực lực đem viễn siêu hiện tại Lâm Phong. đến lúc đó hai người như bất hòa, thắng bại khó liệu. cho nên nhất định cần tại Chu Nguyên Chương lớn mạnh phía trước, giải quyết nỗi lo về sau. Lâm Phong ngón tay chỉ tại sân tây, trương lương bận nhất định phải nhanh giải quyết. nhưng không phải cường công, là chiêu an. chiêu an. mọi người ngạc nhiên. không tệ. Lâm Phong nói, Lý Xóa vừa mới nâng lên kế ly Gián, ta cảm thấy có thể thực hiện, nhưng muốn biến báo. không phải ly giãn trương lương bận cùng thua cấp, mà là ly giãn hắn cùng nguyên đỉnh. Hắn nhìn về phía Lưu Ba Ôn, "Bảo ẩn, ngươi còn nhớ, Sát Hãn Tiệp Mộc Nhi là chết như thế nào?" Mắt Lưu Ba Ôn sáng lên, "Chủ công là nói, Sát Hãn Tiệp Mộc Nhi công cao chấn chủ, bị đồng thuận đế nghi kỵ, cuối cùng bị bệnh mà chết." Lâm Phong cười lạnh, "Trương Lương bật là Sát Hãn bộ hạ cũ, đối với chuyện này hắn có thể không bán." Nguyên Đình bây giờ lui giữ mặt Bắc, bản thân khó đảm bảo, vẫn còn muốn điều khiển thế lực khắp nơi. Nếu để Trương Lương mà biết, Nguyên Đình đã đem hắn coi là con rồi. "Khéo a, Lý Tư Tế đã bàn, thần vương kế này, chỉ kích bộ phận quan trọng." Trương Lương bất mặc dù tham, nhưng hận nhất bị người phân bội như biết nguyên đình đã không tín nhiệm hắn, tất có ý nghĩ gian dối. lâm phong gật đầu, việc này từ lý soái phụ trách. Người cùng trương lương vật có giao tình, viết thư cho hắn, nói rõ lợi và hại, nói cho hắn biết. như nguyễn pi thuận, sơn tây vẫn từ hắn trấn thủ, phong hầu tước, thừa kế vong thế. như chấp mê bất ngộ, trong mắt hắn hàng quang loay lên. từ Đạt, Thường nội xuân hai vị tướng quân sẽ để hắn biết cái gì gọi là lôi đỉnh chi nộ. từ Đạt, Thường nội xuân cùng tiếng ố quyền, mặt tướng lý mệnh, lý tư tề cũng đứng vậy, tư tề định không hồ thẹn. lâm phong ngồi trở lại chuẩn bị, sơn tây sự tình tạm thời như vậy tiếp xuống, thương nghị chuyện thứ hai, chỉnh đốn quan trung. Hắn nhìn về phía Lưu Ba Ôn, bảo ẩn, ngươi tới nói. Lưu Ba Ôn đứng dậy, bày ra một phần văn thư, từ vương sư nhập quan bên trong đến nay, tuy cơ bản yên ổn, nhưng tệ nạn kéo dài lâu ngày rất nhiều. Thứ nhất, đồng ruộng thôn tính nghiêm trọng, bách tính không có thể đãi. Thứ hai, lại trị hủ bại, quan viên tham ô thành phòng. Thứ ba, quân chế hỗn loạn, nuôi quân binh nghịch báo cáo láo, an công lương người chúng. Thứ tư, ưu minh giáo dư nghiệt tận nút, tùy thời làm loạn. Hắn môi nói một đầu, trong điện sắc mặt của mọi người liền ngưng trọng một phần. Lâm Phong bình tĩnh nói, những vấn đề này Các vị cho là nên làm gì giải quyết. Tiên lặng chốc lát, từ đạt trước tiên mở miệng, quân chế sự tỉnh, mặt tướng cho là làm triệt để kiểm tra. Mỗi quân lần nữa biên luyện, đào thải giải yếu, bổ sung cường tráng. Hang không lương người, chém. Thương ngộ xuân phụ loạn, từ đại ca nói đúng. Những cái kia uống binh máu, nên giết. Văn thần bên này, một cái trung niên quan viên đứng dậy, người này họ Phương tên núi cao, nguyên là nguyên đỉnh tiệm tây hành tỉnh tham chính, sau quy thuật lâm phòng, vì quen thuộc chính vụ bị lưu dụng. Trần Vương, đồng ruộng, lại trị sự tỉnh, một cái tác động đến nhiều cái. Phương Nhạc cẩn thận nói, quan trung thế gia đại tộc đan sen chẳng chịt, như cưỡng ép kiểm tra đồng ruộng, chỉnh đốn lại trị, sợ kích thích bắn ngược, không bằng tiến lên dần dần. Tiến lên dần dần. Lâm Phong cắt ngang hắn, "Phương đại nhân, quan trung bị nguyên đỉnh thống trị trăm năm, dân sinh khó khăn, bách tính cô khổ. Bây giờ mỗi kéo một ngày, liền nhiều một người chết đói, nhiều một nhà phá vong. Ngươi nói, có thể tiến lên dần dần ư?" Phương Nhạc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, "Hạ quan." Hạ quan nói lỡ. Lâm Phong nhìn bốn phía mọi người, "Ta biết, chỉnh đốn sẽ có lực cản, sẽ đắc tội người. Nhưng làm quan trung mạch tính, làm thiên hạ thương sinh." Cái ác nhân này, ta tới làm. Chương 381, trong bóng tối động tác trường 381, trong bóng tối động tác hắn đứng lên, âm thanh vang vang, truyền tần vô lệnh, thứ nhất, thành lập thanh điển ti từ Lưu Bá Ôn tổng lĩnh, kiểm tra quan trùng tất cả đồng ruộng, theo đầu người lần nữa phân phối. Thế gia đại tộc điển sản vượt qua hạng này người, ngày quy định giao ra, kẻ trái lệnh, điển sản thu công, gia chủ hạng bục. Thứ hai, thành lập tốc chính ti từ bành ánh Ngọc phụ trách, tra rõ các cấp quan viên tham lũng. Tham Ô 10 lượng trở lên người, hết trước, trăm lượng trở lên người, Lưu Bồng, ngàn lượng trở lên người, chém. Tố cáo người thường bao che người cùng tội. Thứ ba, quân chế cải cách, từ tư đạn, thường ngộ xuân phụ trách. Mỗi quân lần nữa đăng ký tạm sách, xác minh binh lệch. An không lương người, tướng lĩnh chiến đấu, tịch thu gia sản. binh sĩ quân tiền, từ nay về sau theo tháng đủ lệch cấp cho. Kẻ trái lệnh, quân pháp xử lý. Thứ tư, tiêu diệt U Minh giáo Dương nghiệt, từ Dương tiêu cùng Vi Nhất Tiếu phụ trách. Phàm U Minh giáo đồ, chủ động tự thú người có thể miết chết, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết chết bất loạn tội. Bốn cái mệnh lệnh, từng cái từng cái như lao, chém về phía quan trung tệ nạn kéo dài lâu này. Trong điện mọi người, có phân chấn có sâu lo nhưng không người dám phản đối. Lâm Phong cuối cùng nói: ta biết này lại xúc động rất nhiều người lợi ích nhưng các vị ngốc lại, chúng ta khởi binh là vì cái gì? Không phải là vì thay cái hoàng đế tiếp tục thịt cá máy tính, là vì để cho người trong thiên hạ đều có cơm ăn, có áo mặc, có trường chọn. Hắn đi đến trước cửa điện, mở cửa lớn ra. Ngoài cửa dương quang sáng lạ, chiếu sáng trường an thành đường phố. Nhìn một chút tòa thành này, nhìn một chút trong thành máy tính, bọn hắn phán trăm năm mới nhìn lấy vương sư. Chúng ta nếu không thể để bọn hắn được sống cuộc sống tốt, còn có mặt mũi nào tự sương nghĩa vân? Hắn quanh người, mắt sáng như nước, chỉnh đốn sự tình, ta tự mình nấp thua. Có lực cản, ta treo lên; có bắn ngược, ta chấn áp. Các vị chỉ cần buông tay đi làm, Trời sắp xuống, ta Lâm Phong đánh. Mọi người nghiêm nghị, cùng tiếng con người tuân mệnh. Hội nghị sau khi kết thúc, mọi người mỗi người lĩnh mệnh mà đi. Lâm Phong ngồi một mình trong điện, nhìn xem trên bàn chồng chất như núi văn hư, nuốt nuốt mi tâm. Câu Tử, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút ta. Một cái thanh âm nhu uang lên. Tiểu Chiêu bưng lấy một chén canh thang đi đến. Lâm Phong tiếp nhận chén canh, cười nói: Có Tiểu Chiêu tại, ta liền không mệt. Tiểu chiêu mặt hơi đỏ, di chuyển chủ đề. Ta nghe nói vừa mới trên điện, công tử nói một phen khiến nỗi lòng người mênh mông lời nói. Chỉ là trình đốn sự tỉnh lực cản e rằng thật không nhỏ. Ta biết. Lâm phong uống một bủ canh, quan trung thế gia đại tộc có đã truyền thừa mấy trăm năm, cây lớn dễ sâu. Động bọn hắn điền sản, tương đương muốn mạng của bọn hắn. Còn có những quan viên kia, tham ô thành phong, để bọn hắn phun ra, khó. Công tử kia vì sao còn muốn? Bởi vì không thể không làm. Lâm phong buông xuống trên canh. Tiểu chiêu, ngươi biết ta sợ nhất cái gì ư? Tiểu chiêu lắc đầu. Ta sợ nhất. Không phải bại trận, không phải đối thủ một mất một còn, mà là biến thành chính mình đã từng kẻ đáng ghét nhất. Lâm Phong nhìn về phương xa, ta gặp quá nhiều nghĩa quân lãnh tụ, khởi binh lúc rõ rạng, đắc thế sau lại hủ hóa đoạn lạc, cuối cùng bị bách tính phỉ nổ. Ta không muốn trở thành người như vậy. Hắn quay đầu nhìn Tiểu Chiêu, cho nên, lại khó cũng muốn làm. Dù cho bởi vậy đắc tội tất cả người, dù cho bởi vậy bại vong, chí ít ta không thẹn với lương tâm. Tiểu Chiêu trong mắt nổi lên lệ quang, công tử, chúng ta bồi ngươi. Vô luận nhiều khó khăn, chúng ta đều đổi thay người. Lâm Phong nắm chặt tay của nàng, ôn thanh nói, Có ngươi những lời này là đủ rồi." Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Lúc này, Vĩ Nhất Tiếu đội vàng nhập điện, chúa công cấp báo. Nói hai chuyện. Vĩ Nhất Tiếu trình lên mật báo, thứ nhất, Trương Lương bật thu đến Lý Tư Tế tin sau, chưa hề trả lời, nhưng trong bóng tối điều binh hai bạn, hướng Hoàng Hà bến đỏ gì chuyện, như có tây độ ý nghĩ. Lâm Phong nhướng mày, hắn muốn đánh đòn phủ đầu. Chuyện thứ hai, Vĩ Nhất Tiếu vẻ mặt nghiêm túc, giang nam mật báo, Chu Nguyên Trương đã đánh chiếm Thái Bình, vượt ngục, chính giữa vây công thành nước. Trừng Sĩ thành phái binh cứu viện, nhưng bị Lý Văn Trung đẩy lùi. Nhìn chẳng thấy Chu Nguyên Chương bắt lại Thà nước chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Phong đi đến địa đồ phía trước, ngón tay tại Thà nước vị trí điểm một cái, Thà nước một thoáng, ứng thiên phía tây bình trường diễn hết. Chu Nguyên Chương bước kế tiếp, tất lấy hồ châu, an Khánh, đả thông nước trường rằng nói. Đến lúc đó, hắn liền có thể đi xuôi dòng, thẳng đến giang tây. Chúa công, chúng ta muốn hay không muốn? Vi Nhất Tiêu muốn nói lại thôi. Lâm Phong biết hắn ý tứ, muốn hay không muốn thừa dịp Chu Nguyên Chương cùng trường sĩ thành giao chiến, xuất binh hồ bắc. Không. Lâm Phong lắc đầu, quan trung chưa ổn, sơn tây chưa định, lúc này xuất binh là tự tìm đường chết để Chu Nguyên Chương cùng Trương Sĩ Thành, Trần Hữu Lượng đánh đi, đánh đến càng hung ác càng tốt. Hắn dừng một chút, bất quá, cũng không thể để hắn quá thuận lợi. Vi Nhất Tiếu, ngươi trong bóng tối phái người đi Trương Sĩ Thành nơi đó, nói cho hắn biết, như nguyện liên minh, ta có thể cung cấp quân giới lương thảo. Chúa công muốn giúp Trương Sĩ Thành, không phải giúp, là để hắn nhiều chống chút thời gian. Lâm Phong nhàn nhạt nói, Trương Sĩ Thành chống đến càng lâu, Chu Nguyên Chương tiêu hao càng lớn, chúng ta thời gian chuẩn bị liền càng đầy đủ. Vi Nhất Tiếu giật mình, thuộc hạ minh bạch. Chờ Vi Nhất Tiếu lui ra, Tiểu Chiêu nói khẽ, công tử, ngươi cùng cái kia Chu Nguyên Chương cuối cùng cần có một trận chiến tư lâm phong yên lặng thật lâu thở dài như có khả năng ta cũng không muốn nhưng thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp ta cùng hắn tựa như hai cái dòng nước xiết cuối cùng cũng phải chuyển vào cùng một đường sông chỉ là không biết hợp dòng thời điểm là hòa làm một thể vẫn là va chạm đến thịt nát xương tan hắn nhìn về phương nam ánh mắt xa xăm Giang nam ứng thiên nô quốc công vụ bên trong chu nguyên trương nhìn xem chỉ báo lộ ra vội ý nụ cười lý văn trung lại đánh thắng trận hắn đuôi lý thiện trường nói thác nước sắp tới có thể bên dưới bắt lại thác nước Tây Tuyến không lo, liền có thể toàn lực đối phó Trường Sĩ Thành. Lý Thiện Trường lại nói, Đại tướng quân, Trường An bên kia có động tĩnh. Ồ, Lâm Phong tại làm cái gì? Trình Đốn quan Trung kiểm tra đồng ruộng, cung tính tham trị lại, động tác rất lớn. Lý Thiện Trường đưa lên một phần mật báo, nghe nói quan Trung thế gia tiếng oán than dậy đất, nhưng bách tính ủng hộ. Càng mấu chốt chính là, hắn chiêu hàng Lý Tư Tề, ngay tại chiêu An Trường lừa mật. Chu Nguyên Trương tiếp nhận mật báo nhìn kỹ, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Hảo thủ đoạn, hắn buông xuống mật báo, vừa đấm vừa xoa, cương lưu cùng tồn tại. Lâm Phong người này thật là càng ngày càng khó đối phó. Đại tướng quân, nếu để hắn bình định quan nội cùng sơn tây, thực lực đem viễn siêu chúng ta không bằng thừa dịp hắn hiện tại căn cơ chưa ổn. Chu nguyên trương lắc đầu, bây giờ không phải là thời điểm. Trương sĩ thành công diệt, trần hữu lượng không trừ, lúc này cùng lâm phong trở mặt, sẽ chỉ để nguyên đình đến sát. Hắn đi đến bản đồ phía trước, ngó tay tại trường an cùng ứng thiên ở giữa vẽ lên một đầu tuyến, ta cùng hắn, tựa như đánh cờ, hiện tại còn tại bốn cục giai đoạn. ai trước dễ kích động, ai liền thua. cái kia đại tướng quân nghĩ là bước nhanh, mau chóng bình định giang nam trong mắt Chu Nguyên Chương hiện lên sắc nhọn ánh sáng, đợi ta thống nhất Giang Nam, mang theo bách vạn chi chúng bất thượng, đến lúc đó, Lâm Phong lấy cái gì ngăn ta? hắn dừng một chút, bất quá, cũng không thể để hắn quá thuận lợi. Thiện Trường, ngươi phái người đi quan trung, liên hệ những cái kia bị Lâm Phong chèn ép thế gia, nói cho bọn hắn, như nguyện đầu nhập vào, Giang Nam có bọn hắn đất dung thân. Đại tướng quân làm muốn, cho Lâm Phong thêm chút nhiễu loạn. Chu Nguyên Chương cười lạnh, hắn chỉnh đốn quan trung, ta liền đảo hắn chân tường, xem ai hao tổn được ai. Lý Thiện chênh, đại tướng quân cao siêu. Hai người bèn nhìn nhòe cười chương 382, vừa ăn cấp vừa la làng chương 382, vừa ăn cấp vừa la làng Quá Nguyên Thành. Bình Trương chính sự Trương lương bật phủ đệ trong thư phòng, ánh đến sáng sủa. Trương lương bật tay cầm hai phong thư, trong phòng đi qua đi lại, thần sắc âm tình bất định. Một phong là Lý Tư Tế tự tay viết thư, dựa những hàng chữ lộ ra vội vàng, nói rõ Trần Nguyên Đình nghi kỵ cùng Lâm Phong Thành ý mặt khác một phong thì là hôm nay vừa tới mật Hàm, tới từ đại bộ phận, là hắn xếp vào tại Nguyên Đình bên trong nhãn tuyến phát ra, sắp nhận Lý Tư Tế tri phát. Đồng thuận đế sát thực đã đối với hắn si nghi, gần đây nhiều lần triệu kiến tướng lĩnh khác như có đội tướng ý nghĩ nên chết trương lương bật đem mật hàm trùng điệp vỗ vào trên bàn ta làm đại nguyên chấn thủ sơn tây hơn 10 năm không có công lao cũng cũng có khổ lao triều đình càng như thế lợi ta sau tấm bình phong chuyển ra một người trung niên văn sĩ chính là hắn lục sĩ triệu thành triệu Thành nhặt lên mật hàm nhìn mấy lần trầm giọng nói tướng quân ngùi giận triều đình nghi kỵ từ xưa cũng có sát hang tiếp một nhi đại tướng quân như thế nào công trạng cuối cùng không phải cũng hắn không có nói tiếp nhưng ý tứ đã sáng trương lương bật chán nản ngồi xuống triệu tiên sinh theo ý kiến của ngươi ta nên làm gì Triệu Thanh đem hai phong thư song song đặt, tướng quân mời xem. Trương An bên kia, Lâm Phong mở ra điều kiện là, như hàng, Sơn Tây vẫn quy tướng quân chấn thủ, phong hầu tước, thừa kế vong thế. Mà Triệu Đình bên này, không những không tưởng, ngược lại nghi kỵ. Ai ưu ai kém, vừa xem hiểu ngay. Có thể Lâm Phong thực sẽ tin thủ chấp thuận. Trương Lương bật nhũ mày, người này dã tâm mừng mừng, nhất thống Tây bắc sau, mục tiêu kế tiếp liền là Sơn Tây. Bây giờ nói đến em hai, tương lai không hẳn sẽ không trở mặt. Tướng quân nói rất có lý. Triệu Thanh gật đầu, nhưng tướng quân có nghĩ tới không? cho dù không hàng Lâm Phong, Triệu Đình Liên sẽ tín nhiệm ngài ư? Sát hán đại tướng quân vết xe đổ ngay tại trước mắt. đúng chi, bây giờ Đại Nguyên lùi bước Hoàng Hà phía Bắc, bản thân khó đảm bảo, còn có thể trông chờ bọn hắn cái gì? Trương Lương bật tiếng lặng. Triệu Thành nói đều là tình hình thực tế, Nguyên Đình Đại Thế đã mất, tiếp tục hiệu trung, bất quá là tùy táng. nhưng nếu giảm Lâm Phong, bộ hạ tướng sĩ sẽ nghĩ như thế nào? hắn lại nói, vương đẳng những người kia đều là sát hán bộ hạ cũ, đối Nguyên Đình còn có trung thành. ta sợ. lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Phó tướng Vương Đẳng chưa qua thông báo liền xông vào phòng sách, sát mặt tái xanh. Tướng quân, mặt tướng nghe, ngài muốn hàng Lâm Phong? Thanh Âm Vương Đẳng xúc động, việc này thật chứ? Sát mặt Trương Lương bật trầm xuống, ai nói cho ngươi? Hiện tại toàn thành đều tại chuyện. Vương Đẳng vì một chân trên đất, tướng quân tuyệt đối không thể a. Lâm Phong mặc dù thế lớn, nhưng trung quy là phản tặc. Chúng ta thế trị Hoàng Ân, há có thể phản chủ ném tặc. Triệu Thanh Âm thanh lạnh lùng nói, Vương tướng quân, người nói dây nghe. Có thể triều đình là như thế nào đợi ta ra tướng quân? Ngươi kỵ, gạt bỏ, bây giờ càng là muốn đổi đem đoạt quyền dạng này triều đình có giá trị hiệu trung ư triều đình có triều đình có xử vương đẳng phản bác nhưng kẻ bề tôi làm tận trung cương vị há có thể nhân tư phế công tướng quân như hàng lâm phong người trong thiên hạ đem như thế nào nhìn xét xử đem như thế nào ghi chép trương lương bật bị nói đến tâm phiền ý loạn đập bàn cả giận nói đủ rồi việc này bản xoáy tự có chủ trương các ngươi đều lui ra vương đẳng còn muốn nói nữa triệu thành giữ chặt hắn liếc mắt ra hiệu hai người rút khỏi phòng sách trong viện vương đẳng bỏ qua triệu thành tay cả giận nói triệu thiên sinh ngươi vì sao muốn giật dây tướng quân hạng tặng Triệu Thành than vãn, "Vương tướng quân, ngươi trung thành đáng khen, nhưng không biết thời thế. Hôm nay thiên hạ đại thế, nguyên đỉnh vận số đã tận. Lâm Phong, Chu Nguyên Chương, Trần Hữu Lượng, quần hùng cùng lên, Tướng quân như lại không chọn chủ mà sự tình, sớm muộn trở thành người khác châm bên trên thì cá. Vậy cũng không nên hàng Lâm Phong." Vương đang nói, "Chu Nguyên Chương, Trần Hữu Lượng, cái nào không thể so Lâm Phong mạnh? Chu Nguyên Chương tại Giang Nam, Trần Hữu Lượng mới bại, chỉ có Lâm Phong gần trong căn cấp." Triệu Thành hạ giọng, "Hơn nữa, tướng quân chẳng lẽ không phát hiện, Lâm Phong đối hạng tướng có chút ưu đãi?" Lý Tư Tế quy hàng sau, Vẫn trưởng binh quyền, thủ phong hầu tước. Điều này nói rõ cái gì? Vương Đẳng khẽ giật mình. Nói rõ Lâm Phong dùng người, chỉ cần có tài là nâng, không tính toán hiểm khích lúc trước. Triệu Thanh tiếp tục nói, dạng này chỗ công có giá trị đầu nhập. Vương tướng quân, người vũ dũng vượt trội, nếu có thể tại Lâm Phong bộ hạ, nhất định có thể kiến công lập nghiệp, phong hầu bài tướng, chẳng phải so đi theo cơn mưa gió này phiêu diêu nguyên đình mạnh. Vương Đẳng thần sắc biến ảo, hiển nhiên có lay động, nhưng cuối cùng vẫn là vừa cắn răng, ta Vương Đẳng sinh là nguyên chiều người, chết là nguyên chiều quỷ. Tướng quân nếu thật muốn hàng tặng, ta, ta tuyệt không gặp bữa dứt lời, hắn quay người bước nhanh mà rời đi. Triệu Thanh nhìn xem hắn bóng lưng, trong mắt lóe lên một chút lanh ý màn đêm buông xuống. quá Nguyên Thành bên trong quần quần sóng ầm. Vương Đằng trở lại quân doanh, Triệu tập tâm phúc tướng lĩnh mật nghị. Những người này đều là sát han thiết một nhi bộ hạ cũ, đối đồng thuận đế trung thành tuyệt đối. Các vị, tướng quân sợ có hàng tặc ý nghĩ. Vương Đằng trầm giọng nói, chúng ta nhận sâu nước gần, tuyệt không thể ngồi nhìn. Nếu tướng quân thật muốn hàng lâm phong, chúng ta nên làm cái gì? Một cái trẻ tuổi tướng lĩnh bực tức nói, vậy liền phản đối bằng vũ trang. Bố tướng quân hồi tâm chuyển ý. Mà khác một lão luyện tướng lĩnh lắc đầu không thể tướng quân đại chúng ta không thể phản đối bằng vũ trang là phạm thượng tuyệt đối không thể cái kia chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem tướng quân nội nhập là lối trẻ tuổi tướng lĩnh kích động nói vương đẳng trầm tư chốc lát nói ta có một kế lâm phong không phải phái sứ giả tới sao ngay tại dịch quán chúng ta hắn hạ giọng nói ra kế hoạch chúng tướng nghe vậy đưa mắt nhìn nhau cuối cùng đều gật đầu một cái cùng một thời gian dịch quán bên trong lâm phong phái tới sứ giả họ hàn tiên kỳ nguyên là minh giáo duệ kim kỳ bộ kỳ chủ an nói kéo léo suy nghĩ kỹ lão Hắn lần này phục mệnh tới Thái Nguyên, loại trừ đệ trình Lâm Phong tự tay biết hư, nhiệm vụ trọng yếu hơn là tham dò Trương Lương Bật nội tình. Lúc này Hàn Kỳ chính giữa cùng tùy tùng mật đảm. Trương Lương Bật thái độ mập mờ, xem ra là tại quan sát. Hàn Kỳ nói, nhưng hắn cái kia phó tướng Vương đẳng, ngược lại thái độ kiên quyết, hôm nay trong phủ cùng Trương Lương Bật tranh chấp, phản đối quy hàng. Tùy tùng lo lắng nói, Hàn tiên sinh, như Vương đẳng từ đó cản trở, sợ sinh biến số. Muốn hay không muốn rút lui trước? Không đổi. Hàn Kỷ lắc đầu, chúa công phân phó, nhất thiết phải tham dò Sơn Tây lưu thực. Dạng này, người trong đêm ra thành, đem tình huống dùng bù câu đưa tin trưởng an, ta lưu lại tiếp tục giao thiệp. đang nói, ngoài cửa sổ đống nhiên truyền đến dị hưởng. hàn kỳ ánh mắt run lên, làm cái im lặng thủ thế, lặng yên đi đến bên cửa sổ, xuyên tấu qua khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy mấy cái người áo đen ngay tại trong viện tiềm hành, thân thủ mạnh mẽ, hiển nhiên là cao thủ. có thích khách? hắn khẽ quát một tiếng, rút kiếm tại tay. lời còn chưa dứt, cửa phòng bị một cước đá băng. năm tên người áo đen xung vào, đao quang thẳng đến hàn kỳ. hàn kỳ võ công không yếu, huy kiếm đó nữa, đồng thời quát lên: các ngươi là ai? dám ám sát tần vương sứ giả, người áo đen không trả lời, thế công càng mạnh. những người này phối hợp ăn ý, chiêu chiêu chí mạng, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ. hàn kỳ dần dần chống đỡ hết nổi, đầu vai trúng một đao. ngay tại trong lúc nguy cấp, ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng la giết, một đội quan binh bỏ vào. dừng tay. đứng đầu tướng lĩnh quát lên. người áo đen thấy thế, nhanh chóng rút lui, biến mất trong ngáy mắt không gặp. cái kia tướng lĩnh đi đến hàn kỳ trước mặt, ô bi nói, tại hạ vương đẳng, nghe dịch quan có biến, đặc biệt tới xem xét. hàn sứ giả bị sợ hãi. Hàn Kỳ trong lòng sáng như tuyết, cái này vương đẳng nổi lên quá khéo, thích khách tám thành liền là hán phái. Nhưng hắn trên mặt bất động thanh sắc, đa tạ vương tướng quân cứu rút. Không biết những thích khách này là ai, vương đẳng một mặt chính khí, nhất định là minh giáo cửu gia hoặc là nguyên đình mật thám. Hàn sứ giả yên tâm, ta đã tăng cường dịch quán thủ vệ, tuyệt sẽ không tiếp tục để việc này phát sinh. Hàn Kỳ trong lòng cười lạnh, trên mặt lại cảm kích nói, làm phiền tướng quân, chờ vương đẳng mang binh rời đi, tùy tùng thấp giọng nói, Hàn tiên sinh, đây rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la lảng. Ta biết. Hàn Kỳ băng bó lấy vết thương, hắn muốn giết ta. Giá họa cho nguyên đỉnh hoặc sáng dạy tựa ra, dùng cái này trở nên gây gắt mâu thuẫn, ngăn cản trương Lương Bật uy hàng. Hàm một chiêu độc kế. Vậy chúng ta, tương kế tự kế. Hàn Kỳ trong mắt lóe lên trí tuệ, hắn không phải muốn diễn ư? Chúng ta liền bồi hắn diễn. Ngươi lập tức lại truyền một phong thư cho chúa công, đem chuyện tối nay nói rõ kể ra. Đồng thời, ngày mai ta muốn đi gặp trương Lương Bật, đem tưởng vui này diễn tiếp. Chương 383, Sơn Tây Bình chương 383, Sơn Tây Bình hôm sau trời bữa sáng, Hàn Kỳ cậu kiến Chương Lương Bật. Phủ nha trên đại sảnh, Chương Lương Bật ngồi thẳng chuẩn bị Vương đẳng, triệu thành phân loại hai bên. Hang kỳ vai cuốn băng vải, sắc mặt trắng bệch, nhưng thần sắc cũng dùng, Trương tướng quân, đêm qua sự tình chắc hẳn ngài đã nghe nghe. Trương Lương bật lúng túng nói, Hàn sứ giả bị sợ hãi. Là bản xoáy sơ sẩy, để thích khách có cơ hội để lợi dụng được. Bản xoáy đã sai người toàn thành lùng bắt, định cho sứ giả một câu trả lời. Bản giao thì không cần. Hang kỳ nhàn nhạt nói, thích khách là ai, đại gia lòng dạ biết rõ. Tại hạ chỉ muốn hỏi tướng quân một câu, đêm qua sự tình là ý của tướng quân vẫn là có người tự chủ trương. Ánh mắt của hắn như điện, quét về phía Vương đẳng vương đẳng biến sắc mặt, hàn sứ giả đây là ý gì? chẳng lẽ hoài nghi bản tướng? không dám. hàn kỳ thu về ánh mắt, chỉ là tại hạ phụng tần vương mệnh mà tới, đại biểu là tần vương. như tại hạ tại quá vốn có sao không đo? tần vương tức giận, mười vạn đại quân áp cảnh, không biết tướng quân có thể hay không tiếp nhận. lời này nguyễn trung mang cứng rắn, đã là cảnh cáo, cũng là thăm dò. trương lương bật sắc mặt khó coi, hắn làm sao không biết trong đó lợi và hại? lâm phong nếu thật coi đây là viện cớ phát binh, sơn tây nguy rồi. triệu thanh đúng lúc mở miệng, hàn sứ giả hiểu lầm. tướng quân đối tần vương một mảnh thanh ý. Tuyệt không tâm làm hại. Đêm qua sự tình, nhất định là có người châm ngòi lì gián, muốn phá hoại hai nhà hòa đàm. Triệu Tiên Sinh minh dám. Hàn Kỳ Thuận đề nói, Tần Vương cũng lo lắng có người từ đó cản trở, cho nên tại hạ lúc tới, Tần Vương cố ý bằng rào, nếu tướng quân nguyện uy hàng, chẳng những sơn tây vẫn quy tướng quân, càng có thể phong tấn quốc công tử tôn thừa kế. Tần Vương còn nói, hắn biết tướng quân bộ hạ có chút tướng sĩ đối nguyên đỉnh còn có trung thành, cho nên không cấp cầu. Nguyện Lưu người lưu, nguyện đi người đi, phát lộ phí, tuyệt không ngăn trở. Lời nói này có thể nói thành ý mười phần, nhất là một câu cuối cùng giải trương lương bật lớn nhất lo lắng, hắn sợ bộ hạ không phục. trương lương bật xúc động nói: thần vương, thật như vậy nói. thiên chân bận sát, hàn kỳ từ trong ngực lấy ra một mai kí ấn, cái này là thần vương ban cho tấn quốc công ấn, mời tướng quân xem qua. kí ấn điêu khắc tinh mỹ, bên trên có tấn quốc công ấn bốn chữ, thật là vương hầu quy cách. trương lương bật tiếp nhận kí ấn, tay run nhẹ nhẹ, hắn phấn đấu nửa đời, sở cầu bất qua phong hầu bài tướng, bây giờ tức vị ngay tại trước mắt. vương ngẩng thấy thế, vội la lên: tướng quân, không thể dễ tin a, cái này nhất định là lâm phong kế mà bình. đủ rồi. Trương Lương Bật cuối cùng quyết định, Vương tướng quân, lòng trung thành của ngươi bản xoáy biết. Nhưng hôm nay thiên hạ đại thế đã định, nguyên đình vận số đã tận, chúng ta không thể lại chấp mê bất ngộ. Hắn đứng lên, đối Hàn Kỳ không người một cái thật sâu, mời Hàn sứ giả phục hồi tần vương. Trương Lương Bật nguyện hàng. Kể từ hôm nay, sơn tây quy thuận tần vương, chỉ tần vương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Vương đẳng sắc mặt trắng bệ, còn muốn lại quên, nhưng gặp Trương Lương Bật thần sắc kiên quyết, biết đã vô pháp vãn hồi. Hắn cười thảm một tiếng, nếu như thế, mặt tướng cáo lui. Dứt lời, hắn quay người bước nhanh mà rời đi, bóng lưng tiêu điệu. Trương Lương bật than vãn một tiếng, đối Triệu thành nói: Triệu Tiên Sinh, ngươi đi chấn an Vương tướng quân, còn có những cái kia không nguyện hàng tướng sĩ. Theo Tần Vương nói, nguyện đi người, phát lộ phí, tuyệt không ép ở lại. Tuân mệnh. Triệu thành lĩnh mệnh mà đi. Hàn Kỳ mừng thầm trong lòng, trên mặt lại trịnh trọng nói: Tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, Tần Vương tất không phụ tướng quân. Mời tướng quân đợi chút, tại hạ liền chuyển thư Trường An, bẩm báo Tần Vương. Tháng bảy bên trong, tin tức truyền về Trường An. Tần Vương trong cung, Lâm Phong nhìn xem Hàn Kỳ mật báo, lộ ra nụ cười. Trương Lương bật giảm, sơn tây đã định. Hán đối trong điện mọi người nói. Hàng kỳ không thể bỏ qua công lao, chờ hắn hồi triều, chúng điệp có thưởng." Lưu Ba Ôn cười nói, "Chúc mừng chủ công. Bây giờ quan trung, sơn tây nối thành một mảnh, bát chống hoàng hà, nam căn cứ tứ xuyên, tây tiếp cam túc, đông vọng trung nguyên. Bá nghiệp cơ sở đã thành hơn phân nửa." Từ Đạt, Thường Lộ Xuân trở tướng lĩnh cũng nộn nhiệt chúc mừng. Lâm Phong lại lắc đầu, các vị chớ có cao hơn quá sớm. Sơn Tây mặc dù hàng, nhưng hai họa ngầm dự âm. Cái vương đằng kia, còn có những cái kia không nguyện hàng tướng sĩ, như thế nào an trí?" Lưu Ba Ôn nói, "Theo quyết định, phát lộ phí, để bọn hắn tự đi. Chỉ là những người này đều là tinh binh hạng tướng như ném nguyên đỉnh hoặc thế lực khác tương lai tất thành tai họa quân sư nói rất có lý lâm phong do dự dạng này truyền lệnh trương lương vật nguyện đi người có thể đi nhưng nếu phát hiện bọn hắn tìm nơi nương tựa nguyên đỉnh hoặc trần hữu lượng giết chết bất luận tội mặt khác phái một đội cẩm y lẻ vệ giám thị bí mật nhìn bọn hắn đến cùng đi đâu một anh lĩnh mệnh thuộc hạ liền an bài lâm phong vừa nhìn về phía từ Đạt, từ Đạt vinh đệ sơn tây mới phụ cần phải đắc lực tướng lĩnh chấn thủ ngươi có thể mà đi từ đạn có quyền mặt tướng nguyện đi định là chúa công bảo vệ tốt sơn tây cửa ra bảo Lâm Phong gật đầu, người mang ba vạn tinh Minh, hôm nay khởi hành. Nhớ kỹ, đối trương lương bật muốn lấy lễ để tiễn đón, nhưng binh quyền nhất định cần một mực nắm giữ tại trong tay chúng ta. Mặt tướng minh bạch, chờ mọi người tán đi, Lâm Phong ngồi một mình trong điện, nhìn xem địa đồ bên trên phiến kia mới được đất này. Sơn Tây một thoáng, phương Bắc cơ bản bình định. Tiếp xuống, cái kia suy nghĩ Đông vào. nhưng Đông vào phía trước còn có một việc muốn giải quyết. Người tới, Hàn Hanteo, thân vệ vào trong, chúa công có gì phân phó? Mời Chu Cô nương tới. Một lát sau, Chu Chỉ Nhược đi tới trong điện. Chỉ Nhược. Lâm Phong đi thẳng vào vấn đề, trương lương bật quy hàng, sơn tây đã định tiếp xuống, ta chuẩn bị xuôi nam, nhưng tại đông vào phía trước, ta muốn đi một chuyến võ đăng. Chu chỉ nhược khẽ giật mình, võ đăng. Phong ca muốn đi gặp trương chân nhân. Phải, cũng không phải. Lâm Phong nói, ta muốn đi võ đăng, là bởi vì tống thanh thư. hắn đứng lên, đi tới trước cửa sổ, tống thanh thư mặc dù trốn, nhưng chúng quy là võ đăng đệ tử, hắn tu luyện quỳ hoa bảo điện làm hại võ lâm, võ đăng phái có trách nhiệm thanh lý môn hộ. Quan trọng hơn chính là, ta hoài nghi võ đăng phái bên trong còn có nhãn tuyến của u minh giáo. Chu chỉ được dẫn mình, cho nên ngươi làm muốn. Ta muốn mời trương chân nhân xuất sơn, chủ trì đại hội võ lâm, cùng đối thoại u minh giáo. Lâm phong vây người, đồng thời ta cũng muốn mượn cơ hội này, chỉnh hợp võ lâm lực lượng, vì tương lai đông vào làm chuẩn bị. Chu chỉ được lo lắng nói, có thể trương chân nhân tuổi tác đã cao, sớm đã không hỏi thế sự, hắn sẽ đáp ứng không? Cho nên chúng ta cùng đi. Lâm phong nhìn xem nàng, hắn như biết hai người chúng ta phân biệt thân mang cửu dương thần công cùng cửu âm chân kinh, nhất định cảm thấy rất hứng thú. Thuấn hồ, ta còn có rất nhiều nghi vấn muốn cùng hắn tìm tòi nghiên cứu. Chu chỉ được do dự chốc lát. Ga đầu, ta cũng có nhiều mệnh hoặc, muốn mượn cơ hội này thỉnh giáo Trương Chân Nhân." Lâm Phong nắm chặt tay của nàng, chỉ nhược, "Đoạn đường này e rằng không yên ổn. Tống Thanh thư sẽ không ngồi nhìn chúng ta chỉnh hợp Võ Lâm, chắc chắn từ đó cản trở." "Ta không sợ." Chu chỉ nhược ánh mắt kiên định, "Chỉ cần có thể đến giúp ngươi, lại nguy hiểm ta cũng đi." Lâm Phong trong lòng cảm động, ôn nhu nói, "Cảm ơn ngươi, chỉ nhược. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Ngoài cửa sổ, mùa hè ánh nắng rải đầy đình viện. Chương 384, Tiên bệ Võ Đang chương 384, Tiên bệ Võ Đang đầu tháng 8. Lâm Phong cùng Chu Chỉ nhược một nhóm trang bị nhẹ nhàng, đem chuyện quan trọng vụ bàn giao lưu bá ôn cùng từ đặt đám người sau từ trường an xuất phát, tướng võ đang sơn mà đi. Đoạn đường này, Lâm Phong chỉ đem trương vô kỵ tới 24 tên hộ vệ tinh luyện, đều là minh giáo bên trong chăm dặm chọn một cao thủ. bọn hắn ra vẻ thương đội, xuôi theo quan đạo đi về phía đông, trải qua Lam Điển, Thương Châu và Hồ Bắc cảnh nội. Thời gian đầu thu, trong sơn giả đã thấy là bảng. Trong xe ngựa, Chu Chỉ nhược nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, nói khẽ: Phong ca, đoạn đường này quá mức bí lặng, ta tổng cảm thấy có chút bất an. Lâm Phong nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt ra, chỉ được cũng cảm đã được. Chính xác quá yên lặng. Theo vi nhất tiếu mà báo, Tổng Thanh thư chạy ra thủy hoàng lăng sau, từng tại tương dương một vùng hiển thân. Chúng ta chuyến này cần phải trải qua Tương Dương, hắn lại không hề có động tĩnh gì, cái này không bình thường. Trương Bô Kỵ tại ngoài xe rục ngựa song hành, thấp giọng nói, "Giáo chủ, phía trước liền là Vũ Quan, qua Vũ Quan liền là Hà Nam địa giới, muốn hay không muốn trước phái người dọn đường?" "Không cần." Lâm Phong lắc đầu, "Cái kia tới tổng hội tới, truyền lệnh xuống, tối nay tại Vũ Quan dịch quán nghỉ ngơi, để lại ra dưỡng đủ tinh thần." đội xe đi tới vũ quan lúc đã là hoàng hôn quan thành dựa lưng vào núi địa thế hiểm yếu là tần sở vị trí đất hổ dịch quán xe ở quan nội mặc dù đơn sơ ngược lại cũng sạch sẽ xế. mọi người dàn xếp lại lâm phong cùng chu chỉ nhược trong phòng dùng cơm đồ ăn mới mang lên dịch trạm liền đích thân đưa tới một bình trà nóng ân cần nói lâm giáo chủ đường xa mà tới tiểu dịch không có gì hảo chiêu lợi cái này bình võ đang vân bộ trà là mấy ngày trước đây một vị đạo trưởng lưu lại nói là chiêu đại khách quý lâm phong thần sắc hơi động đạo trưởng thế nhưng võ đang phái đúng vậy dịch chạm cười nói vị đạo trưởng tiêu tiên phong đạo cốt nói là phụ trường chân nhân mệnh chờ đợi ở đây giáo chủ hắn còn lưu lại một phong thư nói lấy theo trong tay háo lấy ra một phong tố tiên hai tay dâng lên lâm phong tiếp nhận tin bày ra xem xét chỉ thấy phía trên lác đác mấy lời thần vương giá lâm võ đang thật là may mắn lại núi cao đường hiểm vũ minh giòn nó nhìn làm cẩn thận sau ba ngày thử tiêu cung cung kính chờ đợi ký tên là tam phong chu chỉ nhược tiếp cận tới nhìn kinh thì nói thật là trương chân nhân thần muốn lao nhân gia người biết chúng ta muôn đới lâm phong lại như mày tin là thật Nhưng đưa tin thời cơ không đúng, chúng ta chuyến này bí mật, Trương chân nhân như thế nào biết được cụ thể lộ trình. Còn cô ý phái người tại vũ quan chờ. Trương Bô Kỵ cũng cảm giác kỳ quặc, chủ công là nói, thư này có trá, có người giả mạo sư công. Tin không gạt, nhưng đưa tin người. Lâm Phong nhìn về phía dịch trạm, vị đạo trưởng kia hiện tại nơi nào? Dịch trạm mờ mịt, đạo trưởng lưu lại tin liền đi, nói là muốn về võ đang phục bệnh. Lâm Phong trầm tư chốc lát, nói, tối nay tăng cường đề phòng, ta tổng cảm thấy, cái này vũ quan sẽ không thái bình. Đêm đó, mây đen gió lớn. Dịch quán hậu viện, Lâm Phong một mình ở trong viện dạ bước, trong lòng hắn bất an, tổng cảm thấy có một đôi mắt trong bóng tối thăm dò. Loại trực giác này, từng trên chiến trường cứu qua hắn nhiều lần. Đúng nhiên, một trận cực nhẹ hơi tiếng xé gió truyền đến. Lâm Phong thân hình tránh gấp, ba cái cương châm lau qua hắn góc áo bắn vào mặt đất, cây kim hiện ra hào quang u lam, hiển nhiên có tầm kịch động. Người nào? Hắn quát trói thai một tiếng, đồng thời rút ra thanh minh kiếm. Trên nóc nhà, một cái hắc ảnh như đại điểu lướt xuống, kiếm quang như điện, đâm thẳng Lâm Phong huyết hổ. Một kiếm này nhanh, hung ác, chuẩn, tuyệt không phải bình thường thích khách. Lâm Phong huy kiếm đón đỡ. Ken một tiếng, hai kiếm chạm nhau, tia lửa tung tóe bốn phía. Mượn ánh trăng nhìn lại, thích khách toàn thân áo đen, khăn đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. U Minh Giáo, Lâm Phong cười lạnh, Tống Thanh Thư liền chút bản lĩnh này, chỉ sẽ phái thích khách giám sát. Thích khách không trả lời, kiếm pháp biến đổi, chiêu chiêu quỷ quệt tâm động, chuyên công bộ phận quan trọng. Càng quỷ dị chính là, chiêu kiếm của hắn bên trong lại xen lẫn võ đang kiếm pháp bóng, chỉ là nhiều hơn mấy phần tà khí. Lâm Phong càng đánh càng kinh ngạc, người này võ công cao, không tại dưới Tống Thanh Thư, hơn nữa đối võ đan kiếm pháp rất tinh tường. Chẳng lẽ? Hắn cố tình bán cái sơ hở, du địch đi sâu, thích khách quả nhiên trùng kế. Một kiếm đâm về hắn sửa trái, Lâm Phong thân hình hơi nghiêng, tay trái tạt ra, một cái giật xuống đối phương khăn trè mặt. Dưới ánh trăng lộ ra một trương tái nhợt mà quen thuộc mặt. Là ngươi, Lâm Phong cả pin nói. Ngươi này đúng là võ đang thất hiệp một trong Mạc Thanh Cốc. Nhưng lúc này Mạc Thanh Cốc đôi mắt xanh hồng, ánh mắt lấp lệ, trọn vẹn không giống trước kia cái kia hảo sản hiệp nghĩa đạo trưởng. Mạc thất hiệp, ngươi, Lâm Phong lời còn chưa dứt, Mặc Thanh Cốc lại rất kiếm đâm tới, trêu trêu tàn nhẫn, tất cả đều là đồng quy vu tận cách đánh. Lâm Phong lúc này mới phát hiện, Mạc Thanh Cốc chỗ cổ có một đạo hoa văn màu đen, giống như rắn độc ngoằn ngoèo mà lên, đây là ưu minh thực hồn công khống chế tâm thần tiêu chí. Hắn bị Tống Thanh Thư khống chế. Chu chỉ được nghe tiếng chạy đến, thấy thế kinh hô. Lúc này, dịch quán các nơi đều chuyển đến tiếng đánh nhau. Hiển nhiên, thích khách không chỉ Mạc Thanh Cốc một người. Trương Vô Kỵ dẫn hộ vệ cùng hơn 10 tên thích khách áo đen chiến làm một đoàn. Những thích khách này võ công cao cường, càng đáng sợ chính là, bọn hắn trọn vẹn không quan tâm bản thân an nguy, lấy mạng đổi mạng, trong nháy mắt liền có 3 tên hộ vệ đổ xuống. Chỉ nhược, ngươi đi giúp Trương Vô Kỵ. Lâm Phong quát lên, Mạc Thất Hiệp giao cho ta. Chu chỉ nửa ứng thanh gia nhập chiến đoàn, y Thiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chói qua, hai tên thích khách hướng thành ngã xuống đất. Lâm Phong bên này, Mạc Thanh Cốc tuy bị khống chế, nhưng võ đang kiếm pháp căn cơ vẫn còn, tăng thêm u minh thực hồn công vị dị, rất khó đối phó. Lâm Phong không nguyện thương hắn, chỉ có thể dùng thủ làm chủ, tìm cơ hội. Trong lúc kỵ chiến, Lâm Phong phát hiện Mạc Thanh Cốc mỗi lần xuất chiêu, chu cổ vàng đen liền sẽ cạn sâu một phần. Trong lòng hắn khẽ động, chẳng lẽ gái này vàng đen liền là khống chế mấu chốt? hắn cố tình dẫn Mạc Thanh Cốc cường công, chờ đối phương một kiếm đâm tới lúc, đột nhiên như người, đồ long đao giao tay trái, tay phải cũng chỉ như điện, điểm hướng Mạc Thanh Cốc cái cổ vằn đen, phất một tiếng, đầu ngón tay chạm đến vằn đen, Mạc Thanh Cốc toàn thân bị chấn, trong mắt xích hồng hơi lùi, lộ ra vẻ thống khổ. có thể cứu. Lâm Phong mừng rỡ, liên tục điểm ra bảy chỉ, mỗi chỉ đều điểm tại vằn đen mấu chốt tia điểm. đây là hắn theo cửu dương chân kinh bên trong học đến phá tà phương pháp, chuyên phá đủ loại tà công công chế. Mặc Thanh Cốc kêu thảm một tiếng, ngã ngửa lên trời, chỗ cổ vằn đen nhanh chóng biến mất. hắn nằm trên mặt đất há mồm tờ dốc, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. dừng. lâm giáo chủ. hắn mở miệng nhìn xem lâm phong, ta thế nào lại ở chỗ này. lâm phong đỡ dậy hắn, mặt thất hiệp, ngươi bị người dùng tà pháp không chế. hiện tại cảm giác như thế nào? mạc thanh cốc vận công tự tra, sắc mặt đổi biến, nội lực của ta bị tà công ăn mòn bảy thành. cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? lúc này, cái khác thích khách gặp mạc thanh cốc được cứu, nộ nhịp rút lui. trương vô kỵ muốn đuổi theo, lâm phong ngăn lại, dọc cùng đường chờ đợi, cứu người trước. tiềm kê xuống tới, hộ vệ chết năm người, thương tám người. Thích khách lưu lại bảy bộ thi thể, đều là khuôn mặt mới, nhưng trên mình đều có u minh giáo tiêu ký. Mọi người trở lại trong phòng, Mạc Thanh Quốc gan vào liệu thương đang dưỡng, điều tức chốc lát, cuối cùng khôi phục thần trí. Một tháng trước, Tống Thanh Thư đột nhiên về võ đàng, nói là hối lỗi sửa sai, yêu cầu gặp sư phụ. Mạc Thanh Quốc thống khổ nói, đại sư Minh mềm lòng, để hắn vào sân môn. Ai biết hắn âm thầm hạ độc, không chế ta cùng Tam sư Minh, còn đánh cắp thái cực quyền bí tịch. Lâm Phong cùng Chu Chỉ Nhược liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Tống Thanh Tư dám về võ đàng, còn khống chế hai vị sư thúc, đánh cắp trấn phái bảo điển. Trương Chân Nhân đây. Chu chỉ được đối hỏi, dùng lão nhân gia người tu vi, Tống Thanh Thư có thể nào đạt được. Chương 385, Tống Thanh Thư tái hiện chương 385, Tống Thanh Thư tái hiện Mạc Thành Cốc cởi khổ, sư phụ nửa năm trước bế quan lĩnh hội quá cực trí để ý, tới bây giờ không ra. Tống Thanh Thư liền là thừa dịp lúc này hạ thủ. Hiện tại trên núi Võ Đàng, Đại sư Minh, Nhị sư Minh, Du Liên Chu, ngay tại tận lực duy trì, nhưng Tống Thanh Thư khống chế bộ phận đệ tử, trên núi đã phân làm hai phái. Lâm Phong trầm giọng nói, cho nên Trương Chân Nhân tin là Tống Thanh Thương ngụy tạo. Không, tin là thật. Mạc Thanh cũng nói, sư phụ mặc dù bề quan, nhưng thần dù bận ngoại đã biết chuyện thiên hạ. Lá thư này là hắn bề quan phía trước biết, nói có khách quý sắp tới, mệnh ta tại vũ quan chờ. Nhưng ta, ta bị khống chế sau, tống thanh thư liền lợi dụng ta tới bố trí mai phục. Hắn chợt nhớ tới cái gì, đội la lên, lâm giáo chủ, các ngươi không thể đi võ đăng. Tống thanh thư tại dưới chân núi bố trí trùng điệp mai phục, liền chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới. Lâm phong lại cười, hắn càng như vậy, ta càng làm muốn đi. Võ đăng là bắt đầu võ lâm, há lại cho U Minh giáo làm bận. Mặc thất hiệp, ngươi còn có thể chiến ưu. Mạc Thanh Quốc dễ dàng đứng dậy, mặc dù còn lại ba thành công lực, cũng muốn thanh lý môn hộ. Tốt, Lâm Phong đứng dậy, truyền lệnh, trong đêm xuất phát, đội đi đường nhỏ, lách qua Tống Thanh thư Mai phụ. Chúng ta muốn đánh hắn cái trở tay không kịp. Trương Vô Kỵ lo lắng, giáo chủ, đường nhỏ hiểm trở, lại không biết có hay không có Mai phụ. Nguyên nhân chính là hiểm trở, Tống Thanh thư mới sẽ không bố trí Mai phụ. Lâm Phong nói, hắn cho là chúng ta sẽ đi con đạo, là ở chỗ đó chờ a. Màn đêm bu xuống, đội xe lặng yên rời khỏi bưu bần, đi vào trong núi tiểu đạo. Đường núi quả nhiên có đi, xe ngựa vô pháp thông qua. Mọi người đành phải bỏ xe tối ngựa, Mặc Thanh Cốc quen thuộc địa hình, tại phía trước dẫn đường, đi tới nửa đêm, đi tới một chỗ sơn cốc. Trong cốc sương mù tràn ngập, dưới ánh trăng, có thể thấy được đáy vực có một tòa miếu hoang. Đây là thật võ Miếu. Chu chỉ được nhận ra miếu biển, trong truyền thuyết chân vũ đại đế tại cái này đã đạo. Mặc Thanh Cốc gật đầu, nơi đây là bên trên võ đang đường tắt một tròng, nhưng hiếm có người biết. Chúng ta tại cái này nghỉ ngơi chút lát, bình minh lại đi. Mọi người vào miếu, chỉ thấy trong miếu cúng bái chân vũ tự thần, mặc dù rách nát, nhưng hương hỏa không tuyệt. Hiển nhiên vẫn có sơn dân tới đây tế bái. Lam ngọc can bài hộ vệ cảnh giới, Lâm Phong cùng Chu Chỉ Nhược mặc Thanh Cốc trong điện nghỉ ngơi. Mạc Thất Hiệp, thống thanh thư bây giờ võ công đến loại cảnh giới nào? Lâm Phong hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Mạc Thanh Cốc vẻ mặt nghiêm túc, sâu không lường được. Hắn muốn là đến võ đang chân truyền, lại luyện một cái tà môn thời gian, càng thêm u minh từ hồn công, ba cái hợp nhất, tà dị phi thường. Ta cùng hắn giao thủ bất quá 10 chiêu, liền bị hắn chế trụ. Chu Chỉ Nhược cả kinh nói, liền ngay đều không phải hắn 10 chiêu địch. Như công bằng quyết đấu, ta có lẽ có thể chống 50 chiêu. Mạc Thanh Cốc cười khổ, nhưng hắn dùng độc để ngăn, khó lòng phòng bị. Càng đáng sợ chính là, hắn hình như theo thái cực bệnh kinh trong tàn quyển lộ ra được cái gì, võ công lại có tiến tiến. Lâm Phong trầm tư. Tống Thanh Thư thiên phú vốn là cực cao, bằng không năm đó cũng sẽ không bị Trương Tam Phong coi trọng, xem như võ đang người nối nghiệp tới bổ dưỡng. Bây giờ đi đường tà đạo, ngược lại nhân họa đất phúc, đem chính tà võ công dung hội quán thông, chính xác năng hân giải Trương chân nhân bế quan, thế nhưng làm đối phó hắn. Lâm Phong đột nhiên hỏi. Mặc Thanh Tốc khẽ giật mình, chậm chậm lắc đầu, sư phụ đúng là đã nói, Tống Thanh Thư luyện võ công đã lệch hướng chính đạo, như không ngăn lại, tất thành võ lâm họa lớn cho nên hắn bê quan lĩnh hội quá cực trí để ý, muốn tìm ra phương pháp phá giải. đang nói, ngoài miếu đống nhiên truyền đến cười dài một tiếng. sư thúc, ngươi quả nhiên dẫn bọn hắn tới nơi này. sát mặt mọi người đại biến, xông ra cửa miếu. chỉ thấy dưới ánh trăng, tống thanh thư một bộ bạch đi lì, chắp tay dựa ở trước miếu cổ tùng đỉnh, tay áo đồng bền, phảng phất giống như tiên nhân. phía sau hắn, mười mấy tên áo đen võ giả giải bùn phía đã tạo thành bao vây chi thế. tống thanh thư, mặt thanh gốc gầm hết, ngươi cái này khi sư diện tổ phản đồ. tống thanh thư phiêu nhiên rơi xuống, nụ cười thao nhã, sư thúc nói quá lời. Thanh thư hành động đều là làm làm binh dự võ đang. chỉ là sư phụ cùng các sư bá quá mức của hủ, không biết thời thế thôi. Hán chuyển hướng lâm phong, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Lâm giáo chủ, không, hiện tại cái kia xương thần vương, người ta thật là hữu duyên, nơi nào đều có thể gặp được. Lâm phong cầm kiếm mà đứng, nhàn nhạt nói, Tống thanh thư, thu tay lại á, bây giờ quay đầu, còn kịp. quay lại. Tống thanh thư cười to, ta tại sao muốn quay đầu? Bây giờ ta thần công đại thành, thiên hạ ai có thể ta? Trương chân nhân bề quan không ra, võ đăng đã ở ta nắm trong bàn tay, đợi ta lấy bỉ thiên kiếm mở ra thủy hoàng lăng bên trong chân chính bí mật đến lúc đó đừng nói võ lâm liền là thiên hạ này cũng là ta vật trong túi chu chỉ nhược rút ra ủy thiên kiếm âm thanh lạnh lùng nói Tống sư minh ngươi nhập à nhìn thấy ủy thiên kiếm trong mắt tống thanh thư hiện lên tham lam chỉ nhược sư muội đem kiếm cho ta ta có thể tha các ngươi không chết nể tình ngày trước tình trạng ta thậm chí có thể để cho lâm phong làm ta đại tướng quân tổng độ thiên hạ si tâm bọc tưởng chu chỉ nhược kiếm chỉ tống thanh thư hôm nay ta liền thay võ đang thanh lý môn hộ tống thanh thư nụ cười vừa thu lại ánh mắt biến đến âm lãnh Đã các ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách ta không niệm tình xưa." Hắn bung tay lên, áo đen võ giả cùng tiếng gào hét, thẳng hướng mọi người. Lâm Phong quát lên, kết trận phòng ngự. 24 hộ vệ nhanh chóng kết thành viên trận, đem Chu Chỉ Nhược, mặc Thanh Cúc bảo hộ chính giữa. Những hộ vệ này nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù địch nhiều ta ít, nhưng trận hình nghiêm mật, nhất thời lại ngăn lại thế công. Tống Thanh thư thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thân hình như quỷ mị lướt về phía Chu Chỉ Nhược. Hắn muốn đoạt ý thiên kiếm. Lâm Phong sớm để phòng hắn, đồ long ra khỏi vỏ, chặn đứng đường đi. Song kiếm tương giao, phát ra chói hài sắc bén lần giao thủ này, lâm phong trong lòng thất kinh, tống thanh thư võ công so tại thủy hoàng Lăng lúc lại tinh tiến một đoạn dài, kiếm pháp quỷ dị khó lường, lúc thì như u minh bị chảo, âm độc tàn nhẫn, lúc thì như thái cực biến chuyển, dày đặc vô hạn, lúc thì lại như quỷ hoa nở rộ, nhanh chóng lăng lệ. ba loại hoàn toàn khác biệt võ công, tại trong tay hắn lại liền thành một khối, không có chút nào chỉ trệ. hảo kiếm pháp, lâm phong khen, đáng tiếc đi đường tà đạo, tống thanh thư cùng thiếu chính đạo tà đạo, có thể thắng liền là vương đạo. lâm phong, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính võ công? hắn kiếm pháp lại biến, kiếm khí như hồng, càng đem lâm phong bước lui ba bước. chu chỉ nhược thấy thế, rất kiếm tới rút. y thiên kiếm quang như giải lụa, cùng đồ long đao kết hợp, uy lực gấp đôi. tống thanh thư lấy một địch hai, lại không rơi hạ phòng. thân hình hắn lơ lửng, tại song kiếm ở giữa du tẩu, thỉnh thoảng phản kích một chiều, bước đến hai người không thể không trở về thủ. kịch chiến say xưa, mặt thanh quốc đột nhiên quát lên, thanh thư, ngươi nhìn đây là ai? Hắn tử trong ngực lấy ra một bức tranh bày ra, trên tranh là một cái dịu dàng nữ tử, chính là tống thanh thư mất sớm mẫu thân. tống thanh thư toàn thân kỵ thế công dừng một chút mặt thanh cốc cất tiếng đau buồn nói, thanh thư, mẹ ngươi như trên trời có linh, nhìn thấy ngươi như bây giờ, cái kia có nhảy cản đau. ngươi quên nàng trước khi lâm trung lời nói ư, nàng muốn ngươi làm đỉnh tiên lập địa nam tử hán, không phải bây giờ người này không nhân quỷ không quỷ dám dấp. trong mắt tống thanh thư hiện lên thống khổ, kiếm chiêu dần loạn. lâm phong nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm về hắn vai trái. tống thanh thư miễn cưỡng né tránh, nhưng ống tay áo đã bị bẻ phá, lộ ra tái nhợt cánh tay. trên cánh tay, lít nhau lít nhĩ tất cả đều là hoa văn màu đen, như mạng nhện lan tràn, đây là tu luyện tà công đến cực hạn phản vệ. người. Ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma." Chu Chỉ Nhược cả giọng nói. Tống Thanh thư nhìn xem cánh tay của mình, đột nhiên điên cuồng cười to, "Tẩu hỏa nhập ma? Không, đây là lực lượng đại giới, chỉ cần có thể được thiên hạng, chút đại giới ấy tính toán cái gì?" Hắn giống như điên dại, kiếm pháp càng cuồng bạo, trò bệnh không quan tâm phòng thủ, tất cả đều là đồng tùy vu tận cách đánh. Lâm Phong cùng Chu Chỉ Nhược nhất thời lại bị bức đến liên tục lui lại. Chương 386, trên hữu phẩm chương 386, trên hữu phẩm đúng lúc này, trong sơn cốc đột nhiên vang lên một tiếng kéo dài tiếng chuông tiếng chuông du dương như thanh tuyển lưu thạch gột rửa nhân tâm tổng thanh thương nghe được tiếng chuông sắc mặt đại biến thế công liền ngưng tiếng chuông lại vang, lần này thêm gần phản phất ngay tại miệng gốc một cái giàn mua mà thanh âm bình thản theo đó truyền đến thanh thương quay đầu là bờ dưới ánh trăng một cái áo cho lão đạo chậm rãi đi vào sân gốc hắn râu tóc bạc trắng khuôn mặt gầy gò một đôi mắt trong suốt như hài đồng chính là võ đang tổ sư trương tam phong sư sư công tổng thanh thư toàn thân run rẩy trường kiếm trong tay loảng xoàng rơi xuống trương tam phong đi tới trước mặt hắn thở dài nói Thanh thư, ngươi làm bản thân tư dụ, nội nhập lạc lối, bây giờ có thể từng hối hận. Tống Thanh Thư biểu tình phức tạp, sư công, đệ tử, đệ tử sai, có thể đệ tử không quay đầu lại được. Chỉ cần có lòng, khi nào quay đầu đều không muộn. Trương Tam Phong hướng hắn vươn tay, vị sư làm người hóa giải thể nội tạc công, ngươi có bằng lòng hay không? Tống Thanh Thư ngẩng đầu, trong mắt lóe lên giấy rủa, cuối cùng trên mặt một mảnh rứt khoát, đệ tử, không, nguyện, ý. Trương Tam Phong không có bất ngờ, chỉ là trong mắt tràn đầy một chút tức lưới, xem ở phụ thân ngươi trên mặt, ngươi đi đi lần sau gặp được ngươi, ta sẽ không lưu tình. Tống Thanh Thư ánh mắt u ám, nhìn một chút Trương Tam Phong, lại nhìn một chút Lâm Phong đám người, thân thể hơi động, đã không thấy bóng dáng, không trung lưu hắn lại từ từ xa dần âm thanh. Lâm Phong tiếp một lần, ta sẽ cùng với ngươi công bằng đấu một tràng. Trên núi võ đang khôi phục kiên tĩnh, Trương Tam Phong bay người đối Lâm Phong tạo thành chữ thật nói, Tần Vương, liệt đồ làm nhiều việc ác, lao đạo tự tiện để cho hắn chạy thoát, xin ngươi đừng trách tội. Lâm Phong đội vang hòa lễ, chân nhân nói quá lời, ngài lúc này cho hắn cơ hội, đáng tiếc hắn không thể hiểu ngươi khổ tâm, tính toán, không để cập tới tên lịch đồ này. Trương Tam Phong nhìn xem Lâm Phong, ánh mắt thâm thúy, tần vương cái này tới, không chỉ là làm thành thư sự tình à. Lâm Phong nghiêm mặt nói, đoán đối cái này tới, là muốn mời chân nhân xuất sơn, chủ trì võ lâm, cùng bàn đối phò Vũ Minh giáo, khu trục nguyên đỉnh đại kế. Trương Tam Phong do dự chút lát, chậm chậm gật đầu, thiên hạ luồng vong, thất phu lưu trách. Lao đạo mặc dù phương ngoại chi nhân, cũng có không quan tâm. "Hảo." Lao đạo đáp ứng. Hắn nhìn về phía Đông Vương, nơi đó, ánh bình minh vừa hé rạng. "Trương Hạo kiếp này, cái kia có cái trống rức." Sau 3 ngày, Tử Tiêu cung hậu viện tinhất. Trương Tam Phong lui tà hữu độc lưu lâm phong vị này trăm tuổi đạo nhân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn đôi mắt hơi khép khí tức như có như không phản phất cùng tiên địa hỏa làm một thể lâm phong đứng yên một bên không dám quấy nhiễu ước chừng một nén nhang sau trương tam phong chậm chậm mở to mắt ánh mắt rơi vào lâm phong trên mình trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc tân vương hắn mở miệng âm thanh ôn nhuận như cổng ngọc đến gần chút để lao đạo xem thật kỹ một chút lâm phong theo lời lên trước ở đối diện trương tam phong bồ đoàn ngồi xuống trương tam phong giũa ra bàn tay cô gẩy cách không điểm nhẹ lâm phong chán một cỗ ôn nhuận nhu hòa chân khí như nước mùa xuân xâm nhập dọc theo kinh mạch du tẩu lâm phong không có chống lại mặc cho cố này chân khí tra xét một lát sau trương tam phong thu tay lại trên mặt kinh ngạc càng đậm hiếm thấy ư Tân vương thể nội lại có cửu dương chân khí cùng cửu âm chân nguyên cùng biết không hợp cửu dương viện trợ long hổ giao nhau ngươi thật luyện thành cửu âm cửu dương cái chu gia kia tiểu văn nhi đã trở thành bạn lữ của ngươi lâm phong gật đầu không dám lừa gạt chân nhân văn bối cùng chu chỉ được đã kết làm phu thê ha ha trong mắt trương tam phong hảo quang nở rộ ta đã nói rồi không có nữ nhân kia là tiểu tử ngươi không chiếm được. bất quá, ngươi nhưng muốn khống chế chính ngươi, ngàn bạn đừng ở nữ sắc bên trên trầm mê. trương chân nhân yên tâm, đã bốn cái nữ nhân, đủ. lâm phong một mặt kiêu tốn, hậu cung ba ngàn cũng là tự nhiên, tiết chế liền có thể. trương tam phong sở lấy dâu diện, lao đạo một đời đồng tử công, cùng ngươi nói những cái này, có chút qua. chúng ta vẫn là nói về chính sự. lâm phong lập tức sắc mặt run lên. năm đó lao đạo cùng người luận đạo, liền biết cửu âm cửu dương hợp nhất, hẳn là võ đạo cảnh giới trí cao. không muốn trăm năm phía sau, lại trên người ngươi nhìn thấy. hắn dừng một chút. Thần sát trịnh trọng lên, thần Vương, ngươi có biết chính mình bây giờ đến cảnh giới cỡ nào?" Lâm Phong suy tư nói, văn bối cảm thấy chân khí tràn đầy, kinh mạch thông, coi là tiểu phẩm chi cảnh. "Tiểu phẩm?" Trương tam phong lắc đầu, "Nếu theo thế tục võ học phân chia, ngươi đã đột phá cửu phẩm, đến thông huyền chi cảnh." "Thông huyền?" "Đúng vậy." Trương tam phong trầm giải nói, "Võ học phân tiểu phẩm, bất quá là phản tục cấp nhịn. Trên tiểu phẩm, còn có tam cảnh, thông huyền, nhập thánh, hớp đạo. Thông huyền người đã giอม nó võ đạo chân lý, có thể mượn thiên địa chí lực, nhập thánh người, siêu phàm thoát tục." gần như lục địa Thần Tiên về phần hộ đạo. Từ xưa đến nay, không nghe thấy có người đã tới. Lâm Phong tâm thần chấn động. Hắn mặc dù biết chính mình võ công đại tiến, tiến vào cựu phẩm chi cảnh, lại không nghĩ rằng trên cựu phẩm còn có những cảnh giới này. Trương Tam Phong tiếp tục nói, ngươi đã tới Thông Huyền, lão đạo có mấy lời, liền có thể muốn nói với ngươi. Hắn đứng lên, đi đến tinh thất tường Đông, tại vách tường một chỗ điểm nhẹ ba lần. Vách tường không tiếng động chợ ra, lộ ra một đầu hường phía dưới kéo dài một đạo. Đi theo ta. Lâm Phong đi theo Trương Tam Phong đi vào một đạo. Thềm đá vân mểu hướng phía dưới trên bách cách mỗi mấy trượng liền có khảm dạng minh châu, kia sáng lưu hỏa, đi khoảng trăm cấp bậc thang, đi tới một chỗ mật thất, Mật thất không lớn, chính giữa có một thạch đài, trên đài để đó một cái xưa cũ hộp gỗ, bốn bách tường khắp đầy đồ án văn tự, lâm phong nhìn kỹ, đúng là đủ loại võ học tâm pháp, kinh mạch đồ phổ, trong đó rất nhiều đều đã thất truyền. trương tam phong mở ra hồ gỗ, lấy ra một quyển ố vàng sách lụa, cái này là lão đạo trước tiên ngẫu nhiên được một quyển cổ tịch, hắn nuốt bẹ sách lụa, trong mắt lóe lên tần sắc phức tạp, trong đó cuối cùng một trường, tên là phá hư nói chính là trên cử phẩm, như thế nào tham dò hư không chi cảnh. Lâm Phong tiếp nhận xét lửa, bày ra cuối cùng một trường, chỉ thấy mới bắt đầu biết, võ tới cái cảnh, có thể khuy thiên nói. Tiểu phẩm không cuối cùng, phá hư làm bắt đầu. Trong hư không, có khoảng trời riêng, Trường Sinh có hy vọng, tiên đạo có thể tìm ra. Hắn càng xem càng kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tam Phong, chân nhân, cái này, cảm thấy khó có thể tin. Trương Tam Phong cười khổ, lão đạo mới thấy cái này bắt lúc, cũng là như vậy. Nhưng trăm năm tu hành, lão đạo đã tới nhập thánh chi cảnh, sắp thực có thể cảm nhận được trong thiên địa có cỗ huyền diệu lực lượng, không nội lực có thể bằng. Đó chính là linh khí. Hắn đưa tay khai nắm, lòng bàn tay lại ngưng ra một đoàn mờ mịt bạch khí, giống như là có sinh mệnh lưu chuyển. Đây cũng là tiên địa linh khí. Trương Tam Phong tán đi bạch khí, võ giả đột phá cửu phẩm sau, liền có thể thu nạp linh khí, rèn luyện bản thân. Nếu có thể không ngừng đột phá, có thể trường sinh, có thể thành tiên. Cái này, liền là thông hướng một cái thế giới khác con đường. Lâm Phong trong lòng nhấc lên thao thiên tự lãng, tu tiên trường sinh, đây vốn là kiếp trước trong tiểu thuyết khái niệm, lại cái thế giới này chân thực tồn tại. Chân nhân đã nhập thánh, vì sao không tiếp tục thăm dò? Hắn hỏi, Trương Tam Phong lắc đầu, Lão đạo từng thử qua. 20 năm trước, lão đạo cùng Dương Tiêu Tiểu Hữu cùng nhau thăm dò võ đằng sau sơn địa cùng, tại nơi đó phát hiện một chỗ thông đạo. Thông đạo. Không tệ. Trong mắt Trương Tam Phong hiện lên kiên kỵ, đó là một đạo vết nứt hư không, thông hướng không biết địa phương. Dương Tiêu Tiểu Hữu lúc ấy trẻ tuổi nóng tính, muốn tiến vào tìm đòi, bị lão đạo cưỡng ép ngăn lại. Bởi vì lão đạo cảm giác được, vết nứt kia bên trong lộ ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hắn dừng một chút, về sau lão đạo tra duyệt cố tình, biết được vết nứt kia khả năng là thông hướng linh giới thông đạo. Linh giới là tầng thứ cao hơn thế giới. Trong đó linh khí dồi dào, nhưng cũng nguy cơ từ phía. Nếu không có đầy đủ tu tù vi, tùy tiện tiến bảo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Phong nhớ tới năm đó Dương Tiêu chính xác đề cập qua võ đang hậu sơn có thần bí địa cung, không nghĩ tới lại tàng lấy dạng này bí mật. Trương Tam Phong nhìn xem hắn, "Tần Vương, ngươi bây giờ đã tới thông miển, có tư cách thăm dò chỗ kia thông đạo. Nếu ngươi nguyện ý, lão đạo có thể làm ngươi hộ pháp, đưa ngươi vào vào linh giới. Dung tư chất của ngươi, có lẽ có thể tại trong đó tìm đến Trường Sinh Tiên Đạo." Trường Sinh Tiên Đạo, bốn chữ này đối với bất kỳ người nào đều có lớn lao dục vọng. Nhất là lâm phong dạng này trải qua sinh tử, chấp trưởng đại quân người, biết chắc sinh mệnh đáng quý.